chỉ gặp điệu tạng vương bồ tát mặc niệm phật hiệu phía dưới đã từng dưới tay hắn phật môn khổ hạnh tăng người hoặc là lòng từ bi lớn đại thừa phật môn đệ tử hào hào đến mặc dù nhân số không nhiều chỉ có vài trăm người nhưng nhìn điệu tạng vương cũng là lộ ra dáng t ư ơ i cười chắp tay trước ngực nói n a m mô a di đà phật từ hôm nay chúng ta liền lòng từ bi phổ độ chúng sinh người ngu xuẩn mất không nên lấy chừng mắt kim cương độ n a m mô a di đà phật mấy trăm c h u ỗ i lùi tăng nhân từng cái toàn thân bước lên ánh sáng phật màu vàng h o h o chắp tay trước ngực hét lớn cũng coi là tại âm mưu bên trong phủ hậu thổ hồng vân còn có nữ hoa ba người hảo hảo ngồi xếp bằng trong đó hồng vân càng là xuyên thấu qua thánh nhân thần thông nhìn lấy địa phủ bên trong máy móc thập điện diêm la chờ thiên đạo s á t phong tồn tại còn có cái kia hắc bạch vô thường đầu châu m ặ t ngựa cũng là từng cái ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm lập tức nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ như là khôi lỗi có linh trí lại vẫn cứ không có thất tình lục dục chính là băng lánh l ạ n h chân linh càng có thiên đạo ban cho thực lực quả nhiên là tuyệt không thể tả cái này thập đại âm xoáy bên trong bắt mắt nhất lưu đầu mã diện còn có hắc bạch vô thường từng cái đều có đại la thực lực còn phong đô đại đế càng là có hôn nguyên cảnh thực lực chỉ bất quá những thứ này khí linh là không cho phép ra địa phủ thôi bất quá trọng yếu sao lúc này hồng vân càng là âm thầm buồn cười thật không biết ngày sau như còn có tây du lời nói cái kia hầu t ử làm sao tới náo địa phủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề có mặt mũi này để thiên đạo nhuộm bộ sao chỉ sợ hậu thổ gật đầu đồng ý hai người bọn họ cũng là muốn lắc đầu liên tục náo địa phủ hiện tại chính là náo thiên đạo đạo tổ đến cũng không dám trong đó hậu thổ nhìn thấy hồng vân ánh mắt tò mò về sau không khỏi cười một tiếng không phải vừa vặn sao theo lẽ công bằng chất pháp cái này u minh địa phủ xảy ra vấn đề cũng là thiên đạo chính mình không c ngờ hồng vân ngươi vậy mà âm thầm một mực tại tính toán những thứ này trách không được hậu thổ cái này sớm đã có sáng tạo địa phủ tâm nhưng vẫn không có động tĩnh nữ hoa lúc này hiếp mắt nhìn qua hậu thổ cùng hồng vân hai người không biết hai người là lúc nào bắt đầu đồng dạng hồng vân cũng là hiếp mắt nhìn qua hậu thổ cùng nữ hoa hai người trong lòng âm thầm nuốt nước bọn hai người này cùng một chỗ cũng không phải đèn c ạ n dầu một cái tâm nhãn so hơn một cái cần để p h o n g điểm mà hậu thổ cười tươi như hoa phía dưới trong lòng đồng dạng tại xấu bụng âm thầm nghĩ tới nữ hoa cùng hồng vân hai người khẳng định ở bên ngoài có cái gì mưu tinh trốn tránh nàng dù sao nàng còn cần chấn áp lục đạo luân hồi một đoạn thời gian xem ngày sau mình cũng phải thật tốt mưu tinh xuống Ba người nhìn như chương â n thành minh dáng t hữu hào hào là đều i cởi i h ề l à hai h í trăm tám mươi ba vạn tiên cung nên giáo chủ lâm đồng quan tứ b ề báo hiệu bất ổn phía dưới ân thương đại quân chật vật chạy trốn tây kỳ đại chu binh mã cuối cùng công chiếm xong đến đối với tây kỳ phương hướng bảo vệ năm cửa quan chỉ còn lại có cuối cùng một đường đồng quan thân công báo lưu lại b ầ n đạo đả thần tiên chỉ gặp k ư ơ n g tử nha p ẫ n nộ gào t h é lớn Càng c là đại một thất tuyết vương chiến mã tự mình dẫn mã tự mau mau. Đại, vương. đại vương mau mau phát binh diệt rồi khương tử nha a đen nghịt đại quân sừng sững không động nhật nguyệt long phượng kỳ trong gió bay phất phối thương như lâm hàng quang thiệm nhấp nháy đ a o trắng như tuyết tiêu xài một chút một mảnh ở giữa cầm đầu dựng thẳng một tấm ngũ trào kim long đại kỳ thêu lên một chữ vết i thương dưới hông chán trắng m a n h hổ tại trước trận càng là đột nhiên một tiếng hổ khiếu nháy mắt thiên địa biến sắc chỉ gặp khương tử nha vội vàng phất tay ngăn lại sau lưng tây chu đại quân mà đồng dạng tây kỳ đại chu binh mã chỉnh quân lúc cơ phát cũng là đi tới trước trận không khỏi sợ hãi nhìn qua đạo thân thành kia chỉ gặp cái kia kim long dưới cờ cơi chán trắng mãnh hổ đế tân đầu đội sông thiên p ư ợ n g cánh non trụ thút đầu hoàng kim khóa con liên hoàng giáp xanh ra trời thinh mang làm thân công báo trốn về trận danh o lúc cũng là bị một màn trước mắt cho c h ấ n kinh đến không khỏi âm thầm kinh hãi chỉ gặp địa hình này một thân quân phục gơi chán trắng mánh hổ đi tới trước trận trong lòng bàn tay binh khí cũng là làm cho khương tử nha giật mình roi này dài ba tức sáu t ấ c năm phần có hai mươi mốt tiết mỗi một tiết có bốn đạo ấn phủ trung tám mươi b ố đạo phủ ấn nếu không phải lúc này thần công báo trong lòng bàn tay cũng có một thành càng thêm đế tân binh khí trên có một hàng chữ nhỏ đối với người tu đạo tự nhiên thấy rất rõ ràng nhân v ư roi bạo quân người chém giết vô độ hôm nay tới đây quả thực chính là tìm chết khương tử nha lập tức hét lớn một tiếng cũng là trong bóng tối lo lắng chờ đợi vệ i binh cơ phát mặc dù có chút run sợ bất kể nói thế nào cũng là lấy hạ p h ạ m thượng lấy thần phạt quân trời sinh lực lượng liền muốn sai một đoạn nhất là đế tân một màn này hoàn toàn cực giống đã từng đối phương uy chấn chư hầu lúc trắng cảnh lúc ấy đế tân tự mình dẫn đại quân từ tây kỳ đường vòng mà qua hắn lúc này đều rõ ràng nhớ kỹ lúc t r ư ớ c cái tia tây kỳ t r o n g thành người người ánh mắt hoảng sợ mà cưới c h á n trắng manh hổ đi tới trước trận đế tân nhìn qua xa xa khương tử nha cùng cơ phát trên mặt lại lộ ra khát máu dáng tươi cười thương t ư ợ n g ngươi là đang chờ không được ngược lại cô binh ma đến、Ấm、ẩm ẩ đúng lúc này bên trái đột nhiên một tiếng tiếng oanh minh vang lên chỉ gặp một tấm chữ văn đại kỳ trong gió bay phất phới tinh kỳ xuống cơi hắc kỳ lân văn trọng đứng ở trong v ạ c quân sau lưng một mảnh đèn kịt không dưới một trăm ngàn đại quân chính chém giết tới khương tử nha đầu bạc thất phu hôm nay chính là ngươi tây kỳ binh bại này g g i ế ta tận t r ờ i tiếng giết đánh tới khương tử nha sau khi thấy biến sắc không khỏi hoảng sợ nói điên lúc này liền đến liệu quả thực chính là tên i điên á phụ cơ phát không khỏi kinh hoảng mà khương tử nha cũng là quả quyết hơi giật mình hoảng sau đó liền trực tiếp trầm giọng nói đại vương thôi hoảng quân ta mặc dù là m ệ quân nhưng vừa khai trường đóng bây giờ khí thế như hồng binh mã c ả n g có ba trăm ngàn chúng bạo quân cùng văn trọng xuất lĩnh binh mã cũng kém không nhiều ba trăm ngàn số lượng làm nên chiến dứt lời sau chỉ gặp khương tử nha hăng hái đứng ở trước trận q u á c to bạo quân ngay tại phía trước t r ú n g tướng sĩ chu bạo quân ngay tại hôm nay đại vương có lệnh bình thường lập quân công chức trăm người phong hầu giống giống khương tử nha cũng biết được cái này lúc chỉ có thể nên chiến nếu là triệt binh lời nói chỉ biết hình thành tác tác mà lại đây cũng là cơ hội tuyệt hảo bọn hắn chưa chắc đã kém nếu đánh một trận lại đánh bại ân thương vị này nên vương từ đó ân thương khí vận dúng chuyển thiên hạ đ ị vậy đ như như hai, có. Có bọn bọn hai, hai quân giao chiến tiếng rết dung trời tiếng vang một trận chiến này bên trong quan trọng càng là mang theo chính mình thu nhận đệ tử long tu hổ lập tức to bằng cái thất mưa đã đá xuống đánh tây kỳ đại quân là một mảnh huyết nhục mơ hồ mà đế tân sau lưng cũng coi ô văn hóa bực này trời sinh thần lực người cựu sĩ đinh ba vũ động xuống phía trước chỉ có một mảnh huyết lộ chu sát đế tân người phong tứ c h â n chư hầu lúc này cơ phát nhìn xem đại phát thần uy bạo quân lập tức nổi giận gầm lên một tiếng lúc này đã là sinh tử tồn vong thời khắc không cho phép hắn suy nghĩ nhiều chỉ có thể lấy nút g trời dụ hoặc đến dẫn dụ trong quân người quên mình phục vụ m ệ n h â n thương bạo quân hủy bỏ thiên hạ chư hầu đã là như sắt thép sự thật vậy hắn tây kỳ đại chu đánh ra cờ hiệu liền có lại lại tám trăm chư hầu cùng cộng chủ cộng trị thiên hạ cờ hiệu hôm nay thiên hạ tứ đại chư h Cơ p giống giống. tây kỳ đại quân vốn là vừa mới l ạ i thắng khí thế như hầm lúc lúc này lại có hấp dẫn như vậy phía dưới lập tức từng cái ngao ngao kề hai con ngươi đỏ thâm điên cùng hầu chiến đấu mà đế tân hoàn toàn không sợ không nói càng là khát máu cười ha hả ha. Ha, ha hôm nay chém giết cơ phát tiểu nhi người phong vạn hộ hầu tây kỳ có dụ hoặc đồng dạng ân thương chỉ hạ cũng có sự cám dỗ của mình hiện tại ân thương cái gọi là chư hầu đã sớm không còn tồn tại hầu đã trở thành một loại danh tước có thể thế hệ kế thừa chứ quyền lực kém chút bên ngoài những người còn lại đều không sai trong lúc nhất thời ân thương đại quân cũng là ảo háo khát máu giống to xuống tới đôi quân giao c h i ế n phía dưới sắc khí t ậ n trời mùi máu tươi càng là tràn ngập chiến trường cưới treo chán m a n h hổ đế tân dũng m a n h dị thường bởi vì có nhân vương khí v ậ n áp chế xuống phía trên chiến trường này tiên đạo thần thông không phát huy ra được trong tay nhân vương roi càng làm ở như phi long đánh đem tổn thương quân như tuyết nguyệt n ệ địch như là trò đùa g ọ đại tướng q u khóc thần kinh hãi cái này nhân vương roi quả thực chính là đập đến chết ngay lập tức lao tới liền tổn thương trong lúc nhất thời tây kỳ trong quân ba mươi mấy vị dũng mánh đại tướng liên thủ xông lên không tiêu một lát liền bị đế tân giết cái không chừa mạch giáp giết bạo n g ư ợ c khí tức xuống đế tân hai con ngươi đỏ thấm điên cùng nổi giận gầm lên một tiếng trên mặt càng là lộ ra khát máu cùng tiếu ha ha cô đã hồi lâu chưa cảm nhận được chiến trường này mùi vị giết cơ phát tiểu nhi ngươi đã có mật cùng cô tranh cái này nhân tộc cộng chủ vị trí vậy liền đường đường chính chính cùng cô đại chiến một trận nhanh xuyển giao chúng tiên sư nhanh lên a cơ phát có thể nào hơn được nâng lương đổi trụ ngã tôn chín châu đế tân một thân giáp vàng xuống hắn nhìn thấy trên chiến trường đại phát thần uy đế tân không khỏi kinh hoàng mà trong quân s i ể n giáo đ ờ i thứ hai bên trong có quảng thành tử cùng thái ớt chân nhân thấy cảnh này sau không khỏi thầm than một tiếng chỉ có thể biệt khuất đi lên nên chiến mặc dù hai người không cách nào thi triển tiên đạo thần thông nhưng nói thế nào cũng là tiên đạo thân thể bằng vào trên nhục thể thực lực không sai bao nhiêu các sư đệ chớ có tổn thương cái này đế tân cuối cùng vẫn là cái này quảng thành tử thận trọng người ta nói thế nào hiện tại cũng là nhân vương làm bị thương người ta chính mình ăn cái dám đi nhưng mà quảng thành tử liên hợp thái ớt chân nhân còn có phổ hiển văn thủ tổng cộng bốn người xông đi lên lúc từng cái tay cầm thần binh lợi khí chính hưng phấn muốn bắt sông đế tân lúc nào biết hiểu vừa tiến vào cái này đối phương toàn thân mấy trượng bên trong về sau nháy mắt bốn người sắc mặt cùng nhau biến sắc hoảng sợ không thôi các sư huynh chớ hoảng sợ tử nha đến đây chúc ngươi lúc này khương tử nha nhìn xem có bốn vị sư huynh tương trợ sau lập tức cũng là kích động không thôi cưới ngựa trắng liền xông tới trong lòng bàn tay cầm một thanh thần binh dòi sát quảng thanh tử đám người kinh sợ phía dưới vừa bật thốt lên hô lớn tử nha đi mau nhưng mà âm thanh têu đi ra lúc đế tân đã khát máu cầm tíu xu không hiểu r u n động còn có một cỗ uy áp phía dưới giờ khác này khương tử nha biến sắc hoảng sợ vội vàng bắt đầu phòng ngự không phải bọn hắn không tiến công mà là trong lòng có cổ không tên k i ê n kỵ ầm ầm năm người liên thủ vây công xuống đế tần cũng là hoàn toàn không sợ không nói trong lòng bàn tay nhân vương roi càng là vung vẩy hổ hổ sinh phong năm vị xiển giáo tiên nhân tức thì bị ngăn chặn không nói nhân vương roi càng là không lưu tình một chút nào quất lấy đám người đáng chết mau bỏ đi giờ khác này quảng thành tử hoảng sợ không thôi mỗi một lần giao thủ phía dưới nháy mắt bọn hắn liền có cỗ mềm yếu vô lực ảo tượng tựa hồ đối phương trời sinh khắc ch nhìn thấy đối phương năm người một bộ nhuyễn chân tôn bộ g á n g đế tân cũng là đến sức lực hưng phấn hét lớn liên tục q u ả n g thành t ự đám người cơ hồ đều là tại dùng thân thể che chở khương tử nha cái này nhân vương r o i k h ắ c chế xển giáo môn nhân cũng tương tự bảo hộ lấy bọn hắn ra sức vung vẩy xuống vậy mà không bị thương đến bọn hắn một chút đến cùng là năm người liên thủ cho dù mềm tay bất lực nhưng cũng là cắn răng l i ề u chết ư ơ n g ngạnh chống cự ầm ầm nhân vương r o i điên quần quật khương tử nha giờ khắc này tinh hoảng mà đế tân cũng là cười to nói ha ha cái này còn muốn đa tạ các ngươi xển giáo vân chúng tử tiến trưởng nếu không cô làm sao lại có cái này khắt chế các ngươi x không ai từng nghĩ tới chiến trường cũng là cục diện như vậy đế tân nhất kỵ đương tiên anh dũng thiện chiến xuống càng là làm cho tam quân tướng sĩ hào hào khát máu điên cùng giống to công kích một trận h công thành càng là chính diện đánh bại cơ phát cùng khương tử nha ba trăm linh đại quân trong đó hoàng phi hổ càng là lánh binh đường vòng phía sau ngăn chặn quân địch đánh một trận phía dưới tây kỳ đại quân trực tiếp chiến tử hơn mười vạn lúc này mới chật vật chạy ra ngoài trong lúc nhất thời tây kỳ đại c h u sĩ khí suy yếu trái lại ân thương đại quân cũng là bởi vì trận này đại thắng từng cái khí thế như hồng làm đế tân truyền lệnh tam quân thu binh trở về đồng quan lúc trốn về lâm đồng quan khương tử nha người của xiển giáo lộ ra phẫn nộ vẻ cựu hận gắt gao nhìn qua nơi xa cái kia đồng quan phương hướng đột nhiên lúc này trên mặt đất chậm rãi một mảnh tre khuất bầu trời bóng tối đánh tới hai quân đội ngũ h o hào kinh hoàng biến sắc ngầm đầu trong chốc lát tất cả mọi người mặt đều, biến. Từng cái đều tràn ngập trấn kinh chỉ mà trên mây thì là lít nha lít nhít như ẩn như hiện bóng người cùng thú ảnh có người mặc đảm bảo cũng có ở trần cũng có mặt thú thân người đầu người thú thân cũng có mặt mũi dữ tợn t ừ n g trương đỏ vàng xanh ra trời xanh lá đủ loại dữ tợn kinh khủng mặt là cái gì cần có đều có có cơi ư đủ loại hung thú linh thú cũng có từng cái tay cầm đủ loại binh khí pháp bảo mênh mông vô bờ dân bích du cung pháp chỉ tiết giáo tại đồng quan t r ư ớ c mở vạn t i ê n trận lúc này liếc mắt nhìn không thấy bờ trên tầng mây đa bảo đạo nhân cái t i ế như sấm âm thanh vang dội quanh quần ở trong thiên địa trong khoảnh khắc chỉ gặp đen nghị đến hàng vạn mà tính tiên nhân nào áo chắp tay cùng kêu lên cần tuân phát chỉ cần tuân phát chỉ cần tuân phát chỉ cần tuân phát chỉ. chỉ nó âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa chớ nói thế gian nhân tộc tướng l ĩ n h từng cái chấn kinh sắc mặt trắng bệnh bộ dáng liền xem như người của xiền giáo đều hào hào biến sắc hoảng sợ không thôi hôm nay t i ệ t giáo vạn tiên cùng đến cơ hồ không dưới một trăm nghìn chúng nó thanh thế càng là ngốc trời thánh nhân hào hào biến sắc nhất là thủ dương sơn thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tô nào hào sắc mặt khó coi nhìn qua thế gian tay cầm đều kìm lòng không được xiết thành hình quả đấm hai người đều không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ tiệc giáo nhất định phải đánh dụng quyết định quá khủng bố cũng không phải là e ngại mà là thánh nhân đại giáo bên trong còn lại tất cả đại giáo toàn bộ cộng lại cũng không có t i ệ t giáo như vậy thành thế t i ệ t giáo không thẹn vạn tiên đến bãi bốn chữ lớn càng là không thẹn đệ nhất thiên hạ đại giáo bốn chữ này vê anh đúng lúc này trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra đến từ khí đông lai ba mươi nghìn dặm thông thiên giáo chủ cười khuyên ngưu tay cầm thanh bình kiếm bên hông treo ngư cổ tử lôi truy linh bảo ba nghìn tóc đen không g i ậ n tự ý trôi nổi sâu kín một thân ảnh cũng là có cố làm thiên địa thần phục khí thế cung nên giáo chủ cung nên giáo chủ cung nên giáo chủ tiết giáo vạn tiên cùng nhau chắp tay xoay người hét lớn ba tiếng trong lúc nhất thời tiên địa chấn động nó thanh thế càng là ngốc trời bốn phía đám mây tức thì bị một trăm n g h ì n t i ệ t giáo tiên nhân tiếng hét lớn đánh tan chỉ vì nên đòn cái k i a một đường cưới châu mà đến thông t i ê n giáo chủ tam giới chấn động thiên đình bên trên hạo thiên thấy cảnh này sau đều kìm lòng không được cảm khái nói sư huynh không hổ là thông t i ê n danh tiếng quả nhiên là uy phong lẫm liệt không phụ thông t i ê n c h i chi a ngũ trang quan chấn nguyên tử càng là ngựa đầu nhìn qua phương đông không khỏi chạy ra phiền muôn vẻ thông t i ê n đạo hữu thật là chúng ta đỉnh a nơi này nói cũng không phải là thực lực mà là khí phét này giữa thiên địa chớ nhìn bọn họ mặc dù mỗi một cái đều là thông tin ê triệt địa đại năng dù cho là thánh nhân càng là thân là thiên địa cầm cờ người nhưng tại khí phách bên trên đều bại bởi thông thiên không ai dám can đảm vì trong lòng c h i đạo mà không để ý tới cái này ngút trời khí vận nghiệp lực mỗi cái đại năng đều cực kỳ chân q u ý chính mình khí vận mà tiệt h giáo cái này một trăm nghìn chúng quả nhiên là không phụ lúc t r ư ớ c h ư u giáo vô loại bốn chữ lớn thông thiên thánh nhân làm đến Thánh trung nhân đại giáo, giáo hoa sinh, nhân giáo, giáo giáo dưỡng dưng đại không có một cái thánh nhân đem tự thân liên lụy đến cái này đại giáo bên trong càng không có một cái hướng tiệt giáo như vậy trần trụi truyền bá chính mình giáo nghĩa hữu giáo vô loại truyền tụng tại giữa thiên địa thông thiên là cái thứ nhất đem giáo h ó a chúng sinh trả giá hành động nhân giáo xiển giáo chỉ vì tranh đoạt khí vận tây phương phật giáo bừa bãi vô danh đại thừa phật giáo hồng vân thánh nhân mặc kệ thế sự chỉ có tiệt giáo bất luận thành bại bất luận thật xấu thông thiên đích thật là đem chính mình lúc trước hướng về phía thiên đạo lập xuống lời thề làm đến giáo hoa chúng sinh hoặc vàng cao lẫn lộn có lẽ rồng rắn lẫn lộn nhưng đều là đối xử như nhau chuyển cho hắn h không như không tính phía dưới cái này t i ệ t giáo lại làm đến đệ nhất thiên hạ đại giáo trên bầu trời thông thiên giáo chủ cơ khuê như mà đến nhắm mắt nhìn qua phía dưới gần gũi một trăm nghìn t i ệ t giáo môn nhân cung nên chính mình trên mặt nhưng không có nửa điểm b u i sướng ngược lại hai đầu lông mày chỉ có sâu kín phiền m u ộ n cuối cùng càng là than nhẹ một tiếng là đúng hay sai hắn không biết bây giờ t i ệ t giáo vạn tiên cùng thượng cổ vu yêu sao mà tương tự đối với thiên địa tiêu hao quá lớn mà lại càng làm mượn t i ệ t giáo g i a nghiệp lực quá sâu nặng cơ hội cho tất cả nhân thủ bên trong đáng tiếc nhưng không có bao nhiêu người nắm chặt chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn nhân giáo xiền giáo có giám ứ n g chiến cung nên giáo chủ vạn tiên thần phục cung nên thiệt giáo đứng đầu thông thiên thánh nhân ngồi tại khuê nhu bên trên rừng dưng ánh mắt liếc nhìn tam giới trong khoảnh khắc vạn vật sinh linh tựa hồ cũng bị thánh nhân con mắt trông thấy nhân giáo thái thanh l ã o tử xiền giáo nguyên thủy thiên tôn ta thông tin h ê tại đồng quan thiết lập vạn tiên trận là huyền môn tam giáo sát kiếp mà đến càng là là hướng ngơi ư hai người đòi cái công đạo mà đến l ã o tử nguyên thủy nhân giáo xiền giáo có giám ưng chiến tận trời kiếm ý đột nhiên nối liền trời đất trực tiếp ngón tay kiếm thủ dương ngọc hư ba nghìn tóc đen phiêu động phía dưới thông tin ê giáo chủ trên mặt lộ ra cùng vọng dáng t ư ơ i cười trực tiếp đối phương đông còn lại hai đại giáo t u y ê n chiến thiên địa chấn động thông tin ê như thế c u ầ n bá hạ chiến thư phía dưới thiệt giáo gần gũi một trăm l i n tiên nhân ảo hảo chiến y dâng trào cùng nhau quá to nhân giáo xiền giáo có giám ưng chiến có giám ưng chiến có giám ưng chiến thiệt giáo vạn tiên thanh thế hùng vĩ ba tiếng gầm thét xuống trực tiếp t r u y ề n khắp tam giới chư tiên xiền giáo mười một kim tiên thấy thế sau ảo ả o sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ không thôi nam cực vân trung tử hai người càng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhân giáo mấy chục danh ký tên đệ tử hào hào k i n h sợ liền đang lúc bê quan huyền đô đều mở mắt ra nhìn qua tiệt giáo phương hướng lần thứ nhất cái kia không có chút rung động nào đôi mắt lộ ra ngưng trọng tiệt giáo lần này bạo lộ ra thực lực quá mức rung động mặc dù không có chuẩn thánh đại năng nhưng đại la cảnh đ ã bảo vô đương còn có một cái bị chấn áp tại trong bếch d u cung kim linh ba vị đại la trực tiếp cùng nhân giáo cùng xiển giáo cộng lại ngang hàng lại hướng xuống thái ớt kim tiên tu sĩ lần này nhân giáo cùng xiển giáo hào hào trầm mặc không nói lít nha lít nhít t h á i ớt kim tiên gần gũi trăm người kim tiên cảnh một mảnh một t lít lít lúc, lúc này thái thanh lão tử trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm tiệt giáo không thể lưu một trận chiến này làm toàn lực ứng phó hủy diệt cái này tiệt giáo để lão tam không còn có cái này lực lượng thánh nhân vô tận năm tháng bên trong lão tam lại thu đồ là được lần này toàn bộ làm như cho cái này lão tam một cái cuồn g vọng giáo h ấ n nhân giáo huyền đô ứng chiến đại la kim tiên cảnh huyền đô đại pháp sư cũng ngửa mặt lên trời lộ ra mênh mông chiến ý h é t lớn một tiếng lúc này thái thanh lão t ử khó coi trên mặt hơi lộ ra một tia vui mừng một cái thân truyền đệ tử cũng không tệ liền cho lão tam lưu một cái đi ngày sau tỉ mỉ tiềm tu chớ có lại cuồn g vọng như vậy núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi hai mắt nhìn chăm chú hư không tựa hồ xuyên phá vô số không gian trực tiếp nhìn tới nằm ở đồng quan trên không thông thiên hai người bốn mắt nhìn nhau phía dưới t h ô n g thiên giáo chủ bá khí trong hai con người tràn ngập vô tận kiếm ý nguyên thủy thiên tôn cũng là chấn n ộ hư lạnh một tiếng trực tiếp khinh thường quá to ngọc hư xiển giáo ứng chiến nguyên thủy thiên tôn ngạo nghệ âm thanh quanh quận tại tam giới chư thiên và giới cùng lúc đó ngay tại nhân giàn trên chiến trường quảng thành tử nghe nói lời này sau bên trong đôi mắt lộ ra tận trời hận ý cũng là ngửa mặt lên trời gào to nói xiển giáo quảng thành tử ứng chiến phương đông huyền môn tam giáo tuyên chiến từ đó triệt để kéo ra tam thanh bất hòa mở màn tây phương tu di sơn chuẩn để thấy thế sau càng là cùng nhà mình sư huynh tiếp dẫn nhìn nhau sau hai người hào hào lộ ra dáng tươi cười. Sư Vinh, tam thanh bất hòa. lần này chúng ta cơ hội đến chuẩn đề ít có khoa tay múa chân hưng phấn không thôi tiếp dẫn càng là lộ ra dáng tươi cười gật đầu chắp tay trước ngực nói thịnh cực mà suy phương đông tam thanh huyền môn tam giáo từng cái đều quá tiêu ngạo tam thanh nhìn như tính cách đều không giống nhưng thực chất ở bên trong lại có một chút cực kỳ tương tự vẫn như cũng là tiêu ngạo trong xương cốt tam thanh đều là giữa thiên địa tiêu ngạo nhất người bởi vậy ai cũng sẽ không hướng người nào cúi đầu bởi vậy huyền môn tam giáo không hợp nhiều năm như vậy dù là tại tam thanh phân ra về sau vậy mà không có nửa điểm hòa hoán không nói càng là càng ngày càng nghiêm trọng cái này phong thần s á t kiếp chỉ cần có một người chịu cúi đầu liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này đáng tiếc đồng quan giữa thiên địa giống như đều tràn ngập kiềm chế khói mù lượn lờ càng là vô biên vô hạn một biển mây bên trong loáng p h ắ n g có đủ loại hình thù kỳ quái dị thú cũng có đủ loại dữ t ậ n hình tượng quái dị tiên nhân lận hiện cái này biển mây kéo dài bát ngát như là kia nhân gian như tiên cảnh nhưng mà thiên địa vô số sinh linh lại đều rõ ràng biết được cái này biển mây trong tiên cảnh tràn ngập vô cùng vô tận sắc cơ đồng quan bên trên â n thương vương kỳ trong gió bay phất phối trước lỗ châu mai một thân quân phục đế tân cho dù mấy ngày nay đã nhìn không xuống ngàn l nhưng vẫn là nhịn không được bị cảnh tượng trước mắt rung động vô tận b i ể n mây chặn đường tại trước mắt nhưng mà cái này cũng không để đế tân cảm thấy an toàn ngược lại rung động phía dưới càng nhiều hơn chính là bất lực cùng không chịu ta nhân tộc lúc nào mới có như vậy thần uy trong lúc phất tay làm thiên địa biến sắc vạn tộc thần p h ụ đế tân sâu kín một câu cảm khái phía dưới cùng nhau mà đến quốc sư thanh vân chân nhân cũng là cười nhân tộc nhất định sẽ có một ngày như vậy trên mặt mặc dù lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng trong giọng nói lại tràn ngập thành khẩn đế tân quay đầu nhìn xem quốc sư cũng đồng dạng nhìn thấy sau l ư n g chư tướng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng quốc sư mặc dù đã biết được đối phương quyết định nhưng ở lúc này đế tân nhiều năm như vậy nhân vương k i ế p sống vẫn là làm hắn có chút phiền muộn nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi thăm chỉ gặp thanh vân phía sau chính là đại thương quốc sư văn trọng trần đường quan tổng binh dương tiễn cùng phó tổng binh viên hồng còn có ma gia tư tướng cao minh cùng cao giác m i n h đệ hai người tân h o à n g có chút lo âu nhìn qua sư tôn của bọn hắn nhìn thấy đế tân như vậy phiền muộn bộ dáng về sau thanh vân cũng là lộ ra thoải mái dáng tươi cười văn trọng dương tiễn viên hồng ba người nhân quả quá sâu nếu có thể vượt qua sắp kiếp sau đó khí vận ra thân trên con đường tu hành thẳng tiến không lùi ma gia tư tướng, cao minh cùng cao giác huynh đệ hai người a có tân hoàn liền giao cho đại vương một trận chiến này cực kỳ trọng yếu câu nói sau cùng lúc tràn ngập kiên định đế tân nghe nói sau càng là lộ ra phong khoáng dáng tươi cười ha ha trận đầu tức quyết chiến trận chiến này liên quan đến thành thang hương suy càng là liên quan đến nhân tộc cộng chủ vị trí không tệ trận chiến này như bại t ân thương khí vận liền phát triển mạnh mẽ đại vương vẫn là trực tiếp chiến từ chiến trường lên cái kia phong thần bảng cũng tốt hơn sau cùng cô đơn thanh vân một câu nói kia lập tức sặc đến đế tân tiếng cười to im bặt mà dừng càng là nhịn không được ho khan hai tiếng đóng lại thương dùng tỷ can đắng người thấy thế sau càng là lộ ra bất đắc dĩ tình lời ấy thực tế có chút đại nghịch bất đạo a bất quá bọn hắn đại vương chỉ gặp đế tân cũng là không để ý chút nào khoác tay quay đầu đồng dạng nhìn quốc sư tiếng cười nói như quốc sư bỏ mình lên cái kia phong thần bảng ngày sau cô tất nhiên cùng ngươi thật tốt làm bạn thiên hoàng đ ị a l a o một câu nói kia trực tiếp mọi người lộ vẻ xúc động phiền muộn bầu không khí nháy mắt lạnh xuống đến thanh vân càng là khoe miệng giật một cái nhìn xem đế tân cái kia khoe miệng lộ ra dáng tươi cười hắn cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu không ngờ trêu đùa cái này đế tân cả một đời kết quả Tư cao cao t lần này thanh vân không có năm chắc cam đoan tất cả mọi người an nguy mặc dù đã đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất nhưng thế gian này chưa từng có không có sơ hở nào kiểu nói này đi tiêu sái cười một tiếng phía dưới đại thương quốc sư trực tiếp mang theo văn trọng dương tiến cùng viên hồng ba người phiêu nhiên lên không hướng phía nơi xa cái kê lượn lờ biển mây phương hướng mà đi một thân quân phục đế tân nhìn qua đi xa thân ảnh không khỏi trong hai con ngươi hiện ra kiên định t h ầ n sắc hướng về phía xa xa cái bóng chậm rãi nâng lên hai tay đột nhiên c h ắ p tay xoay người chầm giọng q u á t to chúc ta đại thương quốc sư võ vận hưng thịnh chúc thanh vân chân nhân vạn thọ vô cương đế tân âm thanh quanh quẩn tại đồng quan bên trên về sau lập tức từng cá i nhân t ộ c tướng l ĩ n h cùng sĩ tốt à o ảo hai tay ô m quyền xoay người cùng nhau h é t lớn chúc đại thương quốc sư võ vận hưng thịnh chúc thanh vân chân nhân vạn thọ vô cương chúc đại thương quốc sư võ vận hưng thịnh chúc thanh vân chân nhân vạn thọ vô cương chúc đại thương quốc sư võ vận đ ồ ngũ trào kim long m đột nhiên xoay quanh tại đồng quan trên không cái kia vô thượng uy nghiêm hai mắt nhìn chăm chú người ở ngoài xa ảnh hoặc là cái kia lượn lờ biển mây chấn động thiên địa thanh thế phía dưới cái kia lượn lờ bên trong biển mây lít nha lít nhít vô số t i ệ n giáo đệ tử hào hào ghém mắt xuyên thấu qua cái kia nhân tộc khí vận kim long càng nhìn thấy thế gian dân tộc chạm gác lên cái kia sát khí mất trời lần này để vô số cao cao tại thượng tiệt giáo vạn tiên ảo hào sợ hai thán phục nhân tộc võ đạo mặc dù tệ nạn không ít nhưng hoàn toàn chính xác khủng bố sắc khí ngất trời phía dưới chỉ sợ dù cho là đại la kim tiên đi cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn càng đừng đề cập còn có cái tia nhân tộc khí vận cùng nhân vương khí vận kim long lúc này ngay tại ngẩng đầu giống giận dù cho là thánh nhân vạn tiên trận cũng không để cái này khí vận kim long túi đầu trận này trận thanh thế như trên dạng kinh động vạn tiên trận bên trong thông thiên giáo chủ hai con ngươi trầm rãi mở ra nhưng đạm lãnh đạm ánh mắt nhìn qua phe nhân tộc hướng ít có toát ra một tia kinh ngạc sau cái này nhìn sai thời như bình thường mây mù không chỉ có thể cách chở thần thức càng là nặng tựa và cân nếu không phải là mây mù tư tán chỉ sợ còn chưa tiến vào trận chỉ những thứ này mây mù liền có thể làm bọn hắn tình trạng kiệt sức cuối cùng pháp lực tiêu hao sạch sẽ sau nhục thể cùng nguyên thần trực tiếp bị nghiền nát khủng bố không hổ là bích du cung trấn giáo đại trận tầng tầng vân vụ tán mở nơi xa xuất hiện một ngọn núi như kết nối thiên địa nhảy lên thông thiên triệt địa đỉnh núi ngay tại lúc dương tiện đ á m người kinh ngạc xuống nhìn không thấy đích lúc trong chốc lát thân thể nhẹ bấm vậy mà đi thẳng tới trên đám mây giờ khác này v ă n trọng dương tiễn còn có viên hồng ba người hào hào khiếp sợ nhìn qua một màn trước mắt lấy tu vi của bọn hắn cùng kiến thức cái kia từng gặp cái này kỳ quan mây mù lượn lờ phía dưới tựa hồ bọn hắn đã xuất hiện tại trên chín tầng trời thoát ly vạn tiên trận có thể đám người nhưng lại hết sức rõ ràng bọn hắn căn bản không có rời đi đây chính là sư tôn nói đến trong trận một phương thiên địa sao dương tiễn không khỏi thán phục một tiếng lúc này nơi xa cũng là truyền đến một tiếng tiếng cười khẽ tốt kiến thức không hổ là thiên đình trưởng công chúa con trai càng không hổ là có đảm phách đưa cái k i a cụ lưu tôn cùng x ỉ n giáo đệ tử đợi ba đều là lên phong thần bảng dương tiễn hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ hiên ngang không phải người bình thường trong mây mù chậm rãi đi ra h ư ớ n một cái lấy bụng lớn đạo nhân càng là trời rộng phạm vi c h i tướng một đôi bờ m ô i dày càng là không có chút nào tức cởi tượng ngược lại mang theo một cỗ uy nghiêm nhìn ngươi tới sau dương tiễn viên hồng còn có văn trọng ba người hào hào đề phòng mà đến đạo nhân cũng là giống như cười một tiế dù sao vết xe đổ còn rõ một một trước mắt xiển giáo thập nhị kìm tiên đắc tội nhân hoàng bị tính kê thân phạm sắc kiếp đắc tội thiên đình ngọc đế vương mẫu kết quả ngươi xem một chút phong thần sắt kiếp mở ra chật chật sư tôn ba người lo lắng ánh mắt phía dưới thanh vân cũng là cười lớn một tiếng ba người các ngươi ngay tại như thế l ợ i đi đúng đa bảo thế nhưng là thông thiên đạo hữu thân truyền đệ tử một thân tu vi thông thiên các ngươi nhưng muốn nắm lấy cơ hội thật tốt thỉnh giáo xuống đúng sư tôn văn trọng dương tiến còn có viên hồng ba người cung kính ô quyền mà đa bảo đạo nhân sau khi nghe cũng là hổ thẹn lắc đầu nói vần đạo chỉ là đại la không kịp chân nhân một phần vạn sao dám kinh thường đối mặt khách khí như thế đa bảo đạo nhân thanh vân cũng là cười một tiếng sau đó vỗ một cái dưới trướng ngọc kỳ lân liền nhanh chân hướng phía bên trong đi tới tại chỗ lưu lại ba người cũng là đưa mắt nhìn nhau sau đó đều là cùng k í n h nhìn qua trước mắt đa bảo đạo nhân vậy phần bọn hắn sư tôn nói đến thỉnh giáo trước mắt đa bảo đạo nhân nói thật bọn hắn cũng không phải là không phải xem thường tu vi của đối phương mà là chỉ coi vừa rồi nhà mình sư tôn lời nói là lời khách sáo nhưng mà ba người bọn họ như vậy nghĩ đa bảo đạo nhân lại không nghĩ như vậy vừa rồi thanh vân chân nhân rời đi lúc cái kia mang theo ẩn ý dáng tươi cười phía dưới tựa hồ xem thấu hắn tiểu tâm tư nhưng đối phương không chỉ có không có cảnh cáo ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười đây là đòi hỏi chỗ tốt rồi không hẳn là nhân quả lập tức đa bảo đạo nhân nguyên thần chỗ sâu đều dâng lên một cô ý lạnh nhịn không được âm thầm c h ấ n kinh vị này thanh vân chân nhân đến cùng già sao thân phận a chẳng lẽ thượng cổ đại năng từng cái đều là kinh khủng như vậy hay sao ha ha dương tiễn tiểu hữu lúc trước thiên đ ỉ n h t r ư ở n g công chúa sự tỉnh ta mấy người thiệt giáo các sư đệ nghe xong cũng là hào hào phẫn nộ người của xiền giáo hẹn hạ ai cũng là huyền môn bất hạnh a không ngờ vậy mà ra như thế nghiệp trướng nói đến đây lúc đa bảo đạo nhân nhìn như đồng tình thực sự bí mật quan sát dương tiễn thần thái sau đó càng là lắc đầu nói cái này cụ lưu tôn cũng là nên lên cái kia phong thần、bảng. chương hai trăm tám mươi lăm hai sư đồ kẻ giống nhau vạn tiên trận một tòa âm dương bắt quái trên bản thông thiên đạo nhân một thân áo bào đen cao ngạo bao trùm đỉnh núi hình như có sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp khí thế làm ngọc kỳ lân chậm rãi xuất hiện tại bắt quái trên bàn lúc tại một bên nằm lấy khuê như một tiếng b à bốn ỏ tiếng kêu quanh quần phía dưới ngọc kỳ lân một đôi hung lệ mắt trực tiếp trợn mắt nhìn sang lập tức khuê như giật mình tốt một cái hung thần ác sát ngọc kỳ lân cái này khí thế kinh khủng quả nhiên là bất phàm nhưng mà cái kia đục ngầu con ngươi bên trong làm cho khuê như biết cái này ngọc kỳ lân còn chưa mở linh trí chỉ có thể nói vẫn là thú loại trí tuệ lập tức không khỏi đĩu môi làm một đầu xúc xinh xinh khí quá không đáng thanh vân bãi kiến thông tin giáo chủ không tiêu ngạo cũng không hẹn bọn phía dưới thanh vân chắp tay một cái hướng về phía khuê như cờ mắng người cái này k h ở hàng quay đầu nhìn thanh vân về sau thông thiên giáo chủ lập tức lộ ra dáng tươi cười bản tọa sớm có nghe thấy chính là đạo hưu thu cái kia thiên đình trưởng công chúa con trai làm đồ đệ càng là truyền thụ một thân thần thông bản sự tại đây bên trong sắt kiếp đầu tiên là đưa cái kia i ể n giáo trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai cụ lưu tôn lên bảng sau đó i ể n giáo đệ tử đ ờ i ba cũng cơ hồ đều bị đạo hưu đồ đưa lên bảng nói đến đây lúc thông thiên giáo chủ càng là lộ ra thông khoái dáng tươi cười vuốt vuốt râu nên nói đạo hưu đệ tử hào đ á n phách đạo hữ càng là hào phách lực hôm nay gặp mặt không ngờ cái kia hồng vân vậy thông thiên càng là cảm ứng được đối phương trong lòng bàn tay trôi kiếm này tồn tại lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên không biết đạo hữu có thể làm cho ta nhìn qua bảo kiếm này lúc này thông thiên giáo chủ bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ cực kỳ thần sắc hưng phấn thanh vân thấy thế sau càng là cười lớn một tiếng tiện tay khé đảo d ư ớ i trưởng bên trong bảo kiếm liền bay đi càng là cười to nói sao dám không bỏ lý lẽ ha ha c ổ pháp bảo kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nguyên thần cảm ứng xuống nháy mắt thông thiên nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên trứng mắt một đôi mắt to không khỏi cười mắng tốt một cái gian trá hầm vân ta liền nói thế nào thống khoái như vậy đáng chết quả nhiên là ứng nghiệm thế gian một câu. nhạn qua i n ổ lông ai dám nói hồng vân trung thực vậy hắn chính là đầu đất cổ pháp bảo kiếm bị vỏ kiếm bọc lấy thông thiên một bộ phiền muộn hoài niệm lại có chút phẫn nộ đủ loại vẻ phức tạp đầy đủ nửa ngày sau đó biến thành thở dài một tiếng cuối cùng hắn vẫn là không có bỏ được rút ra c h ô i này bảo kiếm hồng vân đạo hưu quả thực là thủ đoạn cao cường lòng tốt t í n h n a vậy mà có thể nghĩ ra bực này phát mới kiếm này tên gì t r ầ m rãi ngầm đầu thông thiên phiền muộn do hỏi mà thanh vân nhẹ nhàng gật đầu tiếng cười nói kiếm tên chú thiên ruốt ruốt tầng tầng không không nói, nói đến đây lúc thông thiên có chút phiền muộn đem bảo kiếm trả tới rời đi lòng bàn tay trong chốc lát cái kia quen thuộc nhưng lại xa lạ kiếm ý làm hắn than nhẹ một tiếng dù chưa rút kiếm nhưng ta đã cảm thấy kiếm này ra khỏi vỏ này chỉ sợ chính là thiên điệu thất sắc thời điểm kiếm ý khủng bố cầu trào không ngờ đạo hữu vậy mà cũng là người đồng đạo a thông tin ê không nguyên do hứng thú đối với trước mắt thanh vân là n h ị n không được thưởng thức mà thanh vân cũng là tiếng cười nói thánh nhân cần phải cảm ứng được kiếm ý này biết được cái kia nhất khí tiên mã nguyên là ta gây nên ha ha ta thông tin ê cũng không phải x ỉ n giáo nguyên thủy như vậy bụng dạ h ẹ p hỏi mã nguyên thiện ác không phân biệt chỉ có tu vi lại không một chút công đức ta bản ý chính là khiến cho lên cái kia phong tần h bảng không ngờ vậy mà đắc tội đạo hữu nhìn xem hảo sảng thông tin càng là không có chút nào trách tội bộ dáng thanh vân không, khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thánh nhân không trách tội thuận tiện hôm nay ta đến vạn tiên trận chính là nghị chấm dứt cái này hồng trần ở giữa nhân quả không nhắc tới một lời đến đây trợ trận hai chữ mà là nâng chính mình nhân quả hắn cũng không có nói dối hắn lợi dụng ân thương nhân vương khí vận tu luyện được đến như thế lớn chỗ tốt thiếu nhân quả nhưng không giết một hai cái x ỉ n giáo kim tiên liền có thể trả lại mà thông tin ê giáo chủ nghe nói lời này sau cũng là lông mày nhữ lại lộ ra dáng tươi cười vốn dĩ vì đạo hữu đệ tử hào đảm phách không ngờ đạo hữu cũng là đảm phách bất phàm a nhưng đạo hữu biết được thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến dù đạo hữu kiếm đạo thần thông bất phàm ta cũng sâu lấy tức hận đạo hận nhìn xem thông thiên giáo chủ lời ngon ngọt khuyên bảo thanh vân cũng là lắc đầu nói thiệt giáo vạn tiên trận đã có thể làm thánh nhân trấn giáo đại trận tự nhiên có chỗ hơi liền diệu hẳn là thánh nhân cảm thấy ta cái này một thân bản sự không cách nào vì thánh nhân tọa c h â n sao một câu trực tiếp cho thấy tâm tính v ề sau lập tức thông thiên giáo chủ nhịn không được lộ ra vẻ khâm phục hào sảng cười to nói t ố t t ố t dù cho là thời kỳ thượng cổ kiếm đạo người đồng đạo cũng cũng không có nhiều đạo hữu quả nhiên là đảm lược hơn người như vậy đạo hữu cùng ta cùng nhau chủ trì cái này vạn tiên trận như thế nào nhìn như hỏi thăm nhưng là biểu lộ ra chính mình lớn nhất thanh ý phải biết cái này thế nhưng là trận nhãn vị tr t h ô ngay thiên trong thầm nhắc giáo con trong lòng cũng cân là âm q u tu vi của đối phương thần thông bản sự phi phạm, cùng chính mình tại trận nhãn cũng là sẽ không khuất vi đối phi đối của cùng chính cũng a phương phạm, phương. mình nhãn không bản n g sự sẽ là tại thông thiên giáo chủ hào sảng cười to lúc thanh vân cũng là lộ ra vẻ xấu hổ một bộ không có ý tứ chắp tay nói vần đạo tự nhiên không lo nhưng vần đạo ba cái tia đệ tử tu vi đều không cao nhưng cũng là nhân quả cuốn thân ai quả thật ta xuất thế quá chế, ba cái đồ nhi cũng không có mấy món hướng mặt trời trí bảo hộ thân thanh vân ngượng ngùng thở dài phía dưới lập tức thông thiên sửng sốt thế nào cảm giác có chút quen thuộc có thể lại nhìn thanh vân đạo nhân cái này một bộ thành khẩn đều đánh bạc tính mệnh nhận đều đến lập tức đáy lòng của hắn còn dâng lên một cỗ hổ thẹn chính mình sao có thể hoài nghi đạo hữu đâu trên đời này không thể nào đều là hồng vân người này thật là lắm chuyện nhìn như ăn thiệt t h i kỳ thực đâu người này âm thầm không biết chiếm bao nhiêu tiện lợi thua thiệt người còn không tự biết đạo hữu yên tâm đây là ba đạo linh phủ dán có thể hộ thân thông thiên hào sảng ban thưởng ba đạo đ ù a vàng cái này thế nhưng là thánh nhân tự mình vẽ hộ thân phủ lực phòng ngự tuyệt đối không nhỏ lập tức thanh vân toát ra một bộ hộ thẹn bộ dáng sau đó thông thiên liền hào phóng mời đối phương cùng nhau đến trận này trong mắt nói vạn tiên trận diệu dụng mà lúc này trận nhãn bên ngoài đa bảo đạo nhân cũng là cười ha hạ cùng dương tiễn đám người trò chuyện chỉ bất quá bầu không khí có chút q u ỷ dị văn trọng tóc m à y bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ phòng bị vẻ mà dương tiễn cũng là mặt không biểu tình dừng dưng hết thảy thực sự không đứng ở cùng đối phương trò chuyện kỳ ngữ khí cùng thái độ không tiêu ngạo cũng không hèn mọn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một màn này thấy đa bảo đạo nhân càng là tràn ngập t h n g thưởng viên hồng cái con khỉ này sớm đã bị lắc lư thổi phồng phiêu phiêu dục tiên nếu không phải một bên văn trọng âm thầm cho hắn truyền âm còn có dương tiễn cảnh cáo hắn lúc này chỉ sợ cũng bị dao động nói hồi lâu đa bảo đạo nhân nói thu hồi miệng đắng lúc này nhìn xem dương tiên hắn quả nhiên là âm thầm nhức đầu không thôi khá lắm tiểu tử này mới tu luyện bao nhiêu năm thế nào đạo này tâm cứ như vậy t i ê n định rồi căn bản không mắc c â u a đa bảo tiên trưởng thần thông to lớn người của xiển giáo bây giờ đã có phòng bị từng cái càng là có xiển giáo thánh nhân ban thường pháp bảo dương tiên thần sắc dửng dưng thực sự không tiêu ngạo cũng không hèn m ọ n trầm rãi cự tuyệt đa bảo đạo nhân mục đích rất đơn giản chính là vẽ b á n h nướng sau đó mê hoặc hắn tại trong vạn tiên trận một khi có người của xiển giáo xông trợ đến lúc đó vạn tiên trận tuyệt đối sẽ âm thầm giút người giết một cái đủ vốn giết hai cái còn có thể kiếm lời một、cái. kết quả cuối cùng cũng là cái này dương tiễn khó chơi căn bản không có bất luận cái gì sơ hở để đa bảo đạo nhân cũng là nhức đầu không thôi nếu không phải ngươi lòng dạ độc ác có lá gân này hắn cũng không biết như thế lắc lư à mà lại quan trọng hơn chính là đối phương chỉ cần xuất hiện tuyệt đối có thể dụ hoặc người của xiền giáo mạo hiểm xâm nhập nhìn n ú i phương cự tuyệt nhưng đa bảo đạo nhân cũng không có vứt bỏ ngược lại lộ ra dáng tươi cười trong lời nói có chuyện a dương đạo hữu lo ngại ngươi yên tâm ta tiệt giáo vạn tiên trận ảo diệu chỗ đều là ở chỗ vội v à n g nói một chàng kết quả nhìn thấy dương tiễn vẫn là một bộ rừng dương bộ g á n g đa bảo đạo nhân không khỏi thầm mắng một tiếng quả nhiên là không thấy thỏ không thả chi m ư n g a bất đắc gì hắn dê giả bộ làm ra một bộ ảo não tựa hồ quên đi bộ g á n g gì ôi ngươi nhìn ta cái này nói hồi lâu kem chút quên đi cái này mấu chốt một điểm đây là ta tiệt giáo l ạ hồn chi thuật đã thương địch thủ ở vô hình đa bảo đạo nhân chậm rãi nói xong lúc dương tiễn không chỉ có không có tâm nóng ngược lại lắc đầu thở dài nói sư tôn nói lạc hồn chi thuật bất quá làm mưu lợi chi thuật đi tệ nạn nhiều hơn mà lại dễ dàng bị khắt chế nhìn thấy dương tiễn nhanh như vậy liền cự tuyệt càng là nói ra lạc hồn thuật tệ nạn lập tức hắn mở to hai mắt nhìn lần nữa bắt đầu ra sức biểu diễn đây là ta t i ệ t giáo đạo binh phương pháp luật chế này thần thông nơi tay chỉ cần trăm năm quan cảnh liền có thể bồi dưỡng được mấy ngàn mặc cho người điều khiển đạo binh còn không dính mảy may nhân quả dương tiễn lại là lắc đầu nói sư tôn nói đạo binh tuy tốt nhưng chúng ta người tu đạo há có thể hưởng tại an nhàn mà lại trong hồng hoang thực lực định đoạt đạo binh tiềm lực không cao. ngược lại còn biết lãng phí thời gian ta tiệt giáo có địa hình chi thuật xuống đất như là trong nước mặc cho ngươi v ớ y vùng tốc độ càng là phi phạm quan trọng hơn chính là cơ h ộ không có bao nhiêu khí tức có thể tiết lộ ra ngoài ta sư tô nói n địa hình thuật quá mức đơn nhất chỉ một ngón tay thành thép liền có thể khắc chế chớ nói chi là còn có đủ loại t r ư ớ n g nhắn pháp càng không chuyển rời loại hình khắc chế pháp ta tiệt giáo có ngũ hành thần thông thủy hòa bất sâm sư tô nói n ngũ hành thần thông tương sinh tương khắc dễ học khó tình mặc dù là cơ bản nhất nhưng cũng là thơm ảo nhất vào tay dù giản đơn chỉ muốn phải tu luyện đại thành lại cực kỳ gian nan trừ phi căn nguyên phù hợp ngũ hành hoặc là thiên phú dị bẩm người tu luyện mới có thể có chút thành tựu vội vàng nói một đám kết quả dương tiễn bên trái một câu sư tôn nói bên phải một câu sư tôn nói lập tức nói đa bảo đạo nhân t r ừ n g mắt mắt to cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp bỏ hết cả tiền vốn trầm giọng nói ta thiệt giáo có ba đầu sáu tay chi thuật ứng chiến càng là bất p h ạ m người sư tôn này đã dạy bảo qua chúng ta nhưng lại nói này thuật cũng là dễ học khó tinh dương tiễn lần này cuối cùng là không nói không tốt nhưng mà phía sau một câu trực tiếp kém chút làm cho đa bảo đạo nhân thổ hết chừng mắt mắt to đa bảo đạo nhân không dám tin nhìn qua dương tiễn văn trọng cùng một cái hầu tử đáng chết đối phương không phải một sợi đông vương công tàn hồn chuyển thế sao làm sao lại nhiều như vậy thần thông đáng chết ta thiệt giáo một vân đ ộ n chi thuật thời gian cạn chén trà có thể chấp mắt chín vạn dặm biết được cái kia đại bằng dương canh chín vạn dặm ngạo khiếu tam giới không phải làm mộng lúc này dương tiễn không nói gì nhưng một bên viên hồng cũng là v ò đầu bức hai tiếng c ư ờ i nói đa bảo đạo trưởng chúng ta sư tôn c h u y ể n ta có cân đầu vân một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm đáng chết một câu nói kia trực tiếp đánh đa bảo đạo nhân mở to hai mắt nhìn trong lòng càng là tràn ngập b ế t u ấ t đáng chết t ú i hầu từ ngươi chờ ngày sau ta đa bảo nói cái gì cũng muốn thôi diễn ra một cái chuyên môn nhốt ngươi cái này thần thông nhìn ngươi còn đắc chí cái gì ta tiệt giáo có ta n ộ i chân hỏa người sư tôn này cũng dạy bảo qua chúng ta chỉ bất quá chúng ta còn không có học được viên hồng lại mở miệng ngắt lời dương tiến ở một bên rừng dương bộ g á n g nhưng văn trọng cũng là nhìn thấy nhà mình người sư đệ này khỏe miệng liền như như không nhẹ nhàng câu lên nói hồi lâu sau đó đa bảo đạo nhân một đôi mắt đỏ thấm trứng mắt mắt to đáng chết thật tốt các ngươi thần thông không thiếu đúng không ta tự xưng đa bảo đạo nhân đây là mở xét rủ đây là c à n côn bác bá vương thương liền nhật tuấn lưu loắt một đống lớn hậu thiên luyện chế linh bảo hoặc là thần binh nổi lên về sau lần này tại đa bảo đạo nhân đỏ thấm mắt to phía dưới cuối cùng đối phương lộ vẻ xúc động nhất là viên hồng càng là t r ừ n g mắt một đôi khí mắt vào đầu bức h a i nhìn qua lít nha lít nhít bà bối mà văn trọng cùng dương tiễn hai người nhìn nhau sau cũng là cùng nhau tiến lên l ự a thấy cảnh này sau đa bảo đạo nhân cuối cùng lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng mà dương tiễn cùng văn trọng hai người liên tiếp chọn lựa trí tiện thấy trong lòng hắn đều đang chạy máu lúc đối phương trực tiếp giữ chặt viên hồng ba người cùng nhau chắp tay không lương nói đa tạ đa bảo tiên trưởng khẳng khái ban thường bảo con mẹ nó đa bảo đạo nhân ch các n g ư ơ i đang nói cái gì náo nửa ngày hắn là tại ban thường bảo đáng chết các n g ư ơ i cầm đồ vật nên làm việc có hiểu quy củi hay không a tựa hồ nhìn ra đa bảo đạo nhân ánh mắt dương tiễn có chút hổ thẹn mà tiến lên ôm q cử nói đa bảo tiên trưởng n g ư ơ i ban cho chúng ta nhiều như vậy bảo vật phòng thân thật sự là có đạo toàn chân bội phụ thẻ ngươi tốt không thể nghi ngờ đây là trên vết thương sắt m ộ i a chỉ gặp đa bảo đạo nhân hít một hơi thật sâu đem lửa giận trong lòng cùng biện khuất toàn bộ đè ép xuống da dáng tươi cười không cười nhìn qua dương tiễn trực tiếp là bài dương tiễn tiểu hữu chúng ta liền nói rõ đi ngươi cùng x i n giáo có thủ mà chúng ta tiệt giáo cũng là cùng xiển giáo có thủ không bằng hợp tác đi nhìn xem c u ấ n nhiều như vậy vòng sau cuối cùng lộ ra đôi cáo đa bảo đạo nhân dương tiến khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười một bộ vô tội kinh ngạc bộ dáng sau đó càng là tiếng cười nói thế nào cái hợp tác nghe nói ngươi dương tiến có một món bảo vật chính là lạc bảo kim tiền cuối cùng chân tướng phơi bày đa bảo đạo nhân lộ ra mục đích của mình viên hồng nghe song t r ừ n g lớn mắt mà một bên văn trọng cũng là ung dung thản nhiên đất tối bên trong cảnh cáo xuống chính mình người sư đệ này chớ có chuyện xấu mà dương tiễn cũng là cười khổ một tiếng lắc đầu thở dài nói đây là sư tôn ban cho ta dùng để p h ò n g thân đến sau đa bảo đạo trưởng hẳn là cũng biết được bảo vật này làm đất trời á n g giận quả thật phản vệ quả quá nặng đã bị sư tôn thu hồi đi n g h e xong lời này sau đa bảo đạo nhân nhịn không được sửng sốt mà dương tiễn thấy cảnh này sau cũng là hồ thẹn ôm q u y ề nói n nếu là đa bảo đạo trưởng hữu dụng ta có thể hướng sư tôn một mượn. phong hồi lộ c h u y ể n giờ khác này đa bảo đạo nhân lại nhìn dương tiễn cái kia vẻ mặt nụ cười chân thành phía dưới lập tức trong lòng thầm mắng đáng chết tiểu tử này mới sống không đến trăm năm đi thế nào cứ như vậy gian trá a so sống mấy vạn năm lão tặc còn không tốt lắc lư chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm tám mươi sáu hồng vân âm thầm lên ngũ trang quan đa bảo đạo nhân biết được trước mắt đây chỉ có trăm tuổi tuổi dương tiến chỉ sợ là hồ làm không qua đi bất đắc gì hắn chỉ có thể thẳng thắn dương tiến tiểu hữu ta liền nói rõ đi lần trước chu tiên trận xiển giáo đạo nhân cởi xuống chúng ta tiệt giáo chu tiên tự kiếm lần này là n g h ị âm thầm mượn đạo hữu dị bảo đòi lại ta tiệt giáo trí bảo ngay xong lời này về sau dương tiến cũng là thở dài lắc đầu nói đa bảo tiên trưởng cũng biết bảo vật này khi vẫn phản vệ sau quả đa bảo đạo nhân trầm mặc xuống đầy đủ nửa ngày sau đó vung tay háo ở giữa lập tức bên cạnh thân vân vụ t á n đi lộ ra hai mươi tám đạo thân ảnh từng cái hình thù kỳ quái nhưng không có làm cho dương t i ệ n đám người kinh ngạc dù sao đều là tiên đạo người cũng không phải phạm nhân ta tiệt giáo nhị thập bắt tú bái kiến đại sư h ì n h hai mươi tám người háo háo c h ấ p tay phía dưới từng cái bên trong đôi mắt cũng là lộ ra một cỗ kiên định lòng quyết muốn chết nhìn xem cái này hai mươi tám người đa bảo đạo nhân càng là nhịn không được thở giải nói này hai mươi tám người chính là ta tiệt giáo ký danh đệ tử cũng là bởi vì lai lịch vấn đề tu luyện cần phải mượn ngôi sao chi lực có thể hết lần này tới lần khác thời kỳ thượng cầu ngôi sao chi lực cơ hồ liền bị yêu t ộ c c h â n áp như muốn tu luyện ngôi sao chi lực chỉ có thể chuyển tu thần đạo tu thần đạo liền cần lên cái kia phong thần bảng lúc này đa bảo đã nói không được mà hai mươi tám người cũng là hào hào khẳng khái cười ha h a sư m i n h bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết chúng ta có thể tìm được chính mình đạo đại sư m i n h chính là chúng ta chúc mừng mới là không tệ làm chúc mừng ha ha vừa vặn còn có thể dùng cái này có dùng thân báo đáp sư ân hai mươi tám người hào hào cười to phía dưới bọn hắn cơ hồ toàn bộ muốn tu luyện đến cảnh giới kim tiên nhưng lại cực kỳ không ổn định cũng k hai ô n g p h là căn cơ bất mươi hắn khác căn nguyên vấn đề. Giờ tám người, người bên trong khuê m ộ t lang cũng là cười to nói yên tâm chúng ta huynh đệ cũng sẽ không bạc đãi dương huynh đệ chỉ cần chúng ta có thể đòi lại ta mấy người t i ệ t giáo trí bảo đến lúc đó còn có thờ định v ì đạo hưu từ xiển giáo trong tay rơi chút bảo vật trở về ha ha vô cùng đúng vô cùng đúng nghe nói cái kia thái ớt chân nhân cùng quảng thành t ử hai người cùng xưng là tán bảo đạo nhân c h ậ p c h ậ p ai nói không phải đâu nhất là cái kia thái ớt chân nhân quả thực chính là xa xỉ a các ngươi khoan hay nói tựa hồ xiển giáo đều có tập quán này liền cái kia xiển giáo phó giáo chủ linh bảo đều tán cái không còn một m ả n h ha ha hai mươi tám người cười to phía dưới không có chút nào vì chính mình bỏ mình lên phong thần bảng mà lo lắng kỳ thực lên phong thần bảng ngược lại còn muốn chịu thiên đạo che chở có chút người hữu duyên thậm chí lai lịch tư chất không tốt đều cảm thấy lên phong thần bảng có lẽ cũng là một cái lựa chọt cũng không phải là tất cả mọi người bài xích phong thần bảng thần đạo không giống với tiên đạo cũng khác biệt tại võ đạo hà khắc thiên đình chính là đạo tổ tự mình sắc phong phong thần bảng càng là chịu thiên đạo che chở bất tử bất diện càng là không cần phải nói thần đạo tu luyện cũng là đối với bọn hán bọn này lai lịch nông cạn người là một cái cơ duyên thần đạo Khi đây chính là thần đạo mà lại thần thông không giống với tiên đạo cần độ kiếp còn muốn đủ loại tâm cảnh ma luyện thần đạo cũng coi là một cái mưu lợi phương pháp tu luyện bởi vậy cũng là có tệ h nạn ví dụ như nếu là võ tướng thần t r ư ớ c như vậy n ụ c thể cận chiến thần thông còn không biết có ảnh hưởng gì nhưng nếu là pháp thuật loại hình sẽ gặp giảm bớt đi nhiều còn có một điểm đó chính là tiến giai cảnh giới tiến giai mặc dù không tại cần độ kiếp nhưng lại cần tích lũy một cái chính là pháp lực tích lũy một cái khác chính là công nước tích lũy đây chính là hạn chế đa tạ dương đạo hữu đám người hào hào lộ ra dáng t ư ơ i cười trong đó phóng khoáng nhất khuê một làng c à n g là hương phấn vô ngược nói ba vị đạo hữu không bằng liền tới ta trận này bên trong đi mặc dù chúng ta không phải cái gì đại thần thông thế hệ nhưng chúng ta hai mươi tám h u n h đệ bên trong hai mươi tám tinh tú đại trận tại tiệt giáo bên trong cũng là xếp hàng đầu k hai ô n chúng g tệ, t tất n h ê n sẽ liều hội chết hộ c mươi vị an toàn. Ha, ha toàn. không ta ha, tám người hào sảng một màn phía dưới cũng là tiếng tốt trọng dương tiến cùng viên hồng ba người lộ vẻ xúc động một bên đa bảo đạo nhân càng là nhìn lắc đầu cuối cùng lật bàn tay một cái lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu đỏ như máu trường đao hóa huyết thần đao đao này như một đường ánh chớp chúng biết đao thời điểm chết ngay lập tức chính là đảo đồng lai nhất khí tiên dư nguyên sư đ ạ luyện chế sát đạo trí bảo hôm nay liền đưa cho dương đạo hữu chỉ gặp đa bảo đạo nhân một bộ không thôi bộ dáng viên hồng cũng là nhìn nhịn không được lộ ra tiếng cười mà dương tiễn nhưng trong lòng thì đang cười lạnh tốt ngơi ư cái mày dẫm mắt to đa bảo đạo nhân vẫn là tặc tâm bất tử a cái này hai mươi tám người đại trận nói rõ muốn nhằm vào xiển giáo đám người l i ề u mạng n g ư ơ i như n g lại ban t h ư ở n g ta bực này linh bảo lại để cho hai mươi tám người kéo chính mình đi bọn hắn trong trận nhìn như có hai mươi tám người xả thân tương hộ rất an toàn nhưng chưa từng không phải châu nguy hiểm nhất mặc dù như thế nhưng dương tiễn nghĩ đến chính mình bây giờ cũng là cần tại bên trong sát kiếp tích xúc càng nhiều khí vật bằng không sát kiếp sau đó thiên cơ trong sáng hắn muốn sống lời nói chỉ có thể đi đ à o sơn cùng mẹ hắn làm bạn như thế liền đa tạ đa bảo tiên trưởng ta dương tiễn cũng liền không k h á c h khí chỉ gặp dương tiễn sảng khoái cười một tiếng phía dưới càng là thấy hai mươi tám người cười ha h a ngược lại đa bảo đạo nhân cũng là âm thầm phát khổ cái này dương tiễn quả nhiên là chưa không r ắ t mùa thu à vậy mà không có để hắn chiếm được nửa điểm tiện lợi ngay tại lúc đa bảo đạo nhân âm thầm đắc ý tính toán thành công lúc đột nhiên dương tiễn hơi nhướng mày lập tức lắc đầu thở g i i nói cái này lạc bảo kim tiển sư tôn từng nói chỉ rơi tiên tiên độ vật nhưng lại không rơi bình khí trong chốc lát an tính lại đa bảo đạo nhân chừng ngươi trả cho ta bảo vật tới mà hai mươi tám người cũng là cười ha h a không để ý chút nào khoát tay nói không ngại chỉ cần đạo hữu có thể cho ta mượn đám h u n h đệ dùng xuống bảo vật này rơi hắn xiển giáo một chút linh bảo không có hộ thân linh bảo về sau người của xiển giáo cũng tốt giải quyết không tệ có thể rơi xiển giáo một món là một món dám cầm chúng ta tiệt giáo chi bảo chúng ta đoạt không trở lại cũng muốn đoạt mấy món cái khác linh bảo ha ha đám người cười to phía dưới dương tiễn viên hồng còn có văn trọng ba người cũng là hào sáng thế hệ tiến lên càng là cùng hai mươi tám người trong chốc lát liền quan hệ mất tiết một màn này thấy đa bảo cũng là biệt khuất không thôi c、so、vạn tiên trận thông tin thôi diễn ra tới vạn tiên trận mượn nhờ thượng cổ tứ đại hung trận vạn tiên trận cũng là khác nhau rất lớn là lấy hơn một mươi loại trận pháp vòng vòng đan sen ngũ hành tương sinh tương khắc chờ thủ đoạn thông tiên thông với cùng một chỗ đây quả thực là một cái cực kỳ phức tạp đại trận trong hồng hoang đối với trận pháp lĩnh nội chỉ sợ cũng chỉ có thông tin một người có thể làm đến một bước này vạn trận tương liên kể từ đó chính là mưu lợi như là thời kỳ thượng cổ như là vạn cái đại la pháp lực ra chỉ xuống đại trận nói trắng ra chính là lợi dụng trong trận trận trận pháp có thể câu thông đạo của đất trời kết thành đại trận cái này tệ nạn có một chút đó chính là chủ trận chủ nhân chỉ sợ trừ h i ể u rõ nhất đại trận này thông tin bên ngoài lại không người có thể chủ trì về phần thực lực như thế nào có thể thấy được chút ít dù sao có thể làm thông thiên t r ấ n giáo đại trận cho dù giữa thiên địa vẫn chưa có người nào kiến thức đến trận pháp này huyền diệu chỗ lợi hại nhưng cũng đã là khâm phục không thôi chỉ bằng đại trận này có thể chấn áp khí vận thông thiên cái này thôi diễn ra vạn tiên trận liền làm đến nó tên càng là không cần nghi ngờ đạo tổ phía dưới mạnh nhất trận pháp lao tổ lúc này thiên địa vô số ánh mắt ả o ả o chú mục thế gian tòa này mây mù bao phủ trong đại trận không có một tia hung s á t chi khí cũng không có nửa điểm khí thế để lộ ra đến ngược lại cái tia mây mù lượt lờ xuống lại có tiên thiên linh quang tỉnh thoảng tại trong mây mù hiện ra ánh nhìn tam giới đại năng càng là nhịn không được à o á o tấm tắc lấy làm kỳ lạ t ố t một tòa huyền diệu đại trận a c h ắ c không được thông thiên thánh nhân có thể dùng cái này đại trận chấn áp khí v ậ n chất trượt quả nhiên là huyền diệu chỉ đ ợ i nhân giáo cùng xiển giáo phá trận để cho bọn hắn nhìn qua cái này xuất hiện lần nữa tại trong hồng hoang tứ đại hung trận một trong nhìn xem cái này thiệt giáo vạn tiên trận cùng thời kỳ thượng cổ đông vương công trong tay vạn tiên trận giữa hai bên có khác biệt gì phải trang tại uy lực bên trên xứng với cái này tứ đại hung trận danh tiếng không ngay tại tam giới cùng chư thiên vạn giới tất cả đại năng bị vạn tiên trận thu hút ánh mắt lúc còn có không ít người ánh mắt tại núi côn lôn ngọc hư c ù n g cùng cái kia thủ dương s u t lúc hồng vân thân ảnh cũng là l ạ g yên không một tiếng động đi tới ngũ trang quan ngay tại lúc hồng vân cho là mình hành động không có người phát hiện lúc lại không biết lục đạo luân hồi địa phủ hậu thổ cũng là chậm rãi mở mắt ra yếu ớt nói quả nhiên ngươi hồng vân trong bóng tối lập như không muốn người biết kế hoạch trong hỗn độn hoàng a h o cung đại điện bên ngoài ngồi ngay ngắn ở trên giường mấy híp mắt nữ hoa khi nhìn đến hồng vân ẩn nấp thân ảnh trốn vào bên trong ngũ trang quan sau lập tức mở mắt ra. tốt n g ư ơ i cái hồng vân cuối cùng lộ ra sơ hở ngươi cũng không thể trách sư tỷ ai bảo ngươi âm thầm nhìn chằm chằm sư tỷ đến sư tỷ bí mật đều bị ngươi phát hiện tự nhiên bí mật của ngươi bị sư tỷ phát hiện như thế mới công bằng nữ hoa lập tức lộ ra quả là thế dáng tươi cười mặc dù còn không biết được hồng vân đang lưu đồ cái gì nhưng đã lộ ra cái này một kia sơ hở đã đủ không gian một chút g ọ n sóng phía dưới nữ hoa thánh nhân thân ảnh cũng là biến mất tại hoa hoàng cung cùng lúc đó bên trong địa phủ hậu thổ cũng là những mày phía dưới than nhẹ một tiếng chậm rãi nhắm mắt nhưng hai đầu lông m ạ y lại ra bay ra một vệ ánh sáng vàng chậm rãi xuyên qua quỷ môn quan đi tới thế gian biến mất không thấy gì nữa bất luận cái gì bỏng dáng lúc này chính vào vạn tiên trận sắp đến đâu còn có người chú ý những thứ này huống chi h ồ n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người đều là ẩn nấp thân hình sao lại dễ dàng như vậy bị người phát hiện ngũ trang quan phốc phốc phốc phốc chật chật vẫn là cái này nhân s â m quả tư vị khiến người lưu luyến quên về a viên này vẫn là trước kia mùi vị mau tới để ta lại nếm thử cái khác dù sao đều nhiều năm như vậy cũng không hiểu được cái khác trái cây mùi vị còn đồng rạc không nhìn xem ăn như do c u ố n hồng vân dù cho là trấn nguyên tử bực này tiên khí bồng bỉnh thế hệ đều thổi d â u ria trừng mắt tức giận nói hồng vân ngươi đều thành thánh bao nhiêu năm làm sao còn là bộ dáng này nhân s â m quả làm sao lại biến m ù i vị ngươi ăn ít một chút đi không có nhiều ngươi ăn những thứ này quả thực chính là lãng phí phung phí của trời a đối với trấn nguyên tử dựng d â u trừng mắt không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ hồng vân cũng là cười to khoát tay nói trấn nguyên tử ngươi xem một chút ngươi chúng ta đều sống bao nhiêu năm tháng chỉ sợ liền ngươi ta đều nhanh nhớ không rõ thật chẳng lẽ muốn học kia nhân gian nói thành tiên sau vô dụng vô cầu hồng vân, ngươi được rồi ra cửa ở bên ngoài lúc lắc giá đỡ liền được chẳng lẽ về nhà một người còn tự cao tự đại thánh nhân cũng dính lấy một cái chữ nhân không cần đến cưỡng cầu như vậy chính mình ngươi nhìn cái tiêu nguyên thủy thiên tôn nhìn như cao quý tính cách lại kiêu ngạo không ai bị nổi kỳ thực đâu tại ngọc hư c u n g bên trong khẳng định không ít kìm nén phục vụ người đều có cái này thất tình lục dụng tránh không được hồng vân một phen vô s ỉ thoái thác phía dưới trấn nguyên tử cũng là im lặng l ờ i mặc dù là như thế cái lời nói lý cũng là như thế cái lý nhưng ai nào có cái này rảnh rỗi tùy ý về nhà mình đạo tràng sau nhắm mắt dưỡng thần c ẳ n g ngộ thiên đạo khó chịu sao nói mọ đạo đi trấn nguyên tử lần này ta tới tìm ngươi thế nhưng là có chuyện đứng đắn thời điểm nhanh đến hồng vân đột nhiên nghiêm chỉnh lại lập tức trấn nguyên tử cũng tới tinh thần không khỏi toát ra vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu nói hồng vân ngươi nói lần này nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhìn xem thấp hồng vân lập tức cười lạnh một tiếng ngươi cứ yên tâm đi không dám nói một trăm phần trăm nhưng chúng ta thế nào cũng phải dự phòng a đến lúc đó vừa vặn chúng ta mưu tinh có thể mượn cơ hội này trước giờ xuất thế còn có thể không công kiếm lời hắn một phần công đức cái này không phải công đức không công đức sự t ì n h mà là tam thanh quả thật muốn vạch mặt bất hòa lúc này trấn nguyên tử y nguyên vẫn là có chút không dám tin tưởng đã từng thời kỳ thượng cổ tam thanh lại muốn bất hòa cái này đặt tại thời kỳ thượng cổ đó chính là nói đ bờ đây đối mặt trấn nguyên tử chất vấn hồng vân cũng là cười lắc đầu tiết giáo nếu là yếu một điểm tự nhiên sẽ không đáng tiếp trách thì trách tại tam thanh từng cái đều là cao ngạo thế hệ ai cũng sẽ không hướng người nào phụ c thua phương đông hết lần này tới lần khác lại là tam thanh lập xuống huyền môn tam giáo cùng tồn tại h á n thông tiên vạn tiên đến bái khí thế đâu chỉ ngút trời a tại phương đông như dứt bỏ thánh nhân nói một cái tiệt giáo hoàn toàn có thể dễ dàng mà hủy diệt nhân giáo cùng x i n giáo lấy thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn tính tình làm sao lại nhị n đến một cái lao tam phách lối như vậy mà lại thông thiên trước đến giờ cũng không biết thu liễm tự nhận là có chu tiên kiếm trận lại thêm tam thanh một thể liền miệt thị thiên hạ chư thánh lần này phương đông huyền môn tam giáo sắp kiếp thật vất vả bất hòa không có người biết nhìn lấy tam thanh lần nữa hòa hả hồng vân càng là cười lạnh cho dù không có người ngoài thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng không biết nhìn xem thông thiên cường đại như vậy phá chu tiên trận lúc đầu đã tiêu tan một bộ phật khí kết quả cái này thông thiên lại tới một cái vạn tiên đại trợn chật c h ậ ợ c quả nhiên là đem chính mình đặt tại lửa m ắ t lên n ư ơ n a lần này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn chỉ sợ đã có đem thông thiên tiệt giáo đổi ra phương đông tâm tư hồng vân một phen giải thích xuống đến về sau trấn nguyên tử là một hồi phiền muộn càng khái tiên đạo tiên đạo tu vô tận năm tháng sau đó lại còn muốn làm cho huynh đệ bất hòa đáng ra không chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu ti t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy đều là mày d ậ m mắt to chấn nguyên tử a một bộ áo đỏ nữ hoa cùng đạm màu vàng hậu thổ phân thân ngồi xuống tại nhân xâm quả dưới sách mới hồng vân thì là một bộ thì ra là thế thần sắc chấn nguyên tử cũng là lúng túng không thôi cứ như vậy xấu hổ bầu không khí ngột ngạt phía dưới là một phương đại năng chấn nguyên tử ít có khẩn trương lên quay đầu nhìn qua hồng vân cái kia một bộ thì ra là thế tựa hồ muốn nói tốt ngơi ư cái mày d ậ m mắt to chấn nguyên tử không ngờ vậy mà cũng sẽ có như thế t ì n h toán quả nhiên sau một khắc trực tiếp ứng nghiệm chật chật chấn nguyên tử chấn nguyên tử hai người chúng ta thế nhưng là hảo hữu trí giao a không ngờ ngươi vậy mà đều giấu giếm ta lâu như vậy nếu không phải ta hồng vân cảm giác gần nhất ngươi có chút không bình thường thật đúng là phát hiện không được nói tới chỗ này lúc chỉ gặp hồng vân một bộ lòng đầy căm phẫn thần s ắ c trực tiếp quay đầu hướng về phía nữ hoa cùng hậu thổ hai người t h ở d à i nói hai vị sư tỷ trấn nguyên tử mặc dù việc này làm có chút qua nhưng nói thế nào cũng là sư đệ hảo hữu trí dao còn mời hai vị sư tỷ bất giận sư đệ định thật tốt khuyên nhủ trấn nguyên tử để nó cải t ạ quy chính ngày sau chúng ta cùng một chỗ liên thủ định lại không còn có trộm đạo sự tình vô sỉ trấn nguyên tử hai mắt chừng cho t r i lần này hắn chân chính kiến thức đến cái gì gọi là vô rõ ràng chính là ngươi hồng vân đưa ra đề nghị cùng quy hoạch sự tình đều là hắn xử lý thế nào hiện tại cũng biến đến rồi ngươi vô tội ngươi không biết ta thành thủ phạm mặc dù phẫn nộ bị khuất có thể trấn nguyên tử lúc này lại cắn răng lại không dám có nửa điểm bị khuất lộ ra hắn có thể làm sao chỉ có thể ba ba bị khuất đem đau khổ hướng trong bụng ớt ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ thật tốt bên trong ngũ trang quan thương nghĩ lúc nữ hoa cùng hậu thổ lại đột nhiên tới bãi phòng quá đột ngột trực tiếp từ trên trời dáng xuống rơi vào hắn bên trong ngũ trang quan cho bọn hắn cơ hội phản ứng đều không có hai người mưu tính trực tiếp bại lộ tại hậu thổ cùng nữ hoa trong mắt chật chật sư đệ ngươi cái này trở mặt tốc độ thật là khá nhanh nhìn xem hồng vân biểu diễn quay đầu liền đem trấn nguyên tử bắn đi nữ hoa là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà hồng vân cũng là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng quay đầu lại nhìn trấn nguyên tử một bộ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép bộ dáng trấn nguyên tử ai trấn nguyên tử nhìn ngươi mày r ẫ m mắt to chưa từng nghĩ vậy mà như vậy lòng dạ hẹp h ỏ i về sau tuyệt đối không thể lại có quá phá hư chúng ta kết minh tình nghĩa gian dậy xong trấn nguyên tử sau hồng vân quay đầu nhìn nữ a mặt không đỏ thai không đỏ trực tiếp tiếng cười nói nữ a sư t h ngươi nhìn đây không phải là trấn nguyên tử đã biết sai lầm rồi sao? mà lại hai vị sư tỷ vừa tới trước ta ngay tại gian dạy c h ấ n nguyên tử cái này không đạo đ ư ợ c đây ha ha ta hậu thổ lúc nào thành sư tỷ rồi hậu thổ đây là cũng lộ ra dáng t ư ơ i cười chỉ bất quá nụ cười này bên trong có mấy phần khí tức nguy hiểm nháy mắt nhìn hồng vân trực tiếp vỗ bộ ngực nào có nửa điểm h ổ thẹn trực tiếp một bộ đương nhiên bộ dán g nói bởi vì cái gọi là đạt giả vi tiên sư tỷ cũng là cùng là trong tử tiêu cung khách chúng ta cũng coi như là môn cái này trong hồng hoang muốn nói người nào công tích lớn nhất tuyệt đối là không phải sư tỷ không ai có thể hơn muốn ta nói cái tiêu thái thanh lão tử tính là gì hậu thổ chính là tử tiêu cung đại sư tỷ mới là nói tới chỗ này lúc hồng vân cũng là âm thầm tính toán chính mình cũng nhanh tin không khỏi tiếng cười nói ngày sau ngươi chính là đại sư tỷ cái k i a thái thanh lão tử tính là gì đạo tổ lão nhân ra lại không có x ế p lớn nhỏ đều là lao tử cùng nguyên thủy hai người tự tiện chủ trương thôi hồng vân này tấm sắc mặt nhìn trấn nguyên tử mặc cảm càng là trong lòng thở dài c h ắ c không được chính mình vị này đạo huynh có thể có hôm nay quả nhiên a vẫn là mình không đủ hậu thổ tức thì bị hồng vân một trận này lắc lư che miệng khanh khách cười không ngừng hồng vân a hồng vân t r á c không được có người nói ngươi so cái tia chuẩn để còn muốn vô xỉ hôm nay gặp mặt quả nhiên là mở rộng tấm mắt、ta. đại sư tỷ ngươi sao có thể nói như vậy đâu sư đệ cái này đều là xuất phát từ nội tâm lời nói a hồng vân một bộ ba ba bộ dáng điểm ấy hắn còn thật không có nói láo đây đều là xuất phát từ nội tâm a đây không phải là vừa vặn có thể b ư ớ c lên hậu thổ cùng tam thanh tầm đó đ â u tranh đi chật c h ở ợ c không phải liền là chỉ là một câu đại sư tỷ sao đổi một cái tương lai giúp đỡ cái này mua bán nhiều có lợi a một bên nữ hoa càng là nhìn meo lại mắt không khỏi nhìn qua hồng vân tiếng c ư ờ i nói sư đệ a đã chính ngươi đều nói đây là trấn nguyên tử làm ra đến cái kia sư tỷ liền toàn bộ làm như đúng rồi vậy cái này công đức này sau làm sao chia vừa nghe đến muốn phân công đức chỗ t ố t về sau lập tức hồng vân chừng lớn mắt lúc này cũng không quản ngoài miệng kẻ cầm đầu c h ấ n nguyên tử trực tiếp lấy chủ nhân thân phận lông mày n í u lại sư tỷ ngươi nhìn lời này của ngươi nói ngươi cũng không phải không biết sư đệ cái này thế nhưng là có đại giáo quân thân sư tỷ ngại lại không quan tâm như thế điểm công đức đúng không hướng về phía nữ o a sau khi nói xong hồng vân tựa hồ còn không hết hy vọng lại quay đầu nhìn hậu thổ lộ ra một bộ cung kính bộ ra nói đại sư tỷ ngươi nói đúng không dù sao đại sư tỷ ngươi mặc dù có vũ tộc nhưng cái kia lục đạo luân hồi khí công đức càng là vô tận sư đệ điểm ấy ít hỏi công ha ha hồng vân sư đệ ngươi tốt vô lại à người ta chính chủ trấn nguyên tử cũng không lên tiếng đâu ngươi thế nào cứ như vậy nhanh đâu nữ hoa cùng hậu thổ hai người ánh mắt nhìn về phía trấn nguyên tử một bên hồng vân một bộ dáng vẻ lo lắng cũng là nhìn qua chỉ bất quá trong lời nói cũng là có chuyện trấn nguyên tử a trấn nguyên tử ngươi xem một chút gây hai vị sư tỷ đều sinh khí còn không mau mau túi đầu nhận cái sai việc này coi như vén đi qua hai vị sư tỷ há có thể coi trọng ngươi n h ữ n g vật này trấn nguyên tử v ị khuất ta nhất là nhìn xem hồng vân bộ dáng này nói rõ chính là muốn để hắn c o hát qua a có thể hắn còn không, thể không lưng đáng chết hồng vân lao đạo xem như nhìn lầm ngươi ngay tại trấn nguyên tử chuẩn bị khuất phục lúc nữ hoa cùng hậu thổ nhìn nhau sau cũng là cười xin lỗi liền không cần dù sao dù nói thế nào cũng là trấn nguyên tử đạo hữu tâm huyết cái này công đức chúng ta cũng không tranh bất quá phía trước nói còn thật tốt đất nghe hồng vân là vui vẻ ra mặt có thể cuối cùng hai cái bất quá hai chữ hạ xuống sau hắn cũng là sửng sốt lúc này hồng vân nghe xong trong lòng đều đang chảy m u à nhưng trên mặt lại chỉ có thể dê g i ả bộ làm ra một bộ hào khí bộ dáng vô ngực nói sư tỷ ngươi yên tâm ta hồng vân cũng là cùng nhân tộc nguồn gốc không cạn lúc đầu trấn nguyên tử đạo hữu liền hữu nữ hoa sau khi nghe xong lập tức lộ ra dáng tươi cười chỗ tốt tới tay ngay tại lúc hồng vân vừa mới trong lòng thầm than cuối cùng là vén đi q u a lúc hậu thổ cũng lên tiếng chỉ gặp hậu thổ giống như cười một tiếng nhu hoa nói sư đệ à, v u thộc vốn là đại địa s ủ n g nhi đây quả thực là trời ban sư tỷ cũng không lấy không ngày sau vừa vận có thể cùng sư tỷ u minh địa phủ hợp tác lục đạo luân hồi mặc dù không cách nào phân ra đến nhưng u minh địa phủ khí vận cũng là có thể lấy ra một điểm hợp tác ngay từ đầu hồng vân còn một mặt làm khó nhưng mà phía sau sau khi nghe xong lập tức vỗ bộ ngực hưng phấn bảo đàm nói đại sư tỷ nhìn ngài nói cái này kêu cái gì việc rất nhỏ hồng hoàng khai thiên tích địa sau a i chẳng biết vụ tộc chính là đại địa sùng nhi tuyệt đối không có vấn đề ngắn ngủi trong chốc lát song phương lợi ích đã trao đổi giao dịch trấn nguyên tử ở một bên muốn phải há mổm nhưng nhìn lấy vô bộ ngực cùng cam đoan hồng vân trong lòng mắng to vô s ỉ à. chân trước còn nói là lão đạo kết quả vừa có chỗ tốt ngươi đây chính là chủ nhân vô s ỉ nữ hoa cùng hậu thổ nhìn nhau sau cũng là âm thầm riêng phần mình nuốt n ư ớ c bọn trấn nguyên tử người thành thật một cái, dầu. cái này kết minh nhất định phải lại chặt chế điểm bằng không xuất hiện tam thanh loại hiện tượng này có thể thành không tốt mà hồng vân cũng là âm thầm n u ố t nước bọn đáng chết mình rốt cuộc là lúc nào lộ ra sơ hở hai người không thể nào vô duyên vô cớ liền đến ngũ trang quan hơn nữa còn trùng hợp như vậy hậu thổ cùng n ữ hoa là lúc nào bắt đầu giám thị chính mình nếu là tại trăm năm trước lời nói chính mình phong thần tính toán không phải đều là tại hai người mỹ mắt xuống tiến hành ba người là mỗi người đều có mục đích riêng lúc ngẩng đầu lên lại có ảo ảo lộ ra dáng tươi cười sư đệ à ngày sau vì không ảnh hưởng người ta tầm đó tình nghĩa ta cảm thấy chúng ta cần lại mật t i ế t điểm không tệ bản cung mặc dù không lập đại giáo nhưng cũng có nhân tộc c ngày sau cái này địa phủ cùng c h ấ n nguyên từ nơi này liền nhiều hơn tha thứ điểm đồng dạng n h â n tộc khí vận chúng ta cùng một chỗ cùng có lợi nha tốt ta cái kêu u minh địa phủ ngay tại gom góp nhân thủ vừa v ậ n có thể từ nhân tộc hạ thủ đương nhiên hồng vân sư đệ ngươi không phải đang đứng đại giáo sao một cái địa tàng chỉ sợ có chút không đủ đệ tử đợi hai thì thôi không qua lại xuống sao chúng ta có thể nhiều hơn hợp tác xuống nữ hoa cùng hậu thổ hai người ngươi một lời ta một câu nói hồng vân là tâm động không, thôi. không khỏi cười tươi như hoa hào khí nói vẫn là hai vị sư tỷ tốt quả thực chính là hồng vân trí thân sư tỷ hai vị sư tỷ yên tâm Ta cái kia đại thừa Phật kia cái giáo đại m ô nói nhân nếu là c không nghe l ờ không hiểu quý củ, tới r trí trừng trong ự lựa c có cần cái cần kim cương hộ pháp, tộc lại vừa vạn phù hợp, đúng, còn có cái chúng tộc có tiếp thể, tâm thừa Phật mắt tỷ tại trọn Phật tính t liền đại giáo kim lại kia sinh liền phiền người. Nói pháp, phù hợp, phổ phù hợp xử xuống là làm không bận vận vận đúng, hán, nhân bên hộ gì. Vừa vưu vừa vị sư sư đệ độ chỗ này lúc hồng vân đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó lập tức vô chán một cái tiếng c ư ờ i nói sư đệ đại thừa phật giáo chuẩn bị thiết lập thiên long bắt bộ ra lam thần sư tỷ lúc trước cũng là cùng yêu tộc có chút nguồn gốc sư đệ lập đại giáo đã tuân theo đạo tổ l á o nhân gia giáo hóa chúng sinh đương nhiên phải đối xử như nhau thiên địa vạn tộc có thích hợp sư tỷ đều có thể nữ hoa nghe xong sửng sốt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng là thầm mắng tốt ngơi ư cái hồng vân quả thực chính là mặt giày vô s ị à, đây là nửa điểm thua thiệt đều không muốn ăn à, có thể chiếm tiện lợi đều muốn chiếm cái đủ mà hậu thổ cười tươi như hoa phía dưới trong lòng cũng đang tính toán vu tộc hoàn toàn chính xác có thể đi đại thừa phật giáo trứng mắt kim cương vừa vặn phù hợp vu tộc về phần vừa vặn lần này bọn hắn tam phương khí vận toàn bộ giao hòa phía dưới ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi đến lúc đó xuất hiện khác nhau hoặc là bị người khiêu khích lúc tối thiểu phải trả giá đầy đủ vãn hồi chính mình tổn thất lợi ích mới được bằng không người nào đấu tranh nội bộ à. giờ khác này trấn nguyên tử ở một bên làm người ngoài cuộc nhìn xem ba người chỉ tự phiến ngựa ở giữa liền quyết định chân thành hợp tác không khỏi có chút im lặng trứng mắt một đôi m ở mịt mắt to chính mình đang làm gì chính mình ở đây sao thật giống không có hắn chuyện gì có thể lại hình như lại cùng hắn có quan hệ thế gian bầu trời trợt hiện tử khí đông lai ba mươi nghìn dặm chống lên khánh vân ba mươi ngàn lúc này thân m trên bầu trời một tiếng châu kêu bò âm thanh quanh quẩn đâm rách vật tiêu từ khí đông lai ba mươi nghìn g i ặ m chỉ gặp trên chín tầm trời một đạo nhân nắm một thanh ngư ngay tại chậm rãi đi tới mà trên lưng châu ngồi thẳng chính là nhân giáo thánh nhân thái thanh lao tử bái kiến sứ bá bái kiến thanh nhân đám người tề hô phía dưới thái thanh thánh nhân cùng nguyên thủy thánh nhân hiện thân Cùng lúc đó nơi xa cái kia mây mù lượn lờ vạn tiên trận cũng là bắt đầu run dày lên sau đó đồng dạng làm một tiếng châu k ê u bỏ âm thanh quanh quần phía dưới chỉ gặp cái kia trên chín tầng trời thông thiên giáo chủ cưới khuê nhu chính r ừ n g rưng nhìn chăm chú hai vị sư huynh của hán tam thanh lần nữa tụ họp ngay trước vạn tiên trước mặt thái thanh lão tử trực tiếp r ừ n g rưng vỗ một cái dưới trướng thanh nhu lập tức thanh nhu châu k ê u bỏ một tiếng giác châu huyền đô đại pháp sư cùng kính hướng phía vạn tiên trận phương hướng mà đi nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau cũng là hư lạnh một tiếng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên chín tầng trời cái này thông thiên hai người sư huynh m ờ i lại một lần nữa tụ họp phía dưới thông tin ê giáo chủ sắc mặt khó coi có thể cuối cùng vẫn là nâng lên hai tay chắc tay nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cỗ cứng nhắc nhưng mà thông tin ê lần này sư huynh danh s ư n g cũng không để hai người cảm giác được cái gì ngược lại thái thanh lão tử nhìn xem cái này vạn tiên trận không khỏi hơi nhúng mày trực tiếp nhìn thông tin giàn dạy sư lệ ngươi có thể nói là vô lại đến cực điểm a ngươi không nghĩ ăn năn làm sao có thể chấp trưởng bích dù cung tiệt giáo lần trước chu tiên trận bích dù cung tiệt giáo lần trước trận bích lặng lẽ ăn năn há lại biết ngươi vẫn làm ác không chị hối cải lại xoắn suýt môn đồ và bày ra như thế á c t r ợ thông thiên nói tới chỗ này lúc thái thanh lão tử càng là có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép căm tức nhìn thông thiên trực tiếp quát o ngươi cái này n g h i ệ p trướng chẳng lẽ nhất định phải làm cái ngọc thạch câu phần môn đổ thương vong giá phải trả mới bằng lòng dừng tay hay sao em đẹp chính mình một câu sư h u n h vậy mà rước lấy rối cho một trận thông thiên lập tức chừng lớn mắt trực tiếp nộ khí quát lên đại sư h u n h ngươi l ệ c h nghe thiên tín nhất là bất công cái kia nguyên thủy chấp trưởng ngọc hư cung x i n giáo hung hăng ng ngược đi ngược chiều sắc kiếp bởi vì hắn x i n giáo dựng lên không đi giáo hắn, ngược lại trước trận giáo hơn ta đến Thiệt thòi ta người, người t ô nguyên c thủy nghe được thông tin ê bố trí chính mình về sau lập tức cười lạnh nói không bằng ngươi rút vạn tiên trận chúng ta cùng nhau đi gặp sư tôn như thế nào nguyên thủy cái này một c í c h phía dưới lập tức thông tin hử lạnh một tiếng phất tay nào nói không cần chuyện cho tới bây giờ Các n g ư ơ i đã không để ý tam thanh tình nghĩa vậy chúng ta liền ở trong trận phân cái cao thấp tam thanh đứng chung một chỗ thông tin ê nạo nghễ mà đứng thả gây không c ô n g tính cách hiện lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn cùng lúc đó thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người cũng là sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn qua thông tin ê cái này lao tam quá cuồng vọng quá không biết tốt xấu vậy m à như vậy tự cao tự đ ạ i thật tốt thông tin ê đã ngươi không biết tốt xấu sau ba ngày chúng ta liền tới phá ngươi vạn tiên trận thông tin ê cũng là trực tiếp phất tay nó hử lạnh một tiếng về sau trực tiếp vỗ một cái dưới chướng khuê như quay người rời đi không chút nào cho hai người nửa điểm mặt mũi tại ngàn vạn đại năng nhìn chăm chú tam thanh lại một lần nữa tan rã trong không vui cái này vạn tiên trận mở màn càng là chậm rãi kéo ra c h u y ệ n hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm tám mươi tám trong tử tiêu cung đạo tổ có thể chưa xếp hạng vạn tiên trận ba ngày sau đó thái thanh lão tử nguyên thủy thiên tôn còn có cái kia tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng ảo ảo tới trong lúc nhất thời nhân giáo cùng xiển giáo hai giáo tại tứ thánh dẫn đầu xuống hướng phía vạn tiên trận đi tới đầy trời mây mủ triển khai một cái thông đạo về sau cưới khuê n g ư thông thiên cao nạo chậm rãi đi ra rất nhiều một cỗ một người duy nhất cả ngàn vạn khí thế Xa xa n g ha ha, lần g này g n n khuê thông thiên mới xem như chân chính tâm lệnh lão đại cùng lão nhị vì đối phó hắn vậy mà trực tiếp mời người ngoài đáng chết còn mời nữ hoa sư muội hồng vân đạo hữu đến đây giúp ta thông thiên một chút sức lực chỉ gặp cái này thông thiên ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét lập tức trên bầu trời dị tượng mọc lan tràn thiên âm đồng bình thiên hoa vạn vạn đoá điêm lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời trợt hiện từ khí đông lai ba mươi nghìn dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa giờ khác này thiên địa dị tượng lớn trước nay chưa từng có thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn càng là sắc mặt có chút khó coi như vậy thanh thế hùng vĩ không phải rõ ràng muốn đem bọn hắn làm hạ thấp đi sao đáng chết c h ỉ gặp cái kia trên chín tầng trời đột nhiên một tiếng phượng gãy quanh quẩn ngay sau đó một đường màu vàng phượng hoàng tựa hồ xuyên phá không gian kết giới tại một chút gợn sóng xuống xuyên thấu qua không gian đi tới phương thiên địa này như thế thiên địa thanh thế phía dưới lại thêm trói mắt gió thu trên lưng c h ỉ gặp nữ hoa cao ngạo đứng ở giữa thiên địa chậm rãi từ trên chín tầng trời bay tới cùng lúc đó còn có một bóng người theo sát phía sau người khoác áo b à o đ ỏ ngạo nghệ mà đứng thân ả n h phía dưới hai chân đạp ở mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng lên trên dưới mới lại có một đầu diêu võ dương a i thực thiết thu giống dẫn xuống nâng cấp bước hai người cũng là kết bạn mà tới chính là cái kêu hồng vân cùng nữ hoa hai vị thánh nhân lần này hai người liên thủ mà đến tận trời khí thế xuống nhất thời làm chư thiên lớn tiếng ảo háo tắt lưới chừng lớn mắt khá lắm cái này hồng vân cùng nữ hoa đây là sáng tỏ mở liên thủ càng là không đem thái thanh lão t ử cùng nguyên thủy thiên tôn để ở trong mắt ta cái này tam thanh vừa mới bất h ò a kết quả hai người này liền nhảy ra một bộ khiêu khích bộ dáng cái này ra sân thanh thế càng là như vậy thông minh có thể so với lúc t r ư ớ c thành thánh thời điểm cái này cũng dẫn đến ngày sau thế gian có không ít truyền thuyết nói nữ hoa cùng hồng vân hai vị thánh nhân chính là trí cao thần so tam thanh đẳng cấp cao hơn một cái ra sân đặc hiệu kéo căng phía dưới quả nhiên thiên địa vạn vật lễ bái thánh nhân thiên địa vô số đại năng ảo hảo trầm mặc cái này hồng vân thánh nhân sẽ không lại muốn gây sự a lúc đầu nỗi khí trùng thiên cầu viện binh thông thiên lúc này khỏe mắt đều có chút run dậy đáng chết thế nào không nói sớm sớm biết tốt xấu tính đến hắn a thoáng một cái liền hoàn toàn bị làm hạ thấp đi thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn còn có tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề tứ thánh đưa mắt nhìn nhau trên mặt tràn ngập xấu hổ cảm giác chính mình đẳng cấp thật thấp cùng lúc đó bốn người có chút phẫn nộ nhìn qua hồng vân cùng nữ hoa không ấn xáo lộ ra bài a theo hồng vân cùng nữ hoa rơi vào vạn tiên trận bên trên lúc rất rõ ràng so tứ thánh vị trí hơi hơi cao một giai lập tức đám người càng là không còn gì để nói cùng là thánh nhân hai người các ngươi đây là muốn náo cái nào một màn thông tin giáo chủ càng là thầm than một tiếng đáng chết ngày sau nói cái gì cũng phải trước giờ thương lượng xong để hắn không duyên cớ cảm giác thấp một nửa ngay tại lúc đó ung dung thản nhiên xuống khuê nhu dưới chân tường vân cũng chậm rãi t h ă n g một nửa mà đối diện tứ thánh cũng là sắc mặt khó coi như thế nữ hoa s ư mội lần trước ngươi thế nhưng là thu linh bảo nên tin thủ hứa hẹn mới là lần này thái thanh lão t ử sắc mặt có chút khó coi nhìn qua đến đây trợ trận nữ hoa cùng hồng vân hồng vân còn dễ nói lúc đầu hắn liền kế hoạch mượn cơ hội này chỉnh đốn xuống đối phương cái kia từng muốn cái này nữ o a làm sao còn đến, đến rồi mà nữ o a một bộ thánh khiết cao quý bộ dáng phía dưới tại đối mặt lao từ chất v đúng vậy à chính như sư huynh lời nói lần trước chu tiên trận sư mội không phải không xuất thủ à đúng rồi đến sau hai vị sư huynh lần nữa đưa cho sư mội năm kiện tiên thiên linh bảo để sư mội ngăn lại hồng vân sư mội cũng làm đến Bạch. trong chốc lát thái thanh lão tử sắc mặt tái xanh khó coi mà tây phương chuẩn đề cũng là trường lớn mắt khá lắm cái này nữ hoa so hồng vân còn muốn đen a đây là lại hướng kiếm lời một tay a vậy mà chơi xấu nhưng mà thái thanh lão tử cũng là biện quốc ta hắn hoàn toàn chính xác thật là nói qua lời này một lần không xuất thủ có thể khó được ý tứ này không hiểu sao lần này lượng tiếp không xuất thủ c h ẳ nữ g lẽ c ầ hoa đây là tam thanh sự tình nhanh chóng về ngươi hoa hoàng cung cảm lộ thiên đạo đi nguyên thủy thiên tôn phẫn hận một tiếng lời nói lập tức thái thanh lão tử trong lòng học bét xấu quả nhiên sau một khắc nữ hoa người này trực tiếp bắt lấy nguyên thủy lời này sắc mặt nháy mắt băng lãnh chực câu câu nhìn qua nguyên thủy thiên tôn cười lạnh nói b ả n cung tưởng là người nào a nguyên lai là tử tiêu c u n g nguyên thủy l ã o tặc lúc trước tử tiêu cung tranh đoạt bồ đoán lúc nếu không phải các ngươi tam thanh hợp lực b ả n c u n g sao lại sợ đúng b ả n cung kém chút quên đi đa tạ nguyên thủy ngươi cái kia trí bảo cũng không t ệ lắm con mẹ nó kinh thiên dưa lớn a giờ khác này c h ư thiên đại năng ảo hảo t r ừ n g lớn mắt bọn hắn nghe được cái gì bí mật a thượng cổ kinh thiên bí văn a nguyên lai đạo tổ tại tử tiêu cung giảng đạo phía trước ba nghìn đại năng tranh đoạt chỗ ngồi lúc nữ o a cùng tam thanh đấu thắng một trận nữ o a là bạn nhưng lời này lại có kinh thiên dưa lớn a lấy một đứ ba Còn không rơi vào thế hạ p h o n g trăng trận cướp đoạt nguyên thủy thiên tôn trí bảo cuối cùng tam thanh còn n é n giận cái này dưa cũng không nhỏ lập tức chư thiên đại năng ảo hảo đến hứng thú liền bắc minh quân bằng đều mở to hai mắt nhìn chắt lưới nói ta d ọ t cái ai ra ta đã nói rồi cái này nữ hoa không dễ chọc lúc trước đế tuấn cùng thái nhất liên thủ còn ăn thua thiệt ngầm quả nhiên biển máu minh hà này là lại có chút hoang sợ đáng chết cái này hồng hoang nước quá sâu ta liền biết cái này nữ o a giấu được sâu nhưng không nghĩ tới sâu như vậy về sau tuyệt đối không thể đi hồng hoa sóng lúc nào tu luyện tới hôn nguyên mới có thể ra đi từ đó biển máu minh hà lại bắt đầu chính mình cầu nhân sinh không đến hôn nguyên tuyệt không đi ra ngoài dù sao lần trước nữ hoa đến huyết mạch vẹn vẹn liếc mắt liền làm hắn nguyên thần giống như đông kết cuối cùng trơ mắt nhìn nữ hoa từ hắn trong biển máu bắt đi một cái tiên thiên tri linh phải biết biển máu thế nhưng là hắn minh hà hang ổ a chính mình cũng không biết được từ đâu cái thời điểm bắt đầu là hắn biết nữ hoa không đơn giản không ngờ vậy mà kinh khủng như vậy thiên đình bên trong giao chỉ giao chỉ vương mẫu một đôi trong mắt lập lệ nóng bỏng sùng bãi ánh mắt tán thắng nói vẫn là nữ hoa sư tỷ tắc a ban đầu ở tử tiêu cũng quả nhiên là h y phong lấm liệt lực lượng một người lực bằng không thế nào lại là cái thứ nhất thành thánh một bên hạo thiên ngọc đế hồi tưởng lại lúc trước cảnh tượng liền không khỏi dùng mình một cái bên trong đôi mắt đều lộ ra một cỗ thần sắc sợ hãi lúc trước tử tiêu cung nữ hoa cùng tam thanh cơ hồ là không phân trước sau đến vì một vị trí trực tiếp ra tay đánh nhau cái kia đầy trời pháp lực thần thông dưới cái kia tư thế hiên ngang bá khí thân ảnh để lúc ấy vẫn là đạo đồng hạo thiên cùng giao trị đều hoảng sợ trốn ở nhà mình lao ra phía sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén chỉ có một chữ bá khí ầm ầm từ đó về sau hạo thiên cùng giao chỉ lại nhìn yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mặc dù cũng là bá khí nhưng vẫn là kém chút tổ vu bá đạo nhưng tương tự kém một chút tất đi c á c bá khí bá đạo hoàn toàn kiêm dung một thân nữ hoa ban đầu ở tử tiêu cung thế nhưng là người nào mặt mũi cũng không cho liền lao ra của bọn hắn hồng quân đạo tổ lúc trước đều là bất đắc di t h ở dài lời ngon n g ọ t khuyên bảo phía dưới cái này nữ hoa mới dừng tay bao n ổ i nữ hoa mới thật sự là nữ hoa đây cũng là vì sao nữ hoa thành thánh sau đạo tràng lại hoàng cùng nhà mình lao ra không chỉ có không có ngăn lại liền tam thanh đều ngầm thừa nhận một cái chữ hoàng phải biết lúc trước nữ hoa thế nhưng là vừa thành thánh đây không phải là rõ ràng nói mình chính là thánh nhân bên trong hoàng giả sao l i ê n lúc trước yêu hoàng đế tuấn có thể đông hoàng thái nhất đều ngầm thừa nhận phía dưới phong nữ hoa một cái thiên đình hoa hoàng tôn sưng địa vị cùng bọn hắn ngang nhau ngang hàng phải biết liền phục hy cùng côn bằng đều không có đãi ngộ này a không có chút thực lực làm sao có thể ha ha xem ra sư mội nhiều năm như vậy thực lực lớn có tiến bộ a lần này thái thanh lão tử lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng bên trong đôi mắt sắc bén đám người cũng là nhìn hết sức rõ ràng ngay tại nữ hoa chuẩn bị nói cái gì lúc hồng vân cũng là cười chật chật sư tỷ ngươi nói người nào cho thái thanh láo tử mặt rồi đạo tổ sư tôn sao ta nhớ được lúc trước tử tiêu cung đạo tổ thu đ ầ u cũng không có phân lớn nhỏ a không phải sao hồng vân một câu trực tiếp làm cho nữ hoa trên mặt như là cái kia xuân về hoa nợ tách ra dáng tươi cười che miệng khẽ cười nói vậy sư đ ệ ý của ngươi là nói nhà mình hồng vân lắc đầu vô nói cái này lớn nhỏ đã không có phân cũng tốt xử lý chúng ta liền căn cứ cái này thánh nhân đối hồng hoang thiên địa c ô n g hiến đến phân lớn nhỏ đi dù sao thánh nhân bản cơ là đạo tổ dùng để trải vớt thiên địa tự nhiên người nào cống hiến lớn người nào liền lớn một câu nói kia sau khi chọn chớ nữ ó i hoa không hổ là gây sự tiểu năng thủ trực tiếp cười ha hả lấy ra cái này vấn đề mấu chốt mà hồng vân nhìn như tùy ý lắc đầu nhưng trong lòng là thầm mắng đáng chết thốt người cái nữ hoa vẫn chưa xong đi lần này ta liền ngừng ngưng ngăn tại phía trước chỉ gặp hồng vân cười tươi như hoa nhìn qua chư thánh muốn nói đối với thiên địa lớn nhất cống hiến tự nhiên là đạo tổ lao nhân gia linh hót nguyên thủy cùng chuẩn đề trong lòng hai người t h ầ m mắng một tiếng nhưng mà hồng vân mới không nhìn sắc mặt của bọn hắn trực tiếp nhìn thái thanh lão t ử tiếng c ư ờ i nói đạo tổ phía dưới sao muốn ta nói khẳng định là hậu thổ lớn nhất này căn bản không cần nghi ngờ hậu thổ càng nộ ra thiên địa không được đầy đủ lúc này mới triệu tập tổ vu cùng nhau lấy bản cổ chân thân mở ra ưu minh địa giới càng là hóa ra luân hồi sau đó hậu thổ càng là tại thượng cổ vu yêu quyết chiến cái kia thời kỳ mấu chốt đều lựa chọn nhân ái chấn áp lục đạo luân hồi lợi này công đ chứ thiên đại n ă n g từng cái đưa mắt nhìn nhau nghĩ kỹ lại cũng hoàn toàn chính xác có lý cho dù đi đạo tổ chỗ nào cũng có thể nói đi qua a cho nên a muốn ta nói cái này c h ư t h á n h đứng đầu thuộc về hậu thổ bởi vậy hậu thổ mới là chúng ta đại sư tỷ đúng hay không a hồng vân một bộ bằng phẳng bộ dáng càng là quay đầu nhìn tây phương chuẩn đề lập tức chuẩn đề kiên trì nhìn qua đám người nhất là thái thanh lão t ử sắc mặt khó coi còn không có nguyên thủy cái kia ăn người ánh mắt trong lòng của hắn tự nhiên là vỗ tay vui v ậ a không có gì chính là nhìn tam thanh khó chịu nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể nói cái này thứ hai tự nhiên là nữ h a sư tỷ lúc trước sư tỷ vì tiên địa càng là gánh vô thượng nghiệp lực phong hiểm tạo nhân tộc xuất thế sau càng là b ổ tiên lúc này mới có hồng hoang hôm nay c ả n h này bởi vậy cái này nhị sư tỷ thoát h ỏ a chuẩn đề đạo hữu ngươi nói đúng không nhìn ngươi thế nào sắc mặt có chút không thoải mái hẳn là nữ hoa sư tỷ công đức không tính là sao có thể thành thánh sau nữ hoa sư tỷ lại t ỏ a c h ấ n hỗn độn lập đạo tràng vứt bỏ hồng hoang loại nào dụ hoặc một thân một mình lấy thánh nhân lực lượng vì hồng hoang thiên địa chuyển đổi linh khí cái này công đức quả nhiên là xúc động lòng người chuẩn đề ngươi nếu không phục khí lời nói ngươi cũng có thể đi hỗn độn lập đạo tràng ngày sau hồng vân một bộ bắt được chuẩn đề không thả bộ dáng vị h ù chuẩn đề là l ắ c đầu liên tục vội vàng giải thích nói nên được nên được nữ hoa sư tỷ tự nhiên nên được dứt lời sau chuẩn đề lại không khỏi kém chút rút hồng vân hai bàn tay chứng mắt mắt to nhìn qua hồng vân ngươi là bắt được ta một người phải nổ sạch sẽ mới bỏ qua đúng không đánh giá xong hai vị trí đầu về sau hồng vân lại chật chật đối với đám người hổ thẹn l ắ c đầu thở dài nói ta cũng không nghĩ à có thể ta hồng vân công tích cũng không nhỏ đạo tổ thế nhưng là rõ như ban ngày tạo ra con người có ta một phần lượt đi ữu minh địa giới cùng lục đạo luân hồi còn có cái kia địa phủ đều có ta hồng vân đi lại thêm chu thiên tinh đấu cũng là ta vì yêu tộc đề nghị đi đúng rồi bộ thiên càng không đỉnh thế nhưng là ta hồng vân c h í bảo chập chập cái này tinh tế tính được từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện nói tới chỗ này lúc hồng vân lại là một bộ hổ thẹn bộ dáng thở dài nói hổ thẹn đạo tổ a lúc trước lập xuống đại giáo thành thánh như thế lâu đời năm tháng phía dưới ta cái kia đại thừa phật giáo vừa mới có khởi sắc vừa mới bắt đầu giáo hóa hồng hoang ở điểm này quả nhiên là không bằng thông tin đạo hữu a muốn nói lúc trước thánh nhân lập đại giáo giáo hóa hồng hoang hãn tiệt giáo tuyệt đối là đi tại tất cả mọi người phía trước thật xấu trước không chừng điểm ấy tất cả đại giá nghĩ tới đây lúc thông thiên lập tức ngẩng đầu ư ỡ ngực nhưng nhìn thấy thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi về sau hắn lập tức cười lạnh lắc đầu nói hổ thẹn a ta thông thiên mặc dù ghi nhớ giáo hóa chúng sinh trách nhiệm nhưng có ít người chính là không quen nhìn a mà lại nói tới chỗ này là thông thiên cũng là trong lòng co lại tính đã các ngươi không đành lòng đừng trách ta bất nghĩa chỉ gặp thông thiên ngẩng đầu hướng về phía trời xanh c h ắ p tay nói hậu thổ là đại sư tỷ điểm ấy ta thông thiên chịu phục chớ nói ta thông thiên chỉ sợ đạo tổ cũng không dám nói hậu thổ đối với hồng hoàng công đức ít một câu không nhận ngươi thái thanh lão tử là đại sư huy dù sao ngươi cũng chủ sự bất công còn có ngươi l á o nhị muốn tính như vậy xuống tới nghĩ tới đây lúc thông thiên lập tức vẻ mặt từng hồng nhìn qua nguyên thủy cười to nói những người khác ta thông thiên mặc kệ bất qua thứ hạng này s á c thực đạo tổ không có xếp qua hồng vân đạo h ư u lấy đối hồng hoàng công đức lớn nhỏ đến bài vị ta thông thiên cái thứ nhất chịu phục hậu thổ chính là đại sư tỷ chính là chúng ta chủ trì công đạo trong chốc lát thái thanh l á o t ử r é t lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên cứ như vậy hắn chư thánh đứng đầu vị trí không còn mà nguyên thủy thiên tôn cũng là căm tức nhìn thông thiên nói thông thiên ngươi quả thực chính là không biết tôn ti lớn nhỏ ngươi còn nghĩ c ư ớ i đến ta cùng đại huynh trên đầu sao ừ cái này cần nhìn đối với thiên địa cống hiến đi ta cũng không có nói như vậy thông thiên cười lạnh núi bay mặc dù không có nói rõ nhưng đây không phải là nói rõ sao lớn nhỏ không đề cập tới tam thanh bên trong đối với thiên địa cống hiến hắn thông thiên thế nhưng là thứ nhất tiểu nói này hắn đều phải làm lao đại mà không phải lao tam đương nhiên cũng chính là trong lòng của hắn nghĩ như vậy khoe miệng trào phúng xuống đối phương thôi dù sao tam thanh xếp hạng sớm đã có kết luận chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm tám mươi chín vạn tiên chư thánh đại chiến hậu thổ cái tên này quanh quẩn tại thiên địa đông đảo đại năng trong thai sau nhớ lại thượng cổ lúc sau cái tia tại vua yêu trên chiến trường ngang dọc thân ảnh và nóng trên mặt còn hiện lên gọn sóng dáng t ư ơ i cười nhưng mà đối mặt từ trên trời dáng xuống tiên tiên trí bảo hỗn độn chung trực tiếp một quyền liền đ ậ bay tay cầm lập lòe màu vàng ánh h ì n h quang trường cung đông hoàng thái nhất cũng nhịn không được khẩn trương triệu hồi ra chính mình tiên tiên trí bảo phòng ngự trong lúc nhất thời đám người nhớ lại thân ảnh này chút vô số người đều âm thầm run dậy một chút cũng liền hiện tại người không biết được hậu thổ lúc ấy tại vua yêu chiến trường anh tư đây tuyệt đối là một đường bạo lực phong cảnh dan cái danh hiệu này đến gác qua hậu thổ c h ấ n áp lục đạo luân hồi bước vào hôn nguyên đại la cảnh lại thành thánh nhân lên mới xem như trước lúc này chúng đại năng nào h ảo t r ở m ặ c hậu thổ như làm cái này đại sư t ỷ hoàn toàn chính xác so một ít người đáng tin cậy mà lại đối với hồng hoàng công hiến cùng công đức cũng là rõ như ban này g thông thiên h ừ lệnh một tiếng dù sao các ngươi không cho để ta tốt qua ta liền cho các ngươi một ngạc nguyên thủy thiên tôn nghe nói sau càng là chấn n ộ i nhìn qua cái này thông thiên như thật muốn dựa theo công đức để tính hắn phải chăng còn phải gọi ngươi thông thiên một tiếng sư huy rồi ngươi thông thiên phải chăng còn muốn làm tam thanh đứng đầu a thông thiên ngươi cái này nghiệm quả thực là không biết tốt xấu nguyên thủy thiên tôn một tiếng gầm t h é t phía dưới thông thiên cũng là không cho đối phương sắp mặt tốt trực tiếp phất ống tay á o một cái lập tức phẫn nộ quát đã như vậy còn có cái gì dễ nói người thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn có thể mời tây phương người ta thông thiên đạo hữu mời hai vị phương đông đạo hữu như thế nào rồi có lá gan liền đến phá trận n h ư không có lá gan vậy liền nhanh cút sắc khí tận trời giờ khác này thánh nhân khí thế bắt đầu dân g trào thông thiên cười lạnh nhìn qua thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn t r ư ớ hết để cho các ngươi nhìn xem ta cái này vạn tiên trận lợi hại nháy mắt vung v ẫ ống tay á o phía dưới chỉ g lộ ra vạn tiên trận hình dáng n g á y mắt thiên đ ị a thất sắc liền xưa nay hồn trọng thái thanh lão tử đều lộ ra vẻ khiếp sợ càng đừng đề cập nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn mấy thánh người đây trời đại năng càng là từng cái khiếp sợ nhìn qua vạn tiên trận hình dáng trong đó bên trong giao chỉ hạo thiên ngọc đế càng là trường lớn mắt nhịn không được cả kinh nói quả thật không thẹn vạn tiên trận danh t i ế n g a chỉ gặp vạn tiên trận lộ ra chân dung sau là một tòa tiếp lấy một tòa đại trận liên hoàn đan sen sinh không ngừng có tới hơn mười ngàn khác biệt trận pháp kết hợp mặt h à n h phải biết hai ba cái trận pháp đem tan ra đã là bất phản mười cái phía trên đại trong h n g hoang còn chưa có người từng làm như vậy kết quả cái này thông tin ê cũng là đủ sinh m á n h vậy mà trực tiếp một hơi đem lên vạn đại trận hình dung kết hợp lại với nhau ha ha thái thanh lão tử ngươi có thể nhận được trận này chỉ gặp thông tin ê có chỉ một cái phía dưới lập tức đám người kinh ngạc không thôi mà thái thanh lão tử cũng là sắc mặt khó coi cười lạnh một tiếng đây là ta nắm bên trong sinh ra ha có lý do không biết trận này chính là thái cực lưỡng nghi tứ tượng trận mà thôi có gì khó ư đã như vậy ta thông tin liền tại vạn tiên trận bên trong chờ ngươi thông tin lạnh lùng nắm nhìn thái thanh lão tử sau trực tiếp thân hình chuẩn bị lui vào vạn tiên trận bên trong lúc đột nhiên ngay tại hồng vân cùng nữ hoa có chuẩn bị động tác lúc tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là liên thủ cười ha hả tiến lên nữ hoa sư tỷ tiếp dẫn một bộ chặn đường bộ dáng còn có chuẩn đề t r ừ n g mắt hồng vân lộ ra cái kia báo thủ v ẻ h ư n phấn ngay tại thánh nhân đại chiến hết sức căng thẳng lúc đột nhiên ở giữa bất ngờ xảy ra chuyện ánh vàng rừng rực phía dưới nữ hoa cùng hồng vân vẫn nộ phía dưới chỉ gặp đột nhiên trên bầu trời ánh vàng rừng rực chỉ gặp cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bạo tháp trực tiếp xuyên phá mây xanh rơi vào hai người đỉnh đầu thái thanh hồng vân vẫn nộ gầm thép phía dưới chỉ gặp nữ hoa cùng hồng vân hai người một cái không quan sát phía dưới từ trên trời giáng xuống thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vậy mà trực tiếp đem hai người bọn họ bao bọc lại chỉ có màu vàng kia trong suốt bảo tháp còn có thể trông thấy bên trong hai người mà lúc này thái thanh lão tử toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọn hư lạnh một tiếng ngắm nhìn nữ hoa cùng hồng vân về sau trực tiếp hướng về phía tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói nhanh chóng p h á t r ư ợ một mũi tên mối thủ cùng thiên hoàng thời kỳ tại h ô n độn một trận chiến bên trong sau mà tương tự chỉ bất quá lúc trước người bị hại từ lão tử đội thành hồng vân cùng nữ hoa thông thiên ngươi xem một chút ngươi tiệt giáo thu nhận đ Nào nửa đạo có đắc điểm phá trận ngay tại hôm nay xiển giáo chúng kim tiên ảo hào gầm thét một tiếng cùng lúc đó thông thiên thân ảnh biến mất tại mây mù bên trong và tiên trận đã bắt đầu toàn lực vận chuyển lại sư đệ ngươi mang theo xiển giáo môn nhân từ ngũ hành trận dếch vào ẩm ẩm tứ thánh đột nhiên ở giữa sông vào trong trận pháp cùng lúc đó xiển giáo môn nhân cũng từng cái theo sát phía sau i ế t vào trong trận nguyên thủy chỉ gặp trong trận thông tin lập tức nổi giận gầm lên một tiếng hắn tức giận như thế tất cả đều là nguyên thủy có ác bàn cổ phiên trực tiếp toàn lực vung vầy phía dưới và tiên trận nháy mắt bắt đầu dung chuyển đáng chết nguyên thủy ta hôm nay thông thiên nhất định muốn cùng người quyết r a thư hùng thanh bình kiếm nơi tay thông thiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nguyên thủy trước người một kiếm chi u i phía dưới nguyên thủy thiên tôn lập tức vội vàng chống cự một tiếng ầm v a n g lúc này có vạn tiên trận ra chỉ phía dưới nội g i ậ n thông thiên thực lực có thể nói là phong đại nghiệp trướng ngu xuẩn mất khôn nháy mắt thái cực đồ trợ hiện hạ quyết định kẹt lại một phương này không gian thông thiên tức giận giận d ữ hết t u t giỏi tính toán cái gì tứ thanh phá trận đều là nguy trang nguyên lai、like、là thái thanh ngươi cùng nguyên thủy muốn ngăn chặn ta thông thiên để cái tiêu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai tạc đạo phá ta vạn tiên trận. nguyên lai tử vừa mới bắt đầu thái thanh lão tử đã kế hoạch tốt rồi vạn tiên trận đã có thể cho thông tin ê cái này lực lượng cho dù uy lực không có chu tiên trận mạnh mẽ cũng tuyệt đối sẽ không sai quá nhiều bởi vậy bọn hắn liền làm ra một cái quyết định đó chính là hắn cùng nguyên thủy liên thủ t r ư ớ c ngăn chặn thông tin ê tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có xiển giáo đám người cùng nhau giết vào vạn tiên trận bên trong người của xiển giáo hạ sát thủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẳng định là m u ố n đ ộ người hữu duyên theo như nhu cầu trọng yếu chính là phá trận càng nhiều vạn tiên trận uy lực càng yếu thông tin lại để ta để giáo hân giáo hơn ngươi biện phải nơi tay thái thanh lão tử gầm thép phía d tốt cái thông tiên. tam thanh thổ tại thực trướng. ta thủ thật tốt giáo cái này không biết tôn ti muốn muốn ngươi còn đến đứng còn người ngoài ngồi đỉnh hắn, chính hôn huynh ngươi liên hấn này không thông giúp giáo cái Lại Đại cái tiên. của hậu làm là Ấm Ấm Ấm Ấm. đầu, đầu quả vạn tiên trận nội thiên địa chấn động ngoại giới đại năng đều trong bóng tối chú ý mà lúc này bên ngoài bị vây ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong hồng vân cùng nữ hoa xanh xám sắc mặt khó coi phía dưới làm hai người cảm nhận được vạn tiên trận bên trong chấn động sau không hẹn mà cùng khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra âm mưu nụ cười như ý sư tỷ sư đệ ngươi sau một khắc hồng vân cùng nữ hoa đều nhìn thấy đối phương t i ể u động tác lập tức hai người đầu tiên là sư sở sau đó hào hào lộ ra nụ cười vô hại sư đệ sư tỷ ngươi nghe sư tỷ sư đệ giải thích trong miệng một lời phía dưới hai người lập tức sửng sốt u có thể hai người đều là người nào à từng cái đều là h ậ u h ắ c học đại sư nào có nửa điểm xấu hổ sư tỷ a ta cũng là không ngờ tới cái này thái thanh l á o t ử hôm nay như vậy âm hiểm hồng vân vô tội giải thích xuống nữ hoa bàn tay như ngọc trắng cũng là chậm rãi bùng ra trên mặt lộ da dáng tươi cười sư đệ ngươi đây là có kế hoạch gì hắc, hắc. sư tỷ cái này thế nhưng là cơ hội thật tốt ta ngươi nói cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dụ hoặc lớn không lớn một câu hỏi nữ hoa đầu tiên là sức sở sau đó bên trong đôi mắt lộ ra dị sắc trên mặt toát ra dáng tươi cười còn phải là sư đệ ngươi thủ đoạn này à người ta liên thủ phần này đại lễ thông thiên nếu là cầm chật chật hai người nhìn nhau sau hào hào lộ ra dáng tươi cười lần này bọn hắn cho thông thiên một cái không thể không cầm đại lễ vạn tiên trận bên trong chuẩn đề cười tươi như hoa từ từng cái trong trận đi tới khi thấy nghiệp lực sâu nặng thế hệ trực tiếp lấy thánh nhân pháp lực cho cưỡng ép phá trận về phần đưa lên phong thần bảng chuẩn đề hít mắt liếc xéo mắt theo sau lưng người của xiển giáo lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên cái này xiển giáo kim tiên cũng không có một cái mềm tay trực tiếp đem tiệt giáo môn nhân hết thể đưa tiễn làm đụng phải lai lịch vẫn được nhưng vừa nhìn chính là dốc lòng người tu đạo chuẩn đề liền một câu cùng ta tây phương có duyên phận liền cho thu lại tiếp dẫn cái tia khổ tướng trên mặt từ khi tiến vào vạn tiên trận bên trong sau c ư ờ i toét miệng liền không có khép lại qua thái cực trận xiển giáo tập nhân đáng t r ư ớ ta chỉ gặp cầu thủ tiên nổi giận gầm lên một tiếng nhìn xem từng tòa bị phá mất đại trận nhìn không được trực tiếp dẫn theo bảo kiế hạ i người rất nặng vừa vặn ta còn thiếu một cái cất lực văn thủ gầm t h é t một tiếng giờ khác này cũng là tràn ngập trả thù tâm lý đều là bởi vì các ngươi bảy tùy tùng bằng không ô vân tiên hạ phàm làm sao lại dẫn cái kia kim linh đến bọn hắn càng sẽ không bị gọt tam hoa đóng n g ũ khí tiếng ầm ầm phía dưới không biết trôi qua bao lâu cầu thủ tiên trực tiếp bị đánh ra nguyên hình văn thủ càng là cười lạnh phía dưới cái này thượng c ổ dị thú thanh mao sư tử phẫn nộ tiếng giống xuống tràn ngập bi thương lưỡng nghi trận x i ê giáo x i ê giáo một mực hồng hoang dị trùng bạch tượng phẫn nộ gầm thép phía dưới nhưng mà phổ hiện chân nhân cười l nam cực tiên ông tay cầm tam bảo ngọc như ý cần tuân nguyên thủy ý chỉ phía dưới trực tiếp lấy thánh nhân thành đạo trí bảo đem bạch tượng cùng thanh mao sư tử đánh phong bế thân thức ngơ ngơ ngác ngác xuống thành cái kia toạ kỵ ha ha vô đương ngươi cũng là cùng ta tây phương có duyên phận tiếp dẫn từ bi cười một tiếng phía dưới trong lòng bàn tay chàng hạt trực tiếp đánh tan đại trận đồng thời nện ở vô đương thánh mẫu trên lưng lập tức tinh huyết phun ra phía dưới đồng thời ngăn chặn đối phương kim quang lập loẹ tiếp dẫn càng là lộ ra dáng tươi cười thật tốt tiểu hữu quả thực là tốt tạo hóa cùng ta tây phương có d u y phận a trấn áp lại vô đương th động tác trong tay cũng không chậm hắn cũng không thể để lão tử cùng nguyên thủy hai người phát hiện dù sao cái này vô đương cũng không phải đệ tử tầm t h ư ờ n g lai lịch cùng tư chất thế nhưng là tuyệt hảo đồng nhi mau mau này x ú t sinh thu lại tiếp dẫn động tác không thể bảo là là không nhanh thừa dịp thái thanh cùng nguyên thủy đều bị c u â n lấy hắn cùng sư đệ nếu là có ngốc ngốc không biết chọn lựa mấy cái tốt một chút đệ tử đó chính là thật ngốc đợi chút nữa chỉ sợ cũng không có cơ hội này đừng tổn thương ta sư tôn nhìn xem dẫn theo bảo kiếm liền muốn vọt tới đến đa bảo đạo nhân thái thanh lão tử lập tức hư lạnh một tiếng tiệ tay ném đi cái kêu phong hỏa bồ đoàn l thông tin ê tức giận không thôi vậy mà lúc này vạn tiên trận bên trong thảm trạng càng nhiều không khỏi hai mắt trinh sát g i ữ t ậ n nhìn qua thái thanh cùng nguyên thủy thiên tôn hai người giận d ữ h ế t hai người cắt ngươi cái này nếu là diệt rồi ta thông tin ê đạo thống không được đang tức giận chất vấn phía dưới chỉ gặp lúc này vạn tiên trận bên trong đã là kêu gen liền vậy có người cầu xin tha thứ cũng có khẳng khái chịu chết cũng có đất muốn phải hốt hoảng chạy trốn có thể cái này vạn tiên trận há có thể dễ dàng như vậy chạy đi ngược lại không công làm cái kia trên bảng người đều là chút khoác trên vai lông mang vũ thế hệ tất cả đều lên phong thần bảng cũng là một trận cơ duyên nguyên thủy thiên tôn thanh âm lạnh lùng phía dưới thông thiên hai con ngươi đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm thái thanh lão tử mà lúc này thái thanh lão tử đồng dạng là lạnh lùng nhìn qua thông thiên đa bảo đã bị ta lấy đi ngươi cái này n g h i ệ p trướng bây giờ còn không biết sai sao một câu ngươi muốn nhận lầm như vậy cái này t i ệ t giáo liền được diện thái thanh lão tử một câu uy hiếp lời nói nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thông thiên thả làm ngọc vỡ không làm nói g lành tính cách quả nhiên là thả g â y không con thật tốt đã các ngươi như thế vô tình không n i ệ m vô tận năm tháng tình huynh đệ thôi thôi a hôm nay ta thông thiên liền buông tay cùng các ngươi hai cái tạc đạo đánh cược một lần lại có sợ gì. tận trời gầm t h é t phía dưới ba nghìn tóc đen phiêu nhiên phía dưới thông thiên trên mặt g i ữ t ậ n dần dần biến mất chỉ còn lại có vô tận lạnh lùng hai con ngươi đỏ thâm phía dưới toàn thân kiếm y càng là sông thẳng lên trời nghiệm trướng bây giờ ngươi còn tại ngu xuẩn mất khôn thái thanh lão tử tức giận xuống trực tiếp nhấc lên biển khoải lần nữa xuống tới nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau cũng là tiến lên hạ thủ vô cùng ác độc mà thông thiên cũng là hoàn toàn không sợ lạnh lùng khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười tự dễ ước nguyên lai、like、đều là ta thông thiên quá muốn đương nhiên bất quá là lúc còn không tính quá muộn giờ khác này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn tựa hồ có loại dự cảm không tốt chỉ gặp tận trời kiếm khí lập tức tiêu tán hai người còn tại ngây người không giải thông thiên ngươi đến cùng đang làm gì trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng gấp rút thái thanh lão tử nhịn không được chấn n ộ mà thông thiên lúc này lại là lộ ra nụ cười dữ tợn ha ha vạn tiên trận các ngươi không có cảm thấy liền chút thực lực ấy đại trận ta thông thiên dám đến đối với các ngươi tuyên chiến sao ha ha giờ khác này nguyên thủy cùng lão tử gào gào sắc mặt tái xanh đến khó coi đột nhiên thái thanh lão tử sắc mặt chấp nhận kinh sợ sao chính là tận trời phẫn nộ thông thiên ngươi quả nhiên là đang t hôm nay ta định thái thanh liền muốn diệt ngươi cái này t i ệ t giáo đạo thống đưa ngươi cái này nghiệp trướng chân áp phong ấn vạn văn năm thái thanh lão tử tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại vạn tiên trận trong trận giờ khác này kinh động vô số người liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhịn không được chân kinh xem ra cái này vạn tiên trận là đem lão tử làm p h á t b ự c ha ha lão tử ngươi thân là tam thanh đứng đầu đã không đảm đương nổi cái này lớn vậy liền sớm làm lăn xuống đến ngươi cùng nguyên thủy liên thủ muốn diệt ta t i ệ t giáo đạo thống như vậy liền muốn tiếp nhận giá phải trả tận trời gầm t é p phía dưới thông tin trên mặt cũng là tràn ngập khát máu trả thù cảm giác v ạ nếu tiên trận bên trong chúng tiên bên chúng c không biết phải mục tiêu là cái này thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp lời nói dù là tràn ra tới một tia đều biết gây nên tiên điệu dung chuyển tuyệt đối có khả năng hủy tiên diệt điệu mà bảo tháp bên trong hồng vân cùng nữ hoa càng là ngồi xếp bằng trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười chuyện nào to khá hay lo dip đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm chín mươi hỗn độn trung hiện thông tiên và tiên trận b ộ c phát ra không gì sánh kịp chấn động xuống chỉ gặp cái kia một đường cực lớn hư ảnh đột nhiên hiện lên ở giữa thiên địa là kế bí thông tiên giáo chủ cái kia thẳng tiến không lùi thà gãy không c o n tận trời kế bí ha ha thái thanh l á o tử nguyên thủy thiên tôn lần này nhìn các ngươi như thế nào diệt ta tiệt giáo đạo thống thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong hồng vân cùng nữ hoa lộ ra dáng tới cười mà bảo tháp kịch liệt run dậy muốn phải chạy chỗ lúc hai người cũng là hợp lực đem bảo tháp trấn trụ lần này đã không phải là bọn hắn bị bảo tháp chấn áp mà là ngược lại hồng vân nữ hoa thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong lộ ra thái thanh láo tử giữ tận tiếng giống giận dữ nhưng mà bên trong bị nữ hoa cùng hồng vân chấn áp lại bên ngoài cái kia tận trời hủy diệt kiếm ý đánh tới trong khoảnh khắc thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong thái thanh láo tử dấu ấn nguyên thần bắt đầu chậm rãi mất diệt mà vạn tiên trận bên trong thái thanh láo tử c à n g là ngửa mặt lên trời gào thét thông tiên t i i ê n đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp dấu ấn nguyên thần biến mất g ó t rắc rắc đã trở thành vật vô chủ công đột nhiên bành trướng mấy lần. n g á y mắt đem bảo tháp cùng thoát khốn g i a nữ hoa cùng hồng vân nào hào đặt vào trong đó hồng hoang chư thiên đại năng từng cái t r ư ờ n g lớn mắt khá lắm cái này hồng vân cùng nữ hoa bị lao tử chấn áp lại đều là vì mưu đồ cái này công đức trí bảo vẫn là liên thủ thông thiên cùng một chỗ thiết lập một cái cục trong n g á y mắt vô số đại năng c ũ n g à o hào minh nộ g tới dù sao muốn nói có thể chấn áp khí vận bảo vật cái này thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể mạnh hơn vạn tiên trận nhiều mà lại phòng ngự khối này càng là không kèm cọi cái kia hỗn độ chung một cái vạn tiên trận đổi một cái thiên đ i ệ huyền hoàng linh lưng bảo tháp ai cũng biết lựa chọn thế nào cái này hồng ho vạn tiên trận bên trong phương thế giới này khắp nơi đều tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt t ừ n g toa đại trận như là từng cái thế giới không ngừng mà hủy diệt giữa thiên điệu thái thanh lão tử sắc mặt tâm trầm hai con n g ư ơ i đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thông thiên lúc này thông thiên toàn thân chật vật không chịu nổi nhất là ống tay háo tức thì bị hủy diệt lộ ra cánh tay kia nhưng mà trong lòng bàn tay cũng là nắm lấy một vật cũng là làm cho thái thanh lão tử p h ẫ n nộ nguyên thủy thiên tôn chấn n ộ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hối hận tham lam trí bảo thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp từ nay về sau ta tiệt giáo liền có chân áp khí vận trí bảo. tay cầm tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thông tiên trên mặt lộ ra trả thù c ù n g tiếu tay kia cầm thanh bình kiếm n ã o nghễ chỉ vào nguyên thủy thiên tôn chẳng lẽ các ngươi liền thật coi là vạn tiên trận liền chút thực lực ấy ta thông tiên liền dám cùng các n g ư ơ i đấu ha ha thông tiên giáo chủ cười to phía dưới vạn tiên trận uy lực yếu như vậy tất cả đều là bởi vì hắn tại tụ lực tích chữ một kích sau tất phải d i ế t lực trực tiếp xóa đi món trí bảo này g i ấ u ấn nguyên thần mặc dù cũng cho đối phương hủy diệt vạn tiên trận cơ hội nhưng bây giờ hết thể đều đằng giá hồng vân cùng nữ hoa thân ảnh lại xuất hiện tại trong trận lần này tam thánh đối tứ thánh tựa hồ trận này sát kiếp nên hạ màn kết thúc lúc thái thanh lão tử cũng là lộ ra cười lạnh chư vị hôm nay nhân cơ hội này đem ba vị đại nịch bất đạo thánh nhân chấn áp lúc này mới là chấn áp thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngạc nhiên phía dưới nhưng mà đột nhiên ở giữa chỉ gặp thái thanh lão tử toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên chúng thánh nào hảo chấn kinh nhất là chuẩn đề càng là hoảng sợ nói đại sư minh ngươi thánh nhân khí tức không ngừng c u ầ n bạo tăng vọt phía dưới ngắn ngủi trong chốc lát liền nữ o a cũng nhịn không được chấn kinh bật thốt lên thánh nhân lục trọng tiên cảnh làm sao có thể không đúng nửa bước l nữ hoa khiếp sợ nói mà lúc này thánh khiết uy nghiêm thái thanh l ã o tử chậm rãi lộ ra cười lạnh không tệ nhất khí hóa tam thanh cảnh giới tối cao chính là có thể tăng lên bản thể thực lực ta tuy là ngũ trọng tiên h cảnh nhưng lại đủ để phát huy ra lục trọng tiên h cảnh thực lực thái thanh lão tử buộc phát ra thực lực làm cho chư thanh c h ấ n kinh liền nguyên thủy đều không rõ ràng mà thông thiên càng là sau khi hết khiếp sợ sắc mặt â m trầm xuống thật tốt xem ra lão tử ngươi mới là ẩn tàng sâu nhất cái kia thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn thánh nhân tứ trọng tiên giờ khác này thái thanh lão tử quay đầu nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề dừng dưng nói trấn áp hồng v nam chiêm đại thừa phật giáo cùng tây phương có duyên phận a di đảo phật c h ắ p tay trước ngực tiếp dẫn chậm rãi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng toàn thân khí thế bắt đầu bốc phát h á n thực lực chân chính chính là thánh nhân tứ trọng thiên đình phong không kém cõi chút nào tam thanh nguyên thủy cùng thông thiên đối với tiếp dẫn thực lực liền lao tử cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc mà chuẩn đề thánh nhân tam trọng thiên cơ hồ là thánh nhân hạng chót tồn tại về sau lập tức tất cả mọi người minh ngộ tới đừng nhìn chỉ có nhất trọng thiên t r i lệnh nhưng cái t r a lệnh này càng về sau càng là cực lớn Tây p hai người chuẩn đề bận rộn tây phương phát triển tiếp d ẫ n chỉ cần bế quan tu luyện liền có thể bởi vậy tây phương khí vận toàn bộ ra chỉ phía dưới tại tây phương như thế cần côi phía dưới tiếp d ẫ n thực lực vậy mà đạt tới cùng nguyên thủy thông thiên ngang hàng tình trạng mà chuẩn đề cũng là trực tiếp cùng thánh nhân kéo dài khoảng cách giờ khác này đối với chuẩn đề thực lực không có người cảm thấy là xỉ đục ngược lại toát ra thần tình phức tạp đáng ra không ha ha sư minh lần này tây phương giáo đại hưng có hy vọng đối mặt đám người toát ra thần tình phức tạp chuẩn đề không cần so với người thương hại hắn kích động nhìn qua nhà mình sư minh mà tiếp dẫn cũng là kiên định gật đầu nhà mình sư đệ trả giá quá nhiều sớm một ngày tây phương giáo đại hưng nhà mình sư đệ liền có thể sớm một ngày tiếp tục gia nhập truy đuổi bước chân lần này thông thiên hồng vân còn có người nữ hoa các ngươi cảm giác ta thái thanh có thực lực này phong ấn các ngươi không thái thanh lão tử lần này là thật t ứ c giận càng l à quyết định báo nổi đem ba người phong ấn nhưng mà lúc này giữa thiên địa cũng là vang lên một tiếng giòn chung tiếng cười chỉ gặp tất cả mọi người cơ hồ đã nhanh quên mất lúc trước cái thứ nhất thành thánh nữ o a chậm rãi lộ ra nụ cười quỳ dị thử tiêu cung một lần kia là các ngươi tam thanh liên thủ lần này bản cung cũng sẽ không h chỉ gặp nữ hoa trên mặt để lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười c h ậ m rãi bước ra một bước sau toàn thân khí thế bắt đầu kịch liệt tăng gọn một đôi mắt phượng thẳng vào nhìn qua thái thanh lão tử môi s o n câu lên lộ ra khát máu dáng tươi cười chư thánh đứng đầu thật làm bản cung cho người mặt mũi rồi đạo tổ phía dưới thiên địa đệ nhất tôn thánh nhân nữ hoa b á khí đến chỉ một cái thái thanh lão tử thấy cảnh này sau chư thánh nào hào c h ấ n kinh đến cùng là cái gì cho nữ hoa lực lượng nhưng mà khí thế cường đại xông thẳng lên trời phương thiên địa này đều đang run dày nữ hoa thánh nhân ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực lộ rõ giờ khác này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhất là tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là trường lớn mắt không thể nào l i ê n thái thanh lão tử cũng nhịn không được mà kinh ngạc và phần người khác chú ý không đến cái gì hắn cũng là phát hiện chỉ gặp sắc mặt hắn âm trầm đến khó coi gắt gao nhìn chằm chằm nữ hoa g à n t ừ n g chữ một cảnh giới của ngươi rơi xuống qua vê anh nữ hoa chân chính thực lực không phải ngũ trọng tiên đ ỉ n h phong mà là lục trọng tiên chỉ bất quá cảnh giới rớt xuống là cái gì có thể để cho thánh nhân cảnh giới rơi xuống tất cả mọi người không biết được lúc hồng vân cũng là âm thầm trần kinh đáng chết không phải là tam hoàng thời kỳ cũng chỉ có một lần kia sắc mặt tâm trầm đáng sợ thái thanh lão tử lần này chiến ý mãnh liệt ra lạnh lùng hai con ngươi nhìn qua nữ hoa v ừ a vặn bần đạo thừa dịp một cơ hội này đưa người phong ấn nữ hoa đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn thánh nhân đứng đầu vị trí chỉ có phong ấn nữ hoa hắn không cầu phong ấn đối phương vạn vào năm nhưng chỉ cần phong ấn lại thực lực của đối phương sẽ gặp đỉnh trệ không mang sư m i n h thông thiên cái này nghiệp trướng giao cho ta nguyên thủy thiên tôn cất bước một bước ánh mắt nhìn chằm chặp thông thiên trong lòng bàn tay bản cổ phiên đã nổi lên sát khí ngất trời thông thiên cũng là trực tiếp đứng ra đối mặt tới phương đông huyền môn tam giáo sắc kiếp chẳng bằng nói là x i ể n giáo cùng t i ệ t giáo sắc kiếp thông thiên đối nguyên thủy tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý sư đệ thế sư tỷ ngăn lại tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề chớ có để bọn hắn vướng b ậ n thanh âm lạnh lùng quanh quần bên t h a i bờ hồng vân sâu kín thở dài khí mỗi một cái đều là hậu hát đại lão a không có một cái thực tế sư tỷ thái thanh lão tử có tiên thiên trí bảo thái cực đồ trôi này t h í thần thương người cũng cầm dùng mặc dù nữ hoa thực lực rất kính người nhưng người ta thế nhưng là có tiên thiên trí bảo tại đây chính là t r a n lệch nhìn xem đưa tới trước người thì thần thương nữ hoa rõ r à n g sửng sốt một chút sau đó trên mặt tách ra dáng tươi cười không liếc mắt ngắm nhìn hồng vân tiếng cười nói vậy sư đệ chuẩn bị như thế nào chiến hai thánh hồng vân khỏe miệng chậm rãi câu lên nhìn xem một đám hậu h á c đại lão ba nghìn đen chậm rãi phiêu động xuống toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọn cuối cùng thánh nhân ngũ trọng tiên tiếp dẫn sắc mặt càng thêm khó khăn chuẩn đề càng là chừng lớn mắt đáng chết cái này hồng vân buộc、so、phát ra thực lực nữ hoa cũng là cười khẽ lắc đầu bàn tay như ngọc trắng chậm rãi rối ra đối mặt chư thánh nói khẽ ai nói ta nữ hoa không có tiên tiên trí bảo kim quang lấp loe phía dưới chuẩn đề nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên nói hỗn độn trung làm sao có thể đông hoàng thái nhất làm sao lại bỏ được chứ thánh nào hào khiếp sợ không thôi liền hồng vân đều chừng lớn mắt đáng chết cái này nữ hoa quả thực là tâm đen à, lúc nào hố đông hoàng thái nhất tiên tiên trí bảo à. ha ha thời kỳ thượng cổ yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đến bất chu sơn muốn ta nữ hoa gia nhập hắn yêu tộc chỉ gặp nữ hoa trong lòng bàn tay hỗn độn trung chậm rãi lập loe kim quang lưu truyền phía dưới thân xác dưng tựa hồ lại nói một món không có ý nghĩa sự tỉnh sau đó đông ho đương nhiên cái này còn phải nhờ có hồng vân sư đệ một cái nhân quả món trí bảo này cuối cùng mới rơi vào b ả n g cung trong tay kinh thiên bí văn a danh xưng thánh nhân phía dưới người số một đông hoàng thái nhất bị nữ hoa đánh tơi bởi qua bằng không làm sao lại đem chính mình tiên tiên trí bảo đều chuyển vận đi chúng t h á n h c h ấ n kinh khẳng định là thua nhưng lúc kia yêu tộc mà lại nữ hoa cũng vô pháp cường đoạn càng hoặc là nói đông hoàng thái nhất chuyển vận đi cũng không phải là tiên tiên trí bảo mà là một cái nhân quả chẳng qua là cái này nhân quả còn chưa đủ kia là giờ khác này c h ư thành ánh mắt ả o ả o nhìn về phía hồng vân hồng vân lần này đều nhớ tới không khỏi vội vàng nhìn qua nữ hoa sư tỷ xem như ngươi lợi hại trong lòng lạnh một mảng lớn họa vân động cùng tam thanh đại chiến cuối cùng nữ hoa dùng không động ấn cùng hắn giao dịch chính là yêu tộc một cái đại nhân quả hồng vân bị đuổi g i ế t này thiên đại nhân quả lúc này hồng vân trong lòng phát lệnh cái này nữ hoa đã sớm bắt đầu n ư u tính dùng cái này nhân quả còn có thời kỳ thượng của một cái nhân quả loại hình từ đông hoàng thái nhất trong lòng bàn tay đổi đi hỗn độn t r u n g nữ hoa tử ố t t tiêu cung lúc trước chưa phân thắng bại hôm nay liền phân cái cao thấp thái thanh lão tử quát lạnh một tiếng chứ thánh bên trong hắn kiêng k ỵ nhất chính là nữ ho ừ thái thanh láo tử hôm nay ta nữ hoa cũng muốn đòi lại tử tiêu cùng châu ngồi nhân quả hôn đột chung nơi tay nữ hoa trực tiếp bá khí hét lớn một tiếng dẫn đầu phát động tiến công cùng lúc đó nguyên thủy thiên tôn đột nhiên ở giữa hét lớn một tiếng trong lòng bàn tay b à n cổ phiên tích xúc lực lượng nháy mắt của bạo t à n g ra trong chốc lát thiên địa hủy d i ệ t lực lượng của tới thông tin h ê lúc này ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ không dám tin nhìn qua nguyên thủy Ngươi! Nguyên thủy ngươi quả thật muốn diệt ta thông thiên đạo thống. Nguyên Thủy th nháy mắt vô số đại trận mẫn diệt tại đây có lực lượng xuống vạn tiên trận càng là bắt đầu lung lay sắp đổ dưới một kích này c h ỉ ít đưa hơn vạn người của t i ệ t giáo lên cái kia phong thần bảng nguyên thủy thông tin ê hai con ngươi đỏ thâm triệt để điên cuồng lên nguyên thủy vậy mà như vậy tàn nhẫn thật tốt hôm nay ta thông thiên định cùng ngươi không nớt thanh bình kiếm nháy mắt buộc phát ra tận trời kiếm ý vừa mới lấy được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp căn bản không kịp tế luyện chỉ có thể t r ư ớ c bảo tồn cùng nguyên thần tại tại không có hộ thân chí bảo phía dưới trong tay càng không tiên thiên chí bảo nổi giận xuống thông thiên kiếm khí tận trời lại thêm tàn tạ vạn tiên trận ra chỉ xuống vậy mà cùng nguyên thủy chiến cân sức ngang tài a di đ ạ phật tiếp d ẫ n thản nhiên nhìn hồng vân một bên chuẩn đề cũng là như lâm đại địch mà hồng vân tay cầm thí thần thường dưới chân đạp lên mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên nhìn hai người lộ ra cười lạnh vừa rồi tiếp dẫn n g ư ơ i động tham nghiệm đã như thế không kịp chờ đợi muốn phải ta đại thừa phật giáo như vậy liền cần xem ngươi b ả n sự lần này tiếp dẫn hối hận hắn hối hận vừa rồi quá xúc động nhưng ai nhường ngươi đại thừa phật giáo dụ hoặc quá lớn hồng vân thắng bại chưa chắc là ngươi trong chốc lát thánh nhân hôn chiến lại với nhau vạn tiên trận bên trong cảng là lòng trời lở đất từng toà đại trận bắt đầu không ngừng bị thánh nhân dư ba xuống mất d i ệ t vạn tiên trận từ vừa mới bắt đầu bởi vì nữ hoa cùng hồng vân âm thầm cùng thông tin ê nguyên thần truyền âm phía dưới cái này uy lực liền đối với chuẩn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cái này công đức trí bảo bằng không làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy ma d i ệ t một món công đức trí bảo dấu ấn nguyên thần đây là thái thanh lao tử có thể thấy được đại trận này khủng bố vậy mà lúc này cái này vạn tiên trận uy lực đã mười không còn một gần sụp đổ không gian đã nhanh nhịn không được mà cùng lúc đó thế gian đồng quan trước vạn tiên trận bắt đầu gây lên thiên địa run dày lúc ngay tại chư thiên đại năng bị thu hút đến thời điểm đồng quan bên trên cũng là bốc cháy lên lửa lớn rừng rực ngoài cửa thành cũng là trực tiếp xuất hiện một đám đen nghịt binh sĩ một tôn màu vàng quan tài đứng ở trước cửa thành một thân quân phục đế tân c ơ i tràn trắng mánh hổ nhìn tăng quân trong mắt cũng là tràn ngập vô tận khát máu dục vọng chư vị cô hôm nay nhấc quan tài huyết chiến đồng quan đã bị đốt chúng ta đường lùi đã tuyệt toàn quân trên giới lại không một chút lương thực hôm nay cô cùng chư vị chỉ có huyết chiến nhân vương roi chậm rãi dơ lên chỉ vào xa xa vạn tiên trận một bên đế tân lộ ra giữ t ậ n đ i ề n cùng dáng tươi cười hôm nay độc thân chức sĩ tốt hôm nay như thắng cô nhất định hậu báo chư quân như bại cô trước phải chư quân mà chết hống h ố n g hống sắc khí ngất trời phía dưới đế tân trực tiếp cao cao d ư ờ n g lên trong lòng bàn tay nhân vương g i i phân nộ quát hoàng phi hổ người nhất cô quan tài hôm nay cô liền nhất quan tài huyết chiến không phá tây kỳ cơ phát thế không thu binh giống giống cùng lúc đó giai mở quan thanh long quan đặng cựu công cùng hoàng cồn hai viên lao tướng cũng là vẻ mặt kiên quyết cửa thành mở rộng phía dưới đen nghị tân thương đại quân liên tục không ngừng từ quan nội đi tới thanh long q u a n hai trăm ngàn đại quân giai m ộ n g q u a n hai trăm ngàn đại quân hai tòa hùng q u a n đen nghịt vô số đại quân từ hai bên trái phải hai bên rết ra đến về sau một đường thẳng đến tây kỳ phương hướng mà đi nhưng mà giờ khắc này tất cả mọi người bị vạn tiên trận hấp dẫn cũng không phát hiện hai đường huyết sắt tận t r ờ i khí quả thật vạn tiên trận tiết lộ ra ngoài hủy diệt đã bắt đầu l â y trời rung đất l i ê n đế tân tự mình lánh binh từ vạn tiên trận một bên khe hở bên trong đen nghịt đại quân không ngừng cất bước phía dưới cũng không có một người phát hiện tây kỳ quân doanh trú đóng ở vạn tiên trận ngoài năm mươi dặm lúc này cơ phát cùng khương tử nha cũng là lo lắng không thôi chờ đợi mong mọi vạn tiên trận sớm ngày công phá lại không có người phát hiện vạn tiên trận hai bên khe hở chỉ có thể tha cho hắn ba người song song trong khe hở lại có liên tục không ngừng bóng người màu đen xuất hiện sắc khí ngất trời đã bị vạn tiên trận che đậy kín một mảnh đen kịp phía dưới có tới năm trăm ngàn đại quân từ hai bên nối đuôi nhau trào ra làm tây kỳ phát hiện lúc thì đã trễ dù sao không ai từng nghĩ tới đế tân cũng dám b ư ớ c lên lớn như thế phong hiểm đen nghị đại quân tại đế tân xuất lĩnh dưới như là một tôn thôn thiên hung thú giống giận nhào về phía xa xa tây kỳ quân doanh chuyện nào to khá hay lo diết đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên tại r trời ư phương dưới, ớ c các có toán. phía tính Tận tiếng đều đ Dết dết Tây A. Kỳ đại Doanh sớm đã loạn làm một đoạn, ân thương ngàn đại quân sớm một đã đại là vội ò n vạn tiên trận trực tiếp tới Tây Kỳ trong quân doanh. g qua v Tại trực tiếp dết tới Tây Kỳ vàng nên chiến phía dưới song vương đại quân trực tiếp hôn chiến còn lại với nhau cơ phát tiểu nhi ha ha đây chính là trời hương đại chu sao ngươi cũng xứng cùng cô tranh cái này nhân tộc cậu chủ dưới h ô n g cưới t r á n trắng m á n h hổ đ ế tân tay cầm nhân vương roi trong vạn quân như vào chỗ không n ư ờ i cơ phát càng là chật vật trong quân đội chạy trốn á phụ á phụ mau mau giết thương vương a khương tử nha nhìn xem một ngựa đi đầu xung kích vạn quân đế tân tỉnh táo trên c h á n đã toát ra một thành mồ hôi đại vương nhanh chóng lui giữ lâm đồng quan dựng thẳng lên vương kỳ thu nạp quân ta hội binh coi là c h ả có lực đánh một trận tại không có phòng bị xuống trực tiếp bị đánh một cái trở tay không kịp tam quân tan tác đã thành kết cục đã định mà lại có thể thay đổi cản không lực lượng xiển giáo chúng tiên đều là tại vạn tiên trận bên trong lúc này khương tử nha là có lòng m à không có sức tràn ngập bế khuất mặc dù bị đánh một cái trở tay không kịp nhưng càng nhiều vẫn là trong quân tướng linh không được ca ân thương trong quân ma gia tứ tướng tân hoàn cao minh cùng cao giác hai người từng cái đều là anh dũng còn có phía trên chiến trường kia đại s á t khí âu văn hóa cùng l o n g tu h hổ binh mã bên trên song phương không sai bị lắm có thể sai liền sai tại tướng lĩnh lên đại vương quân ta đã đại thắng chỉ cần ổn định đại cục tây kỷ không đủ dẫn độ vậy nhìn xem theo quân thương dung cùng tỷ can trờ trọng thần đế tân cũng là nhưng lại dối trí lắc đầu không phải là cô không biết thương cảm sĩ tốt quả thật đây là đại thương duy nhất lật bản cơ hội giết đại quân không cần bận tâm chỉ cần trùng s á t liền có thể trước khi đi quốc sư lưu cho hắn đại thương duy nhất lật bản cơ hội chính là vạn tiên trận chư thánh đại giáo vào trận về sau giờ khác này giữa thiên đ ị a tướng sĩ nhân tộc chiến trường nếu có thể đem nắm chặt cơ hội đại quân tiến thẳng một mạch tại vạn tiên trận quyết ra thắng bại tiền nhân ở giữa chiến trường nhất định phải cũng phải quyết ra thắng bại nói cho tam quân tướng sĩ đồng thời cô cũng muốn nói cho khương tử nhà cơ phát giai mộc quan thanh long quan phát b i n h bốn trăm n g à n đã ngựa đạp tây kỳ cô đại thương tất thắng rõ ràng tại binh lực cùng tướng lĩnh còn có nội tình bên trên ân thương từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong nhưng lại dùng da cực kỳ mạo hiểm phương pháp lúc này vạn tiên trận đã thu hút đông đạo đại năng ánh mắt mà lại chư thánh hôn chiến xuống đâu còn có tâm tư bận tâm nhân gian tiên nhân đại chiến lúc thế gian đã sát khí tận trời phát hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất vạn tiên trận một đồng tử d ư ớ i chân đạp lên thập nhị phẩm kim liên cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong góc nhìn xem hỗn loạn trong trận thế giới như là gì thế mặc dù sợ hãi nhưng hắn còn là vững vàng nhớ kỹ nhà mình thánh nhân láo ra phân phó cùng can dặn âm thầm len lén lợi dụng nhà mình thánh nhân láo ra s e n vàng thu thập pháp bảo cùng người của thầy i giáo mười hai phẩm công đức kim liên trên có một cái màu vàng cái túi đồng tử cười tươi như hoa hỉ khí dương dương nhìn xem thu lại bảo vật n h t miệm tiếng cười nói như thế lao ra liền vui vui vẻ t ngay tại lúc màu vàng cái túi kéo ra lúc cái này có thể chứa vạn vật trong túi cằn không đột nhiên có một đôi mắt chậm rãi mở ra ngay sau đó hiện ra tận trời hết sắc vẻ không có chút nào nửa điểm linh trí đồng nhi còn có chút nghĩ hoặc vừa rồi chính mình tựa như nghe thấy con mồi âm thanh nhưng mà sau một khắc hắn nháy mắt thân hình ngốc trệ cứng ngắc kẹt lại chỉ gặp một con môi đính tại cổ của hắn chỗ vẹn vẹn một nháy mắt đồng t ử r a thịt liền mất đi tất cả màu máu bên trong đôi mắt càng là mất đi màu sắc như là vật chết con môi dương cánh phía dưới cái kia rất nhỏ rung động vậy mà trực tiếp làm cho cái này đồng từ như là cho bụi biến mất tại trên ngay sau đó cái này con mối khát máu đính tại trên đài sen hai t r ò n g mắt đỏ ngầu điền cuồng tham lam hút lấy nữ h o a vạn tiên trận bên trong có hơn mười ngàn cái thế giới một cái thế giới mẫn diệt sau đó sẽ gặp có một cái thế giới khác xuất hiện vô cùng vô tận nhưng tất cả mọi người biết đợi đến trận pháp này pha xong vạn tiên trận tự nhiên là phá thái cực đồ có thể định trụ thời không hỗn độn chung cũng không sai một chút thái cực đồ có thể phòng ngự nhưng hỗn độn chung càng hơn một bậc đứng ở đỉnh đầu năng lực phòng ngự có thể xương thứ nhất không kém cõi chút nào cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bạc tháp hỗn độn chu hoàn toàn chính là một cái công thủ gồm nhiều mặt tiên thiên trí cũng là có là thái ể xương khai thiên tiên thiên, thiên bảo bên trong mạnh nhất tồn khai h tam đại tại. trí t bảo thanh lão tử n g ư ơ i liền bản l ã n h như vậy sao nữ hoa ngạo nghễ vút lên trời cao trong lòng bàn tay hỗn độn chung hoặc nện hoặc phòng thái thanh lão tử sử dụng ra tất cả v ừ liếng tức giận chừng lớn mắt cũng là không cách nào tổn thương đối phương một chút mặc dù thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mất đi nhưng thái thanh lão tử một thân thực lực cũng không phải thổi nửa bước lục trọng thiên thực lực cho dù tại linh bảo nằm ở yếu thế xuống ý nguyên có thể cùng nữ hoa địa vị n a n h a u thái cực đ ồ đột nhiên cùng hỗn độn chung va chạm phía dưới thế lực ngăn nhau nhưng mà nháy mắt to lớn màu vàng chung bên trong đột nhiên bay ra hồng tú cầu vội vàng không kịp chuẩn bị xuống lao tử trực tiếp bị đập trúng phía sau lưng thánh nhân công kích đến dù cho là dư ba đều làm phương thiên địa này bắt đầu vỡ vụn thái thanh lão tử miệng mùi mắt buốc lấy tam mội chân hỏa tràn ngập phẫn nộ thật tốt chờ ta trước phá cái này vạn tiên trận nhìn các ngươi còn có cái gì b ả n sự vạn tiên trận đến cùng vẫn là đối với bọn hắn có chút ảnh hưởng lần này thái thanh lão tử đạt quyết tâm tiệt giáo tuyệt đối không thể lưu diện thông tiên đang một cái khác là thanh bình kiếm c h í bảo bên trên t r ê n lệnh phía dưới thông thiên mặc dù chật vật lại hết sức hát máu điên cuồng thôi động trong lòng bàn tay thanh bình kiếm giao thủ nguyên thủy ha ha nhìn thấy sao hôm nay bất luận thắng bại ta thông thiên thắng qua ngươi dù cho là thanh bình kiếm đã vết thương c h ố n g chất nhưng thông thiên không có nửa điểm đau lòng sau hương phấn phát tiết giống giận mà nguyên thủy thiên tôn cũng là b i ệ t khuất tức giận không thôi đối với cái này hai chỗ trên chiến trường tứ thánh l i ề u mạng đánh nhau một chỗ khác lại có vẻ quỵ dị nhiều chỉ gặp hồng vân trong lòng bàn tay cầm thí thần h ư ơ n g ngay từ đầu nỗi giận điên cuồng trả thủ tiếp dẫn cùng chuồn đề đến nhìn như thanh thế hùng vĩ lại cơ hồ đều là đang diễn trò vạn tiên trận bên trong hai mươi tám tinh tú trong đại trận từng cái dị dạng bóng người phẫn nộ phía dưới cũng tương tự nhìn thấy cơ hội hưng ơ phấn không ngừng giống to ha ha cái nhìn bảo cái nhìn bảo đánh lén xuống trực tiếp hạ xuống sển giáo kim tiên bên trong hai kiện tiên tiên linh bảo về sau lập tức sển giáo phát hiện cái mục tiêu này nhất là lạc bảo kim tiền xuất hiện phía dưới quảng thành t ử trực tiếp lộ ra gầm thét hạ i chết cụ lưu tôn sư đệ tặc tử ngay ở chỗ này giết trong trận pháp hai mươi tám người nhìn thấy trùng sắt mà đến người của sển giáo sau hào hào lộ ra khát máu điên cùng dáng tươi cười dương h u n h đệ phát bảo này quả nhiên là muốn dùng a đáng tiếc chính là chỉ rơi hai kiện dương huynh đệ mau mau đi thôi Quỷ dị trong đại trận theo lạc bảo kim tiền tiêu hao phía dưới bọn hắn càng là biết cái này kết quả bởi vậy tại xiển giáo chúng tiên s ô n g tới trong chốc lát hai mươi tám người hào hào lộ ra điên cuồng dáng tươi cười xiển giáo t ậ t đạo nhìn ta mấy người tiệt giáo đại pháp một tiếng ẩm vang tiếng vang phía dưới hai mươi tám người đại trận trực tiếp tự bạo mang theo bọn hắn tự thân uy lực nổ tung phía dưới trực tiếp đem x i n giáo chúng kim tiên trên người kim quan phá vỡ ở ngực đi thánh nhân tự mình ban thưởng phù văn trầm g i i hóa thành bột mịn tiêu tán cũng đồng dạng đem xỉn giáo chúng tiên cho nổ tung. phân tán đến từng cái còn lại trong trận pháp khúc k h ú đáng chết tiết giáo xuất sinh đều đáng chết ta quản g thành tử vừa mới t r ậ t vật đứng dậy nhìn xem chính mình thân ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong về sau lập tức lộ ra vẻ giận dữ tiết giáo t h ậ t đạo nhìn ta như thế nào phá ngươi đại trận ầm ầm ầm ầm chốc lát sau đại trận thế giới trầm rãi tiêu tán phía dưới quản g thành tử lộ ra dáng tươi cười nhưng mà sau một khắc dáng tươi cười cứng ngắc kẹt lại ngay phía trước xuất hiện một tấm mặt lạnh lùng gò má túi đầu lúc chỉ gặp thân thể đã bị màu vàng khổng tiên thẳng ngục lại lại là đáng chết tính toán quản thành tử trên mặt lộ g a điên Ta ngay tại quảng á thành tử giữ tợn cuồng vọng cười to phía dưới sau một khắc t h ó n g con ngươi của hắn tràn ngập tuyệt vọng trong lòng bàn tay cầm một thanh sát khí quanh quẩn trường đao trước mắt phía dưới dương tiến dừng dưng chậm rãi đem q u a n g thành tử lần trước tại chu tiên trận bên trong cướp đoạt chu tiên kiếm giữ tại trong lòng bàn tay nhìn cũng không nhìn q u a n g thành từ mắt trực tiếp nhanh chân biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một câu thanh em lạnh lùng nhưng ta dám giết ngươi một đôi tuyệt vọng tràn ngập cho tàn đôi mắt nước g nhìn cái này như là diện thế đại kiếp thế giới quảng thành t ử tuyệt vọng lẩm bẩm nói tiên đạo khó cầu làm sao có thể ta thế nhưng là ngọc hư đệ tử của thánh nhân tại thanh âm tuyệt vọng phía dưới xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử tiên khu trầm rãi tiêu tán hóa thành cho bụi lần này hắn không cách nào hướng lên một lần chạy trốn một chỗ khác trận pháp trong thế giới người một nhà rõ ràng tại từng cái trận pháp thế giới bị thiên địa lực lượng ra trì mà địch nhân thì là áp chế đạo hạnh tiên tôn chật vật đến thở h ồ n h ộ một cái hậu tây cầm côn sắt một cái khác tam nhãn người chính là cái kia văn trọng toàn thân là ánh như chấp phía cái lấp lóe phía giới, như là cái kêu lôi dưới, kêu đạo ì n thân, hai người liên thủ điên cùng mà đối với hắn tiến công. Đáng chết. Thật tốt, hôm nay người nhìn lên bảng. h hóa hai thủ chết. Thật hôm ta vừa nhìn xem ai tốt, trước đối với đ mà xem hạnh tiên tôn gầm thép phía dưới nhưng mà đúng vào lúc này một đường l ạ n h lạnh âm thanh quanh quần phía dưới hắn lập tức sửng sốt mời bảo bối quay người đạo hạnh tiên tôn trong lòng bàn tay tuyệt tiên kiếm chậm rãi hạ xuống còn chưa phát hiện đến cùng là ai đang hại hắn lúc thân thể đã dần dần biến thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa cái kia rơi xuống tuyệt tiên kiếm rơi vào đến trong lòng bàn tay lúc văn trọng cùng viên hồng hai người vội vàng tiến lên đi mau sư tôn có lệnh chúng ta đi mau ba người từng cái sắc mặt tái nhuận rất rõ ràng đều là pháp lực tiêu hao quá lớn gây nên chủ trận đài thanh vân chân quân cao mày vạn tiên trận đã bị phá bảy tám phần s ắ p không chịu được nữa thanh vân tiên tôn ta sư tôn có lệnh làm cho ta chấp trưởng cái này vạn tiên trận tiên tôn m a u m a u đi giúp ta sư tôn đi đúng lúc này tiết giáo trường nhĩ định quang tiên một bộ hốt hoảng bộ dáng chạy vào mà thanh vân chân nhân nghe xong cũng là lộ ra nụ cười quỳ dị đi giúp người sư tôn kia tiếp dân vẫn là chủ đề càng hoặc là nói là thái thanh lão tử một câu nhất thời làm trường nhĩ định quang tiên bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hoàng có thể l có có người rượu đại trợ. Ngươi? giờ khác này trường nhị định quang tiên lộ ra nụ cười dữ tợn thật tốt ngươi đã không tuân theo ta tiệt giáo thánh nhân lệnh ngươi chờ trường n h ĩ định quang tiên một bộ biệt khuất bộ giáng mà thanh vân cũng là cười tài nhìn qua đối phương cũng không ngăn cản đối phương phô trường thanh thế bộ giáng quả nhiên đạo t u t r ư ờ n g nhĩ định quang tiên xoắn suýt một đám tiệt giáo môn nhân trực tiếp bắt đầu phản giáo ồ ồ đáng chết bần đạo chẳng qua là tại đông hải nghe qua tiệt giáo thánh nhân giảng đạo mà thôi cũng không phải là ký danh đệ t ử a ta không muốn chết ta ta cùng tiệt giáo căn bản không có bất kỳ quan hệ gì a t â y phương thánh nhân từ bi chúng ta nguyện vào tây phương tại d i ệ t thế tai nạn phía dưới đã từng cao cao tại thượng tiên nhân bây giờ cùng coi là sâu kiến phàm phu tục tử có gì khác biệt tại đứng trước tử vong uy hiếp phía dưới vàng cao lẫn lộn tiệt giáo người vậy mà chính mình trước loạn cả lên cùng lúc đó Đang cùng t h ô n g thiên đại cảm h Thủy Thiên thét i sủi i ế n Nguyên Tôn g tức tức lập bắp mép, nhận được đệ tử của mình tử vong nổi giận xuống trong lòng bàn tay của hắn bản cổ phiên lập tức điên cồn hóa ra từng trận cồn g bạo hỗn đ ộ i khí nháy mắt vô số tiết giáo môn nhân trực tiếp v ỡ lạc thái thanh lão tử lúc này cũng là chấn nộ h é t lớn một tiếng nói trước phá vạn tiên trận nhất khí hóa tam thanh h é t lớn một tiếng phía dưới lập tức ba vị thanh khí hóa ra đạo nhân hình dạng ba vị nửa bức hối nguyên cảnh đại năng trực tiếp xuất hiện tại vạn tiên trận bên trong cái này lực sát thương là chưa từng có t i ệ t giáo vạn tiên là chết một lần một mảng lớn lúc này thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn đã giết mắt đỏ hoặc là nói t i ệ t giáo đã đụng vào bọn hắn d a n h giới cuối cùng thông tiên đáng c h ừ n g trị mặc dù nhất khí hóa tam thanh xuống thái thanh láo tử thực lực rất xuống rơi xuống ngũ trọng t i ê n cảnh trong lúc nhất thời đối mặt thực lực mạnh mẽ nữ hoa nằm ở bị động nhưng vạn tiên trận cũng là bắt đầu kịch liệt đ u n g đưa lão tử nguyên thủy đối với nguyên thủy thiên tôn cùng thái thanh láo tử hai người như thế tuyệt tình thông tiên là muốn rách cả mí mắt chuẩn đề thấy thế sau càng là vội vàng ngăn tại nhà mình sư h trước người nhanh hô sư h nhanh chỉ gặp tiếp dẫn vội vàng thi triển thần thông lập tức trong lòng bàn tay túi chữ vật đột nhiên mở cái miệng rộng nháy mắt tại vạn tiên trận bên trong đem cái kia một sóng lớn trường n h ĩ định quang tiên tập kết cùng một chỗ t h i ệ t giáo ba nghìn hồng trần khách toàn bộ trong tay hai giải thông tin ê giống giận cái này ba ngàn người đều là t h i ệ t giáo phúc nguyên tiên không dám nói lai lịch tốt bao nhiêu nhưng tối thiểu nhất không có nghiệp lực lúc đầu trước khi hắn tới âm thầm căn dặn thai giải là chuẩn bị nhìn thấy tình huống không ổn sau liền âm thầm mang theo một chút đồng môn trước trốn về bích du cung cái kia từng lớn trường nhị định quang tiên đây là trần trụi phản bội đem tiết giáo nội tình không cho tiếp dẫn đạo nhân một cái một mẻ hốt gọn thông tin ê giáo chủ hét dài một tiếng phía dưới vạn tiên trận bắt đầu tán loạn lúc này c h ư t h á n h nào nào dừng tay dù sao tại một phương thế giới bên trong bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả ứng đối đáp ứng tiếp nhận đều là vạn tiên trận nhưng hôm nay vạn tiên trận phá thánh nhân dư ba nhưng là muốn hồng hoang tiếp nhận cái này ngút trời nghiệp lực phía dưới thánh nhân khí vận cũng không phải vô hạn nhưng mà đúng vào lúc này tiếp dẫn đột nhiên kinh sợ một tiếng nói không được t â y phương trí bảo cũng là tiếp dẫn cảm nhận được tây phương phật giáo chấn áp khí vận trí bảo mười hai phẩm công đức kim liên nháy mắt bị hao tổn cái này nhưng là muốn giao động tây phương phật giáo căn cơ chuyện nao to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm chín mươi hai thánh nhân phía dưới ta vô địch thánh nhân phía trên một đ ổ i một và tiên trận thế giới bắt đầu ầm ầm vỡ vụn thông thiên ngửa mặt lên trời thét dài xuống hai con ngươi lộ ra một cố lạnh lùng nhìn qua thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trong lòng bàn tay hiện đầy vết thương thanh bình kiếm lạnh lùng chỉ vào hai người thông thiên giáo chủ âm thanh k h à n khản nói tam thanh đồng khí liên tri đây chính là các ngươi làm lao tử nhất khí hóa tam thanh ba đạo phân thân ngay tại trắng trận giết chóc còn có x i n giáo môn nhân cũng tại không ngừng mà đưa tiệt giáo môn nhân lên bảng cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển nháy mắt trong lòng bàn tay thanh bình kiếm hóa thành một miệng trong hai con ngươi không còn có nửa điểm lưu niệm thông tiên gắt gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m thái thanh láo t ử cùng nguyên thủy thiên tôn vạn tiên t r ậ n phá có thành t i ể u thân giả có về tây phương phật giáo người cũng có đào tẩu càng có vô tội chịu chết lúc này vừa mới may mắn chạy thoát vô đường thánh mẫu thấy trận thế khó c h ố n g kinh hoàng xuống liền nhớ tới nhà mình sư tôn cắt dặn liền một cái lắc mình bỏ chạy mà đi như vậy đại h u hoàng vạn tiên đề bái hồng hoàng đệ nhất đại giáo cứ như vậy tan thành mấy khói đã các ngươi vô tình như vậy như vậy từ đó giữa thiên địa lại không tam thành từ hôm nay trở đi liền chỉ có bích du t i ệ t giáo thông thiên giáo chủ tàn nhẫn một tiếng hét lớn phía dưới nháy mắt thông thiên đem muốn đem tam thanh khí vận chặt đứt lúc thái thanh lão t ử cùng nguyên thủy thiên tôn cuối cùng lộ ra vẻ hoang sợ thông thiên mà thôi dám tạp sát tạp sát thiên điệu bắt đầu r u n g chuyển giờ khác này chư thánh kinh sợ vạn tiên trận phá t i ệ t giáo khí v ậ n bắt đầu ầm ầm sụp đổ càng làm cho người ta khiếp sợ là thiên điệu bắt đầu chấn động thông thiên người điên cái này vạn tiên trận thậm chí liên tiếp lấy đại đ i ệ hoặc là nói thánh nhân đại chiến dư uy đều bị chuyển rời đến trên mặt đất ha, ha các ngươi không phải đều muốn diệt ta tiệt giáo sao. từng cái chính mình phát triển không nổi chính mình vô năng còn ghen ghét người khác hôm nay lần này thiên địa nhân quả ai cũng đừng hòng chạy hồng hoang thế giới bắt đầu run dậy thông thiên ngửa mặt lên trời cũng là điên cuồng cười ha h a hôm nay ta liền trùng luyện địa thủy hỏa p h o n g đến cái cải thiên hoán đ ị a để các ngươi đều tính toán đến cùng công giá trảng thông thiên ngươi cái này nghiệp trướng mau mau ngăn lại thông thiên thái thanh lão t ử cùng nguyên thủy thiên tôn còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề tứ thánh nội vàng tiến lên điên cuồng bắt đầu phong tỏa thông thiên lần này bọn hắn là muốn liên thủ trấn áp người này a không chơi nổi ngươi thông thiên không chơi nổi cũng được chơi sao có thể lật bàn chơi xấu hồng vân hít sâu một hơi trực tiếp n g ử a mặt lên trời quá to sư tỷ hôm nay hai người chúng ta đến đây khuyên can không được không n g ờ vậy mà cho thiên địa tạo thành lần này hảo kiếp mau mau định trụ thiên địa chỉ gặp hồng vân dứt lời về sau mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng l i ề n trực tiếp bay lên đồng thời nam chiêm phương hướng c ả n k h ô n đỉnh cũng bay ra tại vô tận pháp lực dưới trực tiếp định trụ thiên địa này mà nữ hoa phản ứng cũng không chậm trong lòng bàn tay hỗn độn chung trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng xuất hiện tại trên bầu trời vẫn chưa tới đám người kinh hô cái này hỗn độn chung thế nào xuất hiện tại nữ hoa trong tay lúc đột nhiên một tiếng chung van quanh quần tại hồng hoang thiên điệm v hồng h o a n g thiên địa đại năng đều t r ấ n kinh cái này t h á n h nhân đại chiến vậy mà đến trình độ này đây là muốn hủy diệt thiên địa tái diễn hồng h o a n g mà lúc này theo thông thiên bắt đầu hội tụ chính mình lực lượng lúc v ạ n tiên trận tàn tạ gần tiêu tán tiên điệu bên trong ba vị đạo nhân cũng là sát khí n g ú t trời thiệt giáo một cái cũng không thể lưu diệt rồi thiệt giáo khí v ậ n phản vệ phía dưới hôm nay liên thủ vừa v ậ n c h ấ n áp thông thiên ba đạo hào quang bắn thẳng đến dưới bầu trời nhất khí hóa tam thanh thần thông cảng là trực tiếp trần trụi bại lộ tại hồng hoàng thiên địa đại năng trước mặt vô số người càng là khiếp sợ không thôi a di đ ạ phật ngọc thanh đạo hữu qua lúc này một đường tận trời ánh sáng xanh dựng lên chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen đen bên trên vô thiên phật tổ trực tiếp xuất hiện tại cái kia thái thanh đạo nhân trước người ba thân quả báo từ bình thường tây lục giới nhân duyên không ấn thiện chết trước đến giờ không phải nguyên hình khô khóc sinh d i ệ t hết sạch môn tận trời ánh sáng phật màu vàng phía dưới ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen vàng bên trên đế như lai chậm rãi đến trực tiếp chặn đường tại ngọc thanh đạo nhân trước người trong lòng bàn tay càng là chậm rãi hiện ra một thanh màu đỏ như máu trường đao phật tâm thiền cái kia thượng thanh đạo nhân đang chuẩn bị tay cầm bảo kiếm đi chợ trận lúc và c ha m một rãi t h n ha bảo đạo nhân, chính là cái là i k đại thông ư quốc sư tin h người, người cười to phía dưới bốn phía thái thanh lão tử nguyên thủy thiên tôn còn có vẻ mặt vẻ u sầu tiếp dẫn đạo nhân cùng phẫn nộ chuẩn đề tứ thánh liên thủ đem thông t i ê n phong tỏa tại bên trong tiểu thiên địa chuẩn bị chấn áp thô bạo nhưng bốn người lần này quả nhiên là phẫn nộ nhất là tiếp dẫn cùng chuẩn đề tây phương vốn cũng không giàu có vô liếng lần này thật vất vả đến phương đông kiếm lời một bút đi kết quả dưới trướng công đức kim liên thành cựu phẩm n a m Mô a di đà phật nhìn xem ngăn tại trước người mình vô thiên phật tổ thái thanh đạo nhân tay cầm quạt râu rồng bên trong đôi mắt không có nửa điểm tình cảm dừng dưng nhìn qua đối phương tiểu hữu người muốn ngăn ta tiết g a o g a o hóa hỏng hoang có công thiên điện mái tóc màu đen vô thiên phật tổ mặt lộ dáng tươi cười nhìn qua người trước mắt nhưng mà thái thanh đạo nhân cũng là c h ậ m rãi cười không biết trời cao đất rộng nhưng mà sau một khắc thái thanh đạo nhân s ắ c mặt biến chỉ gặp cái k i ê u c ử u phẩm sen đen vậy mà trực tiếp rơi vào hắn đỉnh đầu n g á y mắt như là chúng định thân chú không cách nào động đậy mà xa xa vô thiên phật tổ cũng là lộ ra dáng tươi cười dưới chân sen đen c h ậ m rãi tiêu tán c h ắ p tay sau lưng xuống vô thiên nhìn thái thanh đạo nhân tùy ý khẽ cười nói ngươi đi không được thái thanh đạo nhân giận hắn lại bị một chút đời cho hố song phương đừng nhìn g i mây nhẹ đạo nhưng vô thi hai người đều đang tiến hành nguyên thần bên trên so đấu lúc này thiên địa đại thế tựa như đã quyết ra thắng bại nữ hoa cùng hồng vân chấn áp thiên địa chờ thiên địa ổn định liền có thể mà còn lại tứ thánh liên thủ chuẩn bị chấn áp thông thiên mà cái kia nhất khí hóa tam thanh cũng là gặp đối thủ nếu nói vô thiên cùng thái thanh đạo nhân là tại nguyên thần so đấu lời nói đám người nhìn không ra cái gì cái kia khác hai chỗ cũng là có đ a n g xem tay cầm linh chi như ý ngọc thanh đạo nhân lãnh nạo nhìn qua trước mắt đế như lai song phương tựa hồ không có sai biệt cao quý lãnh đạo đều là thanh nhân phân thân một cái khác càng là nam chiêm đế như lai phật ổ ngã phật từ bi trong chốc lát giữa thiên địa xuất hiện một tấm màu vàng ngọc điệp diệu pháp liên hoa kinh trầm rãi xuất hiện hóa ra một phương phật giới thiên địa này kinh phật chính là thiên địa đệ nhất vốn kinh phật càng là đại thừa phật giáo c h â n giáo kinh phật đứng đầu cũng là danh sưng kinh phật tri nguyên kinh phật nhiều năm công đức phía dưới sớm đã hóa thành đại thừa phật giáo c h â n giáo trí bảo tại đ ế như lai một tiếng phật hiệu phía dưới nháy mắt tản mát ra ngàn vạn ánh sáng phật màu vàng trầm rãi triển khai xuất hiện ở trong thiên địa giờ khác này thiên địa biến sắc ngọc thanh đạo nhân khó khăn quay đầu nhìn sau l ư n g kinh phật nghiến răng nghiến lời nói tốt, tốt một cái đ ấ như lai tốt một cái v n g ư ơ i bất quá bảng môn tà đạo ngọc thanh đạo nhân quát l ệ n h một tiếng về sau trong lòng bàn tay linh chi như ý nháy mắt phát ra tận trời linh quang mà đế như lai cũng là ngưng trọng chậm rãi cầm cái kia một thanh phật hình thiện na thiện hải lôi âm Vâng. vạn vô tâm như một, kim cương liên Tận quang như hình thiện na trực tiếp cùng Ngọc Thanh đạo Nhân đại chiến mở ra, hai người giao chiến thiên giao Ta Phật tử trăm một, tắt trời Phật tay Phật trực tiếp trực tiếp phía Lai ra, hai địa bi, kim dưới, đại đại xám. cầm mở làm đoá đế Đạo số đại thừa phật giáo vô thiên phật tổ cùng đế như lai hai tôn phật tổ hai cái chuẩn thánh trực tiếp cùng thánh nhân cơ hồ là hôn nguyên cảnh phân thân đấu cùng một chỗ hơn nữa còn là bất phân thắng bại mặc dù có địa lợi linh bảo nhân tố nhưng không thể không nói khủng bố nhưng mà cuối cùng một đường phân thân thượng thanh đạo nhân lúc này tay cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn qua thanh vân chân nhân kiếm đạo tích chữ như vàng phía dưới thực sự trực tiếp điểm sáng tỏ đối phương thần t h ô n g thanh vân thần sắc r ư n g r ư ơ n g gật đầu thái thanh lão tử nhất khí hóa tam thanh huyện hóa ra đến ba cái phân thân cơ hồ đều cùng tam thanh tính cách lẫn nhau mô phỏng liền binh khí cùng tính cách đều cực k thực lực người chỉ tươi như hoa phía dưới một tay cầm chu tiên kiếm tay kia cầm chuốc kiếm dáng tươi cười càng lúc càng lớn cùng lúc đó tận trời kiếm ý đâm xuyên mây xanh thiên địa vì đó động dùng càng là kinh động thanh nhân ảo ảo ghé mắt trông lại làm sao có thể thiên địa vô số đại năng ảo ảo trần kinh coi như thực lực ngươi rất mạnh có thể kiếm ý này đã vượt qua bản thân cảnh giới có được hay không mà lại cái này kiếm ý rất giống một người thông t i ê n không phải nói so thông tin ê kiếm ý còn muốn thuần túy lúc này bị tứ thánh phong tỏa thông t i ê n cũng là cười ha h a ha h a thái thanh láo tử lần này ta ngược lại muốn xem xem mất hết thể diện ngươi còn có gì mặt mũi làm cái này chư t h a n h đứng đầu kiếm ý càng ngày càng đậm s ư n g sững tại vạn tiên trận bắt quái trên đài thanh vân lúc này như là cái kia tận trời bảo kiếm đây là chu tiên kiếm muốn ra khỏi vỏ mà đối diện thượng thanh đạo nhân cũng là neo lại mắt trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng c h ầ m giọng nói vạn tiên trận lực lượng ở trên thân thể ngươi ra trì giờ khác này thanh vân cười tươi như hoa nhẹ nhàng gật đầu không tệ tại các ngươi trắng trận lạm sát tiệt giáo môn nhân lúc thông tin ê đã hết hy vọng bởi vậy vạn tiên trận lực lượng lưu lại một điểm cuối cùng cũng không đủ sau một kích giết ngươi ta dễ như t r ở bàn tay thượng thanh đạo nhân thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở trong thiên địa nhưng mà thanh vân đối mặt dạng này uy hiếp cũng là không có sợ hãi ngược lại chậm rãi hiếp lại mắt khoe miệng chậm rãi n ế c lên nói một câu nói chu tiên kiếm rút ra ba tấc lập tức kiếm ý tăng vọt thuần túy hủy diệt thiên đ ị a kiếm ý trực tiếp quanh quẩn tại tâm giới càng là ảnh hưởng chư thiên vạn giới thiên đ ị a đại năng ảo hảo khiếp sợ nhìn qua một màn này kiếm ý này đã vượt qua chuẩn thánh có được hay không thiên đình bên trong giao trì ngọc đế càng là chừng lớn mắt hoảng sợ nói kiếm ý này ta cảm nhận được tử vong diễn tuyến nguy hiểm một bên giao trì cũng là ít có ngưng trọng gật đầu sư m i n h thật là khủng khiếp kiếm ý một kiếm này hiện thế về sau sợ rằng sẽ là thiên đ i ệ thất sắc người ta liên thủ cũng ngăn không được bắc minh côn bằng càng là không thích hợp đông vương công bản thân cũng không có mạnh như vậy một cái tàn hồn chuyển thế làm sao có thể biến máu minh hà sợ hãi nhìn qua cái kia tận trời đến kiếm ý không khỏi rụt cổ lại lẩm bẩm nói đáng chết thiên địa này đều như vậy làm sao còn có như thế q u á y thai cái này muốn đặt thời kỳ thượng cổ không được muốn bị tiên tất cả mọi người sợ hãi nhìn qua cái này xung tiên kiếm ý lúc đồng thời đôi mắt chỗ sâu thực sự lộ ra một cỗ chờ đ ợ i mặc dù biết được hy vọng này khả năng rất nhỏ nhưng bọn hắn thật hy vọng xuất hiện hy vọng có người có thể nói cho bọn hắn hôn nguyên thành nhân cũng không phải là không được địch bọn hắn như thường có thể vượt khó tiến lên tại thiên địa vô số đại năng nhìn chăm chú thượng thanh đạo nhân cũng chậm rãi nâng lên bảo kiếm của mình một đôi ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thánh nhân phía dưới ngươi vô địch có thể ta là hôn nguyên cảnh không hẳn là nửa bước hôn nguyên cảnh hoặc là nói ngụy hôn nguyên cảnh thôi nhưng mà thanh vân cầm chu tiên kiếm nụ cười trên mặt dần dần biến mất một đôi mắt đen bên trong từng bước dâng lên một màn hàng quang thánh nhân phía trên một đ ổ i một thánh nhân phía dưới ta vô địch thánh nhân phía trên một đội một băng lên cuồng vọng âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa vô số đại năng ảo áo, áo khiếp sợ nhìn qua khẩu suất của người. Cuối cùng, cuối cùng có người muốn đi ngược lên trên khiêu chiến thánh nhân lấy chuẩn thánh cảnh khiêu chiến hôn nguyên cảnh cuối cùng có người đi ra bước đầu tiên giờ khác này tiên địa vô số đại năng ảo ảo nhìn chăm chú chu tiên kiếm chậm dại ra khỏi vỏ tại rút ra trong chốc lát thiên địa thất sắc thời gian không gian giống như một nháy mắt dừng lại chỉ có cái kia một đường ánh kiếm lóe q u a thiên địa thông thiên thái thanh lão t ử căm tức nhìn thông thiên đ i ê n cùng giống giận lần này hắn là thật không có dự liệu được thông thiên lại muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt nguyên thủy thiên tôn cũng sửng sốt đã từng vô tận năm tháng cao quý trong khoảnh khắc biến thành bột mịt lăng nhìn qua bị trấn áp thông thiên. nguyên thủy thiên tôn liền chính mình lúc nào thu tay lại cũng không phát giác giờ khác này tiếp dẫn cùng chuẩn để hai người nhìn nhau sau cũng nào thảo thu hồi thần thông chắp tay trước n g ự c nói a di đạp h ậ t thiên địa phong tỏa hạn chế biến mất một thân chật vật thông thiên cười tươi như hoa xuống chỉ có vô tận nhẹ nhõm thoải mái càng là có một cốt như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác thông thiên ngươi cứ như vậy chán ghét sao phẫn nộ sau đó thái thanh lão t ử run dậy nhìn qua thông thiên giờ khác này hắn thực tế có chút không hiểu vì chặt đức tam thanh nhân quả thông thiên vậy mà trả giá như vậy giá phải trả ngầm đầu lên thông thiên hít vào một hơi thật dài linh khí của thiên địa trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có cởi mở dáng tươi cười ta thông thiên tự do là các n g ư ơ i chán ghét ta cái này thông thiên từ đó ta thông thiên liền không còn là thượng thanh nhân quả đ ã đức chỉ có bích du tiệt giáo thông thiên giáo chủ trên bầu trời một đường vết kiếm nháy mắt loại qua tàn tạ vạn tiên trận bắt quái trên bàn thanh vân hiếp mắt toàn thân pháp lực đã trống rỗng trong lòng bàn tay chu tiên kiếm đã thu vỏ nhưng lúc này lại không có người nhỏ dò x é hắn dù cho là thánh nhân cũng không dám mặc dù có mưu lợi hiềm nghi nhưng không thể không nói đủ để gây nên thánh nhân coi trọng một kiếm này ẩn chứa thông thiên lưu lại thượng thanh khí thái thanh lão tử nhất khí hóa tam thanh thượng thanh đạo nhân lúc này mở mị sửng sốt ngây ngốc nhìn lấy mình trong lòng bàn tay kiếm mặc dù một chút không bị thương nhưng hắn lúc này trên đầu ngọc quan tạm sát một tiếng chậm d ã i đứt thành hai đoạn một cỗ tinh khiết nồng đậm thượng thanh khí phất phới tại đỉnh đầu thượng thanh đạo nhân si ngốc sửng sốt giữa thiên địa sâu kín thở dài một tiếng thái thanh lão tử sắc mặt phức tạp thở dài phía dưới tam thanh đạo nhân ảo hóa thành một đường thanh khí trở về bại thất bại thảm hại triệt triệt để đệ bại chúc mừng nguyên thủy thanh nhân phương đông thông thiên giáo chủ trong lòng bàn tay cầm thanh bình kiếm chỗ u kiếm tại tiếng cười to xuống cũng hóa thành một mịn đ ạ t được thắng lợi nguyên thủy thiên tôn mở mị n không biết làm sao quay đầu nhìn về phía nhà mình đại ca không biết chuyện gì xảy ra hắn đã thắng lợi vì cái gì trong tưởng tượng cao hứng hay không là bởi vì thiệt giáo không có toàn bộ hủy diệt sao là bởi vì thiệt giáo còn có một điểm lưu lại sao t r ố n g dông tâm giờ khác này bọn hắn tựa hồ cũng mất đi đã từng trọng yếu nhất đồ vật cho dù là thông thiên lúc này đều trong lòng trống g i n g kế hoạch của mình đạt được vì sao lại thất lạc đúng lúc này chín tầng trời chính nam phương tường vân vạn đạo điềm lành r dị hương tập tập một đạo nhân tay cầm trúc trượng mà tới chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm chín mươi ba thiên đạo ở trên ta trấn nguyên tử lập địa đạo nhất mạch Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tự theo một đường truyền t ă m g hữu hai giáo xuyển tiệp phân huyền môn đô linh tú một mạch hóa hồng quân hồng quân chậm rãi từ cựu thiên mà đến lúc này chư thánh cùng nhau đều trung thực ảo ảo cung kính chắp tay nói bái kiến sư tôn bái kiến đạo tổ thiên đạo ị a đ i năng ả ảo cung ở trên o vào một mà tiếng, t nhưng đúng này ngũ lúc a quan n phương hướng n g h đột i p h á ta r m ộ trấn đường tận t ờ i linh Thiên quang. trên. h Ta đạo ở c nguyên tử xem hồng hoang thiên địa vạn vật sinh linh tranh đấu không ngớt hôm nay càng là thiên địa rúng động c h ấ n nguyên tử cảm nộ thiên địa hôm nay lập địa tiên nhất mạch thiên địa dây núi nên có sân thần phạm vi ngàn dằm nên có một phương thổ địa cùng nhau trải vớt đại địa núi non sông n g ò i n ê n có hà bá thủy thần trải vớt thủy mạch ngũ trang quan phương hướng trấn nguyên tử ngửa mặt lên trời hết lớn ngay sau đó nữ hoa cùng hồng vân cùng nhau có to ta trấn nguyên tử nữ hoa hồng vân hậu thổ nguyễn trấn áp địa tiên nhất mạch ầm ầm giờ khác này chưa thiên đại năng c h ấ n kinh chư thánh cẳng là sắc mặt khó coi đáng chết cái này nữ hoa hậu t h ủ còn có hồng vân ba người kết minh nếu nói trước kia kết minh thật không có cái gì dù sao lợi ích điều khiển nhưng mà lần này nhưng khác biệt tam thánh cùng nhau chấn áp địa tiên nhất mạch đây là muốn lấy thánh nhân c h i tôn chấn áp khí vận đồng thời ba người khí vận thoáng hiện phía dưới thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng là thấy mười phần trước mắt trên mặt là nóng bỏng nóng hổi ba người khác biệt trận danh nhưng mà lại là lấy một loại khí vận lẫn nhau trao đổi xuống kết minh cái này khí vận thoáng hiện xuống tất cả mọi người thấy rõ ràng cho dù ba người trở mặt thành、thủ. vì cái này chặt chẽ khí vận cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ai dám nội đấu đả thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm h thật hung á c ca ba người này nữ hoa nhân tộc đứng đầu khí vận cũng là duy nhất thuộc về chính hắn một đường phân đến đại thừa phật giáo một đạo khác phân đến địa phủ đồng dạng hồng vân khí vận một đường phân cho địa phủ một đạo khác phân cho nhân tộc hậu thổ cũng thế cũng là như thế tam phương khí vận liên lụy không rõ phía dưới động một phát g ắ t toàn thân nhưng đối với đồng khí liên tri tam thanh lúc này lại là trần chùi trâm cho ca lúc này từ trên chín tầng trời mà đến hồng quân cũng sửng sốt nhìn xem trấn nguyên tử phát xuống đại thệ lời nói mang theo ra dáng tươi cười vớt c ầ m nói t ố t trên chín tầng trời một đường tận trời công đức hạ xuống thẳng đến xuống tới tráng kiện nhất một đường rơi xuống c h ấ n nguyên tử trên thân còn lại ba đạo phân biệt hướng phía hưng vân hậu thổ n ữ hoa ba người bay đi nhưng mà lúc này ba người nhìn nhau về sau ào ào phất tay cái này công đức khí vận phản rơi vào c h ấ n nguyên tử trên thân địa tiên nhất mạch thế nhưng là c h ấ n nguyên tử sáng tạo nhưng ba vị thánh nhân cũng là ở đây nhập cổ phần ngày sau cái này địa tiên nhất mạch khí vận tự nhiên cũng muốn phụ dưỡng tận trời công đức xuống tới phía dưới trấn nguyên tử vẻ mặt tường hồng phía dưới khí thế một hồi lắc lư thiên địa đại năng lốc c h ạ xuống sau đó càng là l đáng、chết. chấn ế t nguyên tử c u ố hướng về phía trên chín tầng trời hồng quân chắp tay mà lục đạo luân hồi bên trong hậu thổ xa xa nhìn nhau xuống cũng là chắp tay lại chính sự muốn tới chỉ gặp hồng quân nhìn xem chính mình truyền xuống tới mấy cái thánh nhân ít có lộ ra vẻ giận dữ cái này đại giáo còn chưa chính thức giáo hóa hồng hoang vậy mà liền gây ra lớn như vậy họa trúc trượng hơi điểm nhẹ phía dưới lập tức thiên địa bắt đầu run run y chậm rãi ở giữa đại địa vậy mà trực tiếp chia ra làm bốn chậm rãi lộ ra tứ đại bạc khối chỉ có giải đất trung tâm bắt đầu tương liên từ đây thiên địa phân đông thắng thần châu tây như h ạ châu nam chiêm bộ châu bắc cầu l â châu lúc trước tam giáo tại tử tiêu cung trung ký phong thần bây giờ một cái nho nhỏ phong thần s á t kiếp kém chút diễn biến thành thượng cổ s á t kiếp các ngươi cũng biết tội một câu dừng dưng âm thanh phía dưới lập tức hào hào kinh hãi vội vàng chắp tay nói sư tôn thứ tội đồ nhi biết sai lần này tại đạo tổ trước mặt đâu còn có thánh nhân gì mặt mũi cái này hồng hoang thế giới đều bị các người đánh ra khe hở tiếp tục đánh xuống phải trăng liền muốn hủy thiên d i ệ t địa rồi đây cũng là may mắn thời kỳ thượng cổ bất chu sơn vẫn còn bằng không tuyệt đối phải so cái này thảm trọng nhiều lắm sư tôn hồng vân sư đệ cũng là tốt bụng muốn phải ngăn cản thánh nhân đại chiến liền tới mời đồ nhi liên thủ muốn phải ngăn lại cái kia từng muốn cái này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn một mực ghen ghét lấy lúc trước tử tiêu công bồ đoàn nhẫn quả đồ nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ và tiên trận bên trong vẫn là ba khí ầm ầm một người độc chiến thái thanh càng là một lần hành động đặt vương thánh nhân chiến lược đứng đầu nữ hoa lúc này lại là hủy khuất vội vàng nói xong càng đem hồng vân cũng kéo ra tới nếu là người khác chỉ sợ còn tưởng rằng cái này nữ hoa lòng tốt muốn lôi kéo nhà mình sư đệ cùng một chỗ phủi sạch quan hệ nhưng mà hồng vân nghe xong lời này sau mặt đều xanh chỉ gặp hồng vân trong lòng lộ bột một tiếng lúc này nào còn có dư đoán trách nữ hoa dê giả bộ làm ra một bộ trách trời thương dân hình dạng hướng về phía hồng quân c h ắ p tay nói đạo tổ a phương đông huyền môn tam giáo sát kiếp đ ộ nhi cũng không muốn còn a thực tế là thông tin đạo hữu quá đáng thương bị nhà mình hinh đệ lôi kéo người ngoài muốn nh nhưng cũng biết được cái này thánh nhân một khi đại chiến tuyệt đối là hủy thiên diệt địa lúc đầu không muốn c ù n g ý nhưng thông thiên lại nói hắn hai cái huynh trưởng liên thủ tây phương hai người chuẩn bị diệt rồi đạo thống của hắn phải biết tiệt h giáo giáo nghĩa thế nhưng là đạo tổ lão nhân ra người truyền xuống tới hồng Vân có t hoang ể n à trơ mắt biến mất biến tại hồng h bởi vậy cắn răng một cái liền kéo lên nữ hoa sư t ỷ cùng nhau tới quê linh dự cũng là muốn là tiệt h giáo lưu lại một điểm hương hòa tình nữ hoa cùng hồng vân trước sau vội vàng giải thích nháy mắt còn lại thánh nhân nào t à o thầm mắng vô xỉ thông thiên mặt đều đen trứng mắt hồng vân đáng chết rõ ràng là ngươi nói nguyên thủy cùng lao tử muốn chuẩn bị diệt hắn ti mà hồng vân cùng nữ hoa càng là âm thầm nhìn nhau về sau ào ào chừng mắt liếc đối phương đáng chết có ngự như thế bán người sao nữ hoa nhìn như thỉnh cầu cũng là trực tiếp đem hồng vân mở ra tới một câu ta là vô tội là hồng vân sư đệ lửa p h ỉ n h t a đến mà hồng vân phản ứng cũng khá nhanh trực tiếp đem thông thiên đẩy ra ngoài làm đ ẹ p lưng đồng thời muốn nói mình một người sợ thực lực không đủ liền kéo tới nữ hoa sư tỷ dù sao ai cũng đừng h ò n g chạy vô s ỉ tại bị giăn dậy phía trước vừa rồi chư thánh còn cảm thấy châm chọc mặt đỏ nhìn xem người ta người ngoài đều có thể như vậy liên thủ kết quả trong nháy mắt liền đánh mặt quả thực chính là trần trụi t r o n g t r ọ c hồng vân cùng nữ hoa trong nháy mắt liền bắt đầu lẫn nhau đ a o hồng quân càng là thấy hai người chỉ gặp nữ hoa cùng hồng vân cung kính đứng chung một chỗ nhìn như tốt sư tỷ đ ệ vẫn là đồng minh kết quả trong nháy mắt liền bán đối phương lập tức khỏe mắt nhảy lên, lên rút không khỏi hít một hơi thật sâu nhìn xem một bộ yếu đuối bộ dáng nữ hoa hồng quân lập tức im lặng vừa rồi tại vạn tiên trận chiến đấu hắn thế nhưng là thấy rõ rõ ràng rằng à hôn đội trung nệ đến thái thanh lão tử không có chút nào yếu thậm chí so với lúc trước tại tử tiêu cung lúc còn muốn tàn nhẫn quả nhiên nữ hoa cái này đồ nhi hắn đều coi là đi qua không ngờ bắt được cơ hội liền lên a còn có cái này hồng vân hồng quân nhìn càng thêm là không còn gì để nói ngươi nói xấu đi món chuyện lớn đều là vì hồng hoang phát triển ngươi nói không xấu đi có thể âm thầm làm sự t ì n h quả thực chính là vô lại a chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào ba người các ngươi tới q u ỳ xuống thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn còn có thông t i ê n giáo chủ ba người sắc mặt khó coi đi qua đến ngay trước mặt mọi người mặc dù mất mặt nhưng cũng chỉ có thể tuân theo q u ỳ xuống sư tôn nhìn xem ba người hồng quân cũng là sâu kín thở dài t ử tiêu c u n g ba người các ngươi liên thủ cùng bản phong thần nho nhỏ một cái s á t kiếp lại bị ba người các ngươi diễn biến thành thánh nhân đại chiến nếu không phải lão đạo đích thân tới các ngươi phải chăng muốn đem cái này hồng hoang đánh trời đất sụp đổ mới cam t â m chúng ta không dám không dám hồng quân đạo tổ ít có đến ngắm nhìn ba người chậm rãi từ ống tay h áo lấy ra một hồ lô đổ ra ba cái kim đan nơi tay kim đan xuất hiện trong chốc lát thánh nhân cũng tốt hôn nguyên cũng được giờ khác này hào hào cảm ứ n g được khí tức tử vong chư thánh hoảng sợ không thôi đan này luyện thành có huê công bởi vì ngươi ba người như lại riêng phần mình lẫn nhỏ công người nào trước lên ý nghĩ này trong bụng đan phát thời gian thực chết đan này viết vẫn thánh đan vê anh giờ khác này thánh nhân ảo hào hoảng sợ không thôi đã từng lấy là thân là thánh nhân chính là thiên địa bất diệt tồn tại lần này trong lòng bọn họ lần nữa hiện ra cảm giác tử vong lo lắng tử vong tại thành thánh sau ý nghĩ này sớm đã tiêu tán nhưng mà bây giờ lại quanh quẩn tại thánh nhân trong lòng đám người ảo hào kinh hãi hồng quân đây là muốn dùng ba cái vẫn thánh đan ngăn lại tam thanh này g sau nội đậu à, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù sợ hãi cái này vẫn thánh đan nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là chua sót bằng cái gì tam thanh lão sư người liền như vậy yêu thương a không công bằng nữ hoa cùng hồng vân càng là không tự chủ được âm thầm nhìn nhau lập tức hai người đều xem hiệu trong mắt đối phương t h ầ n sắc vội vàng túi đầu cũng không dám b ư ớ c lên đâm bọn hắn thậm chí trong lòng hai người đều đang hối hận vừa rồi hết thảy sớm biết liền không nên đâm l ư n g a cái này một phần vạn lao sư cho bọn hắn đan dược này làm sao c h ì n h ngày sau quả thật không tính toán sư đệ sư tỷ trong lòng hai người âm thầm nuốt nước bọn sau đó hào hào lắc đầu làm sao có thể sư tỷ sư đệ như thế giàu có lại nói cái gì tính toán rõ ràng đều kết minh đều là người một nhà có được hay không lấy chính mình đồ vật có thể nói tính toán sao không thể tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là không có chút nào lo lắng đạo tổ ban thưởng đan dược này đến coi như ban thưởng đến về sau hai người cũng là không chút do d i ữ n u ố t đối với cái này vẫn thánh đan nguyên thủy thiên tôn mặc dù sợ hãi cũng không biết vì sao trong lòng lại còn dâng lên một cỗ chờ đ ợ i như thế phải chăng tam thanh c ò n tại nhưng mà sau một khắc thông thiên một câu cũng là làm hắn cái k i a một tia hy vọng tiêu tán sư tôn thông thiên đã chặt đứt cái này tam thanh nhân quả từ nay về sau ta thông thiên xuất lĩnh tiệt giáo rời đi phương đông thông thiên dửng dưng một câu cũng là làm cho thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn đều bên trong đôi mắt hiện ra gợn sóng bọn hắn không biết đây là cảm giác gì nhưng luôn cảm thấy mất đi cái gì hồng quân dừng dưng ánh mắt nhìn thẳng tam thanh nhưng trong lòng thì thầm than cái này tam thanh nhân quả há lại ngươi nói chặt đ ứ t liền có thể chặt đ ứ t tam thanh một thể không ngờ vậy mà náo ra như thế lớn khác nhau tới cần tuân sư tôn lệ nguyên thủy thiên tôn cái thứ nhất cùng kính tiếp nhận kim đan nuốt vào về sau nhất thời làm chư thánh c h ấ n kinh thái thanh lão tử thấy thế sau cũng là d a mặt nóng bỏng nóng hổi chính mình lại còn không bằng n h ị đệ nhưng mà thông thiên cũng là trâm trọc cười một tiếng đây coi là cái gì diễn ta tiệt giáo chính là bọn ngươi liên hợp người ngoài đánh cũng là các ngươi bây giờ đem ta tiệt giáo đánh s u ý nữa d i giáo đánh ta thông t i ê n càng là kém chút thành cái thứ nhất bị phong ấ n t h á n h nhân hiện tại có ý tứ gì để ta thông t i ê n lại trở về để các ngươi hai người liên thủ tiếp gọi người ngoài đánh ta sao đỗ nhi biết sai thái thanh lão tử cũng là cung kính tiến lên tiếp nhận đan dược nước vào một viên cuối cùng kim đan trong lòng bàn tay lặng lặng hồng quân cũng là âm thầm đau đầu nhìn qua cái này thông t i ê n tính tình quá b ư ớ n g mình cùng chính mình kiếm đạo giống nhau là t h ả gây không cóng hy vọng ngày sau không phải là một chuyện xấu đi dù sao lần này nếu không phải thiên địa dung chuyện ta thế nào có cơ hội rời đi cái này từ tiêu cung một viên cuối cùng vẫn thánh đan còn tại trong lòng bàn tay thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người cúi đầu trong lòng rõ ràng còn tức giận thông thiên không biết cấp bậc lễ nghĩa vậy mà lúc này cũng rốt cuộc không còn ngày xưa lẽ thẳng khí hùng lực lượng răn g dậy ha ha sư tôn ngươi đây là gì ý bọn hắn đánh ta sư tôn ngươi đây là để ta quên việc này bất công thông thiên tức giận trừng mắt nhà mình sư tôn hồng quân cũng là lắc đầu nói thông thiên tam thanh ngươi quả thật muốn chém đ ứ t không được trong giọng nói càng là lộ ra một cỗ chỉ tiết rèn sắc không thanh thép nhưng mà tính tình cố chấp thông thiên cũng là âm dương quái khí cười lạnh một tiếng sư tôn thực tế là đồ nhi sợ cái này tam thanh đợi tiếp nữa đồ nhi chu tiên kiếm đều không còn người ta ngày sau cũng không cần kêu lên người ngoài hai người liên thủ đồ nhi cũng không dám âm thầm trào phúng phía dưới lại nói lại nói tam thanh đã không còn hắn thông tiên tuyệt không quay đầu thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn t r ầ m mặc túi đầu tất cả mọi người không nhìn thấy hồng quân cũng là dừng dưng k h o á t tay vận thánh đan chậm rãi rơi vào thông tiên trước người coi người tỉnh nộ g lại lúc nuốt vào cái này vận thánh đan tam thanh khí v ậ n đem lần nữa kết nối với nhưng mà thông tiên cũng là cười lạnh một tiếng k i n h thường vung tay á o trực tiếp đem cái này có thể vận thánh đan đánh vào chính mình nội thiên địa bên trong hắn không cần tam thanh vấn đề xử lý xong về sau hồng quân nhìn thánh nhân khác lập tức tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề vội vàng mà túi thấp đầu hồng vân cùng nữ hoa cũng là tranh thủ thời gian rút ngắn khoảng cách dựa vào liền sai rán đây là một chút gợn s o n g phía dưới hậu thổ thân ảnh cũng bị hồng quân triệu tới lúc đầu trên mặt còn lộ ra xem náo nhiệt dáng tươi c ư ờ i nháy mắt cứng ngắc kẹt lại bãi kiến lao sư mặc dù có chút xấu hổ nhưng hậu thổ cũng là không nhanh không chậm cung kính chắp tay lại nhưng mà đứng tại hồng vân khác một bên ba người cứ như vậy song song cùng một chỗ đáng chết nữ hoa đều là ngươi tam thanh đều bị như vậy trừng phạt chúng ta làm sao bây giờ? hồng c n làm sao b i vân ư c nữ hoa ì n chút, chút còn có hậu thổ ba người nhìn như một bộ thái độ thành khẩn đảng hoàng bộ giáng nhưng âm thầm đã lấy nguyên thần truyền âm ảo ảo chỉ trích ai cũng không muốn bị buộc ăn vào một khoả độc giật ca nhưng mà ba người hết thể tiểu động tác đều tại rơi vào hồng quân trong mắt hắn cũng là nhức đầu không thôi cuối cùng lại nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hắn h càng là có c là ú trong t m mặc. các Thánh thế nhân người n ở giữa à c ũ không tử h như tiếp dẫn cùng chuẩn đề như vậy đâu. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của Phạm Nhân tu tiên. 294, vẫn Thánh đan là kẹo xà lách.、Tam、thanh. ể biểu giống cùng đồng Trong tiếp tiêu Tiên. dẫn nào Vẫn Đan Trước to, Tu Tam t dịp của đâu. đề vậy là xà lo kẹo tiêu cũng ai không biết tam thanh chính là hồng quân đệ tử đi chuyển càng là yêu thích nhất bằng không vì cái gì tiên tiên trí bảo bực này đổ tốt đều là bọn hắn kết quả thành thánh lập đại giáo về sau tam thanh lần này bất hòa cũng là làm cho hồng quân có chút thở dài thậm chí có chút nạn lòng t h o i trí dứt bỏ thanh nhân thân phận của đạo tổ đến xem hắn hồng quân chính là lao sư đối với mình khí trọng nhất ba vị đệ tử như thế bất tranh khí không tâm l ệ n h là thật lại nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoàn toàn chính là hai cái con hoang ao ước đấu kỵ tam thanh chính mình chỉ có thể l i ề u mạng cố gắng lại nhìn nữ hoa hồng vân cùng hậu thổ nữ hoa quá cao ngạo cũng chính bởi vì vậy lúc trước lẻ loi một mình không có bất kỳ cái gì thế lực đội hồng vân cùng hậu thổ chớ nói chi là đều là tự sinh tự diện bé con hai người đều là vội vàng ở bên ngoài cố gắng liệu mạng mới có một ngày này xưa nay sẽ không đi ao ước tam thanh cũng không biết đố kỵ tại hai người bọn họ trong từ điện mình muốn như vậy liền cần tính toán c ấ ớ p đ o ạ n xưa nay sẽ không suy nghĩ ban thưởng hai chữ bởi vậy hai người ánh mắt bên trong trước đến giờ đều chưa từng có chờ đợi cái gì bởi vì tại hồng vân cùng hậu thổ trong mắt chính mình trước đến giờ cũng sẽ không bị lấy được c h i ế u cố nữ hoa cao n g ạ o một người lại loi trơ trọi phía dưới liên thủ với hậu thổ chẳng qua là vì mình tính toán đến sau cũng là tam thanh thế lớn tây phương nhị thánh cũng là một t h ể nàng bất đắc dĩ mới lựa chọn tìm kiếm minh h i ế u nhìn xem chính mình dạy bảo học sinh bên trong thanh thánh đều phân chia thành ba cái đoàn thể không thành thánh không nói trước hồng quân đạo tổ cũng là đau đầu à bất quá lần này tam thanh sắt thực qua không trừng phạt không thể nào nói nổi nhiều năm như vậy đám người cố gắng hắn cũng nhìn ở trong mắt lần này huyền môn tam giáo gây họa tài đình vì ta cũng không thiên vị liền trừng phạt các ngươi ba người đại giáo khí vận nửa này nửa kia thành cùng các ngươi tán đi khí vận chỉ gặp hồng quân đạo tổ trong lòng bàn tay chậm rãi r ú i ra lập tức thiên đạo lực lượng phía dưới nhân giáo x ỉ ể n giáo thiệt giáo khí vận nháy mắt bị rút lấy n ử a thành đồng thời còn có nguyên nhân là tam giáo nội chiến tổn thất khí vận chậm rãi tụ tập tại trong lòng bàn tay khí vận tất đoạt giờ khác này thánh nhân cũng mắt trợt tròn ào háo khi đĩa chỉ chỉ tính tính bánh cực lớn đĩa bánh a tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều chừng lớn mắt có chút không biết làm sao đạo tổ đây là muốn ban thưởng bọn hắn sao hai người bọn họ chưa hề nghĩ tới đạo tổ biết ban thưởng chính mình làm kịp phản ứng về sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vội vàng chắp tay nói đa tạ sư tôn đa tạ sư tôn cái này tương đương với tam thanh phạm phải sai lão sư trừng phạt bọn hắn tam giáo một bộ phận khí vận đồng thời còn muốn xuất ra phương đông một bộ phận khí vận ban cho bọn hắn a l i ê n giống với tam thanh bất tranh khí lớn như vậy phương đông không chỉ có không có quản lý tốt còn làm ra thánh nhân đại chiến bởi vậy lão sư thất vọng phía dưới quyết định để trải vớt thiên hạ gánh nặng phân đi ra một bộ phận ban cho cái khác ngay từ đầu phân đến liền thiếu đi người trong tay tiếp dẫn cùng chuẩn đề há có thể không thích vô cùng mà khóc một màn này thấy hồng vân càng là âm thầm gật đầu c h ắ c không được nguyên lai、like、đây mới là tây du c h â n tướng chỉ là một cái tây du làm sao lại có công đức đường tăng cùng hầu tử đi đến có thể thành phật mặc dù tây du phật b ư ớ c cách có chút không cao nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật công đức cùng số mệnh g i a chỉ à tây du rõ ràng không phải cái gì sắc k i ế p thánh nhân cũng không có năng lực tùy ý phân phối khí v ậ n mà lại công đức trọng yếu như vậy còn có một điểm tiếp dẫn cùng chuẩn đề rõ ràng ngấp nghẽ phương đông thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn lại không phải người ngu liền vì một cái chu tiên trận liền bắn một cái cực lớn nhân quả còn để tây phương đến truyền giáo đồ đần sao không nói những cái khác nguyên thủy tiên h tôn chỉ cần hơi cho thấy x u ố n g mình muốn đánh thông thiên ý tứ tây phương hai người là vội vàng đến còn dám đưa yêu cầu ai cũng không phải người ngu nguyên thủy tiên h tôn biết rõ các ngươi cũng không nghĩ tam thanh t ố t qua ngươi đưa yêu cầu liền đi đi thôi thánh nhân ai cũng không phải người ngu bởi vậy tây du cái gọi là, là lao à l tử cùng nguyên thủy thiếu tây phương hai người nhân quả lúc này mới đồng ý phật pháp đông truyền nhưng loại thuyết pháp này quá m i ế t cưỡng dù n g một hai kiện tiên tiên linh bảo mời hai người liền tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính tình có thể không đến bởi vậy dưới vậy mắt m ộ lúc này nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề lấy được chỗ tốt về sau hồng vân vội vàng cũng vội vàng hé miệng đòi hỏi bên cạnh nữ hoa cùng hậu thổ sau khi nghe vội vàng bí mật truyền âm hồng vân ngươi lại muốn làm cái gì không phải liền là một điểm công nước sao sư tỷ linh bảo nhiều chính là hồng vân địa phủ cũng không thiếu công đức đừng làm tức giận lao sư nữ hoa cùng hậu thổ cũng nhức đầu à cái này một phần vạn làm tức giận lao sư cũng cho ba người bọn họ mỗi người đến một khoả vận thánh đan thế nào làm nghĩ tới vận thánh đan lập tức hậu thổ cùng nữ hoa trong lòng lộn bột một tiếng hai người âm thầm nhìn nhau tựa hồ trong bóng tối thương thảo cái gì mà hồng vân cũng là vội vàng nhìn qua đạo tổ chuẩn đ ề ít có mở mày mở mặt hưng ơ phấn phía dưới càng là lông mày cho hấn nhìn qua hồng vân tựa hồ muốn nói nhìn ngươi còn đắc trí cái gì lao tử lần này thế nhưng là vào đạo tổ pháp nhãn hồng vân một bộ không phục bộ dáng bằng cái gì t h ngàn lại thừa Phật i á o chỗ n o kém khỏi. ắ c ũ năm sau đó đại thừa phật giáo đồng dạng có một trận cơ duyên có thể làm phật pháp đông truyền trong chốc lát hồng vân lấy được chỗ tốt lập tức vui vẻ ra mặt ba ba chắp tay nói lao sư thánh thọ vô biên đa tạ lao sư Đà tạ đạo tạ tổ. Ba ba lần ờ i d h này g xong, t h hắn u ngược lại muốn xem xem hai người các ngươi trò cười nhìn các ngươi còn tại trong tam giới như thế nào mất mặt lần này thao thiết thị n h i ế n phía dưới hồng vân cùng tây phương tiếp dẫn chuẩn đề ba người là hài lòng vui vẻ không thôi dù sao lão sư ban thưởng chỗ tốt đủ để cho bọn hắn ăn đến khỏe miệng chảy mỡ làm thành như vậy tựa hồ trong lòng cũng cân bằng không còn là tam thanh một nhà độc đại nhưng mà đúng vào lúc này hậu thổ âm thầm cho nữ hoa một cái ánh mắt chỉ gặp nữ hoa cung kính chắp tay lại hướng về phía hồng quân nói xin hỏi sư tôn vừa rồi vẫn thánh đan trừ tam thanh không được lẫn nhau công cái này một cầm kỵ bên ngoài nhưng còn có cái gì diệu dụng một câu lập tức chư thánh sửng sốt chuẩn đôi nhắt mắt to nhìn qua nhà mình sư tôn. phải biết nhà mình sư tôn thương nhất tam thanh lần này trừng phạt cũng không nhẹ không thể nào nửa điểm chỗ tốt đều không có a tam thanh cũng là sửng sốt hồng vẫn nghe nói sau cũng là n h ư mày lúc này hắn mới hồi tưởng lại có chút không đúng chỉ có nữ hoa hỏi thăm phía dưới hậu thổ khéo leo cúi đầu một bộ ta là người thành thật bộ dáng đan này luyện thành có h u y ề n công cứ như vậy một câu liền không đúng kỉnh quả nhiên chỉ gặp hồng quân đối mặt nữ hoa đặt câu hỏi sau lập tức lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói đan này một lò làm một thai một thai nhiều thì ba năm quả ít thì hai viên bởi vì là một lò ra như là một thai đây chính là n h ữ n quả một lò r a bởi vậy không được lẫn nhau tổn thương mà chỗ tốt sao chính là này kim đan ăn vào chính là h u ậ n dưỡng ngụ thể nguyên thần vô thượng thần đan quả thực là diệu dụng vô thận hồng quân cười giới thiệu v ậ n thánh đan chỗ kỳ diệu giờ khác này nữ hoa nghe xong trực tiếp lộ ra quả là thế chỗ tốt trách không được khẩn cầu sư tôn ban thưởng v ậ n thánh đan nữ hoa cũng là khóc khéo biết được đan dược này chờ ngày sau thái thanh lao tử tiêu hóa sau chỉ sợ tu vi liền muốn vượt qua nàng. nàng thật vất vả mới tìm hai giúp đỡ trong đó có một cái còn bị nhốt tại u minh còn giút không lên gấp cái gì cái này nếu là chờ ngày sau lại nổi lên tranh chấp cái này thái thanh lão tử tiêu hóa xong kim đan này về sau nàng chưa hẳn có thể đấu qua được ca nữ hoa túi đầu lắc đầu sau một khắc cho n đề lập tức trong hốc mắt hiện ra lệ quang trực tiếp khẩn cầu còn mời sư tôn ban t h ư ở n g kim đan một bên tiếp dẫn cũng là vội vàng túi đầu thỉnh cầu đồ tốt người nào ngại khí thiếu về phần bất hòa cho n đề cùng tiếp dẫn hai người không hề nghĩ ngợi qua làm sao có thể nhưng mà hồng vân cùng hậu t h ủ còn có nữ hoa ba người cũng là âm thầm nguyên thần truyền âm kịch liệt tranh chấp hồng vân ngày sau chúng ta có thể được ước pháp tam trương a sư tỷ là nguyên môn ước pháp tam trương có được hay không hôn đồn sổ sách chúng ta còn không có tính đây tốt rồi hai người các ngươi hoặc là cầu tu vì kim đan phóng đại hoặc là chúng ta riêng phần mình trở về thật tốt tu luyện không được ai biết kim đan này dược hiệu lớn bao nhiêu nói đến đây lúc nữ hoa cùng hồng vân càng là cùng nhau tự tuyển hai người âm thầm nhìn nhau về sau lại len lén bắt đầu giao lưu sư tỷ lần này ngươi nhưng đắc tội tam thanh không tặng a ha ha cũng vậy đi ngươi môn hạ dương tiễn có thể g i ế t nguyên thủy mấy cái bảo bối đồ đệ c h ậ c c h ậ c ngươi sư tỷ làm sao ngươi biết đối với thanh vân cái thân phận này hắn một mực dấu diếm không ngờ lúc này hồng vân chừng lớn mắt nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi Mà ngươi ữ hoa c ũ n là c ờ người i tiếng, nói, phải biết trừ phi liền lạnh làm, muốn không mình đừng thầm một âm trừ ư hừ ồ n Vân g keo kiệt bởi vì thời kỳ thượng cổ đông vương công đến mời trào qua b ả n cung cuối cùng b ả n cung chém xuống đông vương công một bộ phận nguyên thần ngươi hiểu nữ hoa cười lạnh ánh mắt uy hiếp một cái lập tức hồng vân trầm mặt xuống dây hiểu cái này nữ hoa thời kỳ thượng cổ đến cùng trêu chọc qua bao nhiêu đại năng a thế nào cảm giác cả đám đều bị nàng đánh qua cái này ngày sau cựu ra phải chăng hơi nhiều rồi nhìn xem chúng đồ hồng quân cũng là ít có lộ ra vẻ nhức nhối cái này thế nhưng là thật sự là bị bắt được nổ lông d ê y à làm hồng vân nhìn thấy hồng quân cái này thần sắc về sau lập tức trong lòng lo lắng lúc này hắn cũng không quản khẩn cầu sư tôn ban thưởng kim đan hậu thổ h í p mắt cung kính chắp tay nói xin hỏi sư tôn cái này vẫn thánh đan hiệu quả nhưng có có tác dụng trong thời gian hạn định một câu trực tiếp hỏi s u ố t q u a n khóa chỉ gặp hồng quân cười gật đầu nói không có có tác dụng trong thời gian hạn định lại chỉ đối thánh nhân cựu trọng thiên phía dưới có dùng vừa nghe thấy lời ấy sau nữ hoa cùng hồng vân nháy mắt chừng lớn mắt cùng nhau chắp tay một bộ cung kính bộ dáng không phải liền là nhiều nhịn một chút sợ cái gì nhìn xem chúng đổ khẩn cầu kim đan hồng quân lắc đầu xuống chậm rãi từ trong hồ lô đầu tiên là đổ ra hai viên kim đan giờ khác này cho dù mới xem xét tỉ mỉ cái này hai viên kim đan tựa hồ ở giữa có liên hệ nào đó tạ ơn sư tôn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hưng ơ phấn tiếp nhận kim đan liền trực tiếp một mộng n nuốt vào hiện tại không có cảm giác gì nhưng sư tôn tuyệt đối sẽ không g ặ p người ngay sau đó hồng quân ánh mắt nhìn về phía hồng vân cùng nữ hoa đúng lúc này hậu thổ cũng là ngoan ngoan đứng đi qua một bộ cầu đan bộ dáng hậu thổ hít mắt trong lòng cũng đang âm thầm tính toán từ hôm nay trở đi chỉ sợ cái này phục d ụ n g vận thánh đan tại trong một thời gian ngắn chính là có thể dựa nhất minh h i ế u về phần đơn đà độc đấu hậu thổ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà liếc nhìn cao ngạo một người thông t i ê n chật chật cái này quá chật vật t i ệ t giáo đều kém chút không còn vẫn là thôi đi chưa ổn định đợi ngày sau bất chu sơn ra sau lại nói ba người cùng nhau đứng chung một chỗ về sau giờ khác này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn nhìn sau s ắ c mặt biến một bên tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhìn thấy bất quá trong lòng lại tại cười lạnh nhìn như ba người kỳ thực bất quá cũng là hai người sợ cái gì đều là hai đối hay ai cũng không sợ ai dù sao hậu thổ còn già không được nhìn xem ba người hồng quân lắc đầu nói tam thanh là lúc sinh ra đợi liền cùng một chỗ vô tận năm tháng làm bạn càng l à khí vận tương liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm bạn sinh ra giúp đỡ lẫn nhau vô tận năm tháng ba người các ngươi có thể nghĩ tốt nói thật hồng quân cũng là có chút đau đầu một cái cao ngạo lại tâm tư cực sâu nữ hoa hậu thổ một cái mặt cười lại xấu bụng đồng dạng không kém cỏi nữ hoa cái cuối cùng nhìn như ngốc nhất nhưng cũng là có thể nhất gây sự hưởng vân vấn đề là ba người là tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ lần này vì chỗ tốt cũng là liều sư tôn nữ hoa nhất định sẽ chiếu cố tốt hồng vân sư đệ cùng với hậu thổ nữ hoa ngẩng đầu vừa cười vừa nói chính là cái kia con mắt đừng nhìn chằm chằm lao đạo hồ lô l i ề n tốt nên nói đến câu nói sau cùng lúc hậu thổ nụ cười kia nhìn sang về sau hai chữ cuối cùng tựa hồ là sư muội không nói ra nhìn xem ba người gật đầu hồng quân cũng là cổ quái nhìn qua ba người chậm rãi khắp nơi ba viên kim đan làm một thể vận thánh đan ba người các ngươi chớ có hối hận liền thành cái này vận thánh đan không hề tầm tưởng tự giải quyết cho tốt cầm tới kim đan ba người căn bản không có suy nghĩ nhiều thương p ấ n chấp tay nói đa tạ sư tôn ban thường đan Cô Đông, ba viên vận thánh đan rơi vào trong miệng tiến vào trong bụng về sau lập tức ba người hào hào lộ ra dáng tươi cười như thế thực lực cũng không biết kéo ra tốt xấu có thể cùng tam thanh không hẳn là nhị thanh liều chỉ còn lại một cái thông tin một người lãnh đạo nhìn qua đám người nhà mình huynh đệ đều dựa vào không ngừng tin tưởng các ngươi kéo đạo thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trong lòng hai người lúng túng không thôi giờ khác này tựa hầu người khác đều không kém bọn hắn cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây tùy ý nắm người khác dù sao nói thế nào đều là thiếu mất một người có thể suy nghĩ một chút lao tam đi hai người càng là lúng không thôi lúc này nào có mặt đi gọi lao tam cùng một chỗ đối kháng tây phương hai người cùng hồng v â n tổ ba người chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm chín mươi lăm hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật các ngươi thân là thánh nhân kém chút đối với thiên địa tạo thành không thể vãn hồi tổn thương từ đó bất chu một ngày không ra hồng hoang thiên địa không cho phép có thánh nhân a i hồng quân đạo tổ âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa trong chốc lát thiên địa thánh nhân ảo hảo biến sắc thánh nhân bên trong duy nhất một cái hậu thổ cũng là lộ ra dáng tươi cười cứ như vậy vẫn là rất công bằng mà giữa thiên địa vô số trần thánh đại năng cũng là ảo hảo biến sắc ai cũng không phải người ngu bất chu vàng chuẩn ô n g đề nghe xong lời này sau liền gấp còn không đợi đạo tổ nói cái gì một bên tiếp dẫn vội vàng chắp tay nói sư tôn sư lệ có ý tứ là không thánh nhân lực lượng phân vấn phân thân có thể vào hồng hoang thân xác dừng dưng ơ hồng quân nhìn chung quanh chư thánh chớ nhìn hắn dễ nói chuyện nhưng chỉ cần liên quan đến hồng hoang sự tình ai dám làm loạn cũng đừng trách hắn ý cảnh cáo quá rõ ràng có thể tích chữ như vàng một câu nhất thời làm chư thánh e m thầm thở dài một hơi nhưng ai cũng không phải người ngu thời kỳ này vẫn là chớ có chọc g i ậ n đạo tổ tự giải quyết cho tốt hồng quân đạo tổ thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa lưu lại chư thánh đưa mắt nhìn nhau phía dưới thông thiên giáo chủ cũng là h ừ l ạ n h một tiếng để lại một câu nói liền trực tiếp rời đi hồng vân phương đông lưu lại khí vận đưa ngươi Bệnh. chư thánh nào ảo q u ă n g tới ánh mắt hồng vân lung túng không thôi nhưng trong lòng thì mắng to thông thiên không phải thứ gì à qua sông đoạn cầu mặc dù tiệt h giáo lưu lại tại phương đông thế lực có thể để đại thừa phật giáo trước bước ra một bước nhưng ta không thể giữ sẵn điểm nói sao c h u n đề chứng mắt mắt to nhìn qua hồng vân đầy đủ sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu hồng vân người thật tốt hắn vốn cho rằng trận này sát tiếp chính mình tây phương phật giáo mới là lớn nhất bên thắng không ngờ cái này hồng vân không thể so với hắn sai một cái là cho tây phương chuẩn bị tốt cơ sở một cái khác thì là trước tiên ở phương đông cắm d ễ xuống a di đ ả phật Thở dài một tiếng. Thế gian. tây i ế p dẫn kỳ thành sớm đã hóa thành nhân gian luyện g ụ c bốn trăm ngàn đại quân thừa dịp chân trời hỗn loạn trực tiếp từ giai m ộ n m quan cùng thanh l o n g quan lao ra chép quê quán khương tử nha lưu lại chỉ là mấy chục ngàn binh mã đề phòng căn bản chính là châu t h â u đa xe tây kỳ trong thành phạm là tham dự i ư u phản người toàn bộ đồ sát hầu như không còn sau khi ô n g h trọng yếu. chư n thánh phản đại chiến kết thúc lúc này t h ư thiên đại năng kịp phản ứng lúc nhân gian vương triều đã thành kết cục đã định lúc này ân thương nhân vương đế tân ngay tại triều ca tiến hành nhường ngôi nghi thức chư thiên đại năng ảo hào chấn kinh nhân tộc một cái nhân vương đem tất cả mọi người buồn nịch thừa dịp thánh nhân khai chiến thời cơ phát động quyết chiến mặc dù thương vong thảm trọng nhưng không thể không nói sát thực thắng quan trọng hơn chính là sát kiếp hoàn thành thánh nhân đại giáo không thể lại cắm tay nhân tộc vương triều lúc này hỏa vân động tam hoàng tận trời khí thế đã tỏ rõ lập trường nhân gian vương triều đế quét ngang thiên hạ chư hầu nhưng cũng làm mở ra trận này phong thần sát kiếp đế vương khiến nhân tộc thực lực đại tổn bởi vậy lấy thẹn với nhân tộc làm lý do đem ân thương đế vị nhường ngôi cho mình đại ca vi từ khải cái này cũng liền thôi t hồng vân tốt. Tốt. các ngươi quả nhiên là tốt giờ khác này thiên cơ trong sáng lại thêm đại thương quốc sư thanh vân chân nhân trực tiếp cùng hồng vân nhiều lần nhân quả tranh chấp phía dưới càng là theo về sau đánh một trận chính mình cái tiêu phần khí tức tiêu tán chứ thánh ảo ảo minh ngộ tới hồng vân từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu bố cục phong thần nguyên thủy thiên tôn tức giận chừng mắt hồng vân tựa hồ lại nói đây hết thảy đều là ngươi làm chớ nói nguyễn thủy liền tây phương nhị thánh đều không khỏi âm thầm kinh hãi cái này hồng vân tâm tư có thể quá âm trầm đi vậy mà sớm như vậy bắt đầu thiết hạ bộ nhìn xem đám người không tín nhiệm ánh mắt nhất là còn có vừa mới kết thành minh hữu hậu thổ cùng nữ hoa hai người cái k i a hầu nghi ánh mắt hắn lập tức sửng sốt u cuối cùng bất đắc d ì nói ta nói như đều là n g o ạ i ý muốn các ngươi tin sao tin ngươi cái quỷ nhưng mà sau một khắc tiếp d ẫ n ít có phẫn nộ trừng mắt nữ hoa đáng chết thập nhị phẩm kim liên là nữ hoa tính toàn hắn trực tiếp bị nuất tam phẩm nhưng mà nữ o a cũng là cười lạnh một tiếng sao các ngươi tây phương hai người ba người chúng ta nhưng mà sau một khắc chư thánh n à o h ả o sửng sốt ngay sau đó chuẩn đề cũng là lộ ra cười lạnh không có hảo ý ngắm nhìn sắc mặt khó coi hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ nguyên lai、like、đây mới là vẫn thánh đan bí mật ha ha chuẩn đề nụ cười nhẹ nhõm xuống quay đầu cùng nhà mình sư v i n h nhìn nhau hai người h ả o h ả o lộ ra chân thành tha thiết tình cảm hơi điểm nhẹ đầu sư v i n h chúng ta về tây phương đi a di đà phật sư đệ khổ ngươi giờ k h ắ c này tâm ý tương thông phía dưới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người quan hệ càng là so dĩ vãng còn muốn thân mật hai người trên mặt lộ ra dáng tươi cười không chỉ là bọn hắn cố gắng nhiều năm như vậy tây phương c h ấ n hương cuối cùng có hy vọng càng là bởi vì lần này hai người tâm ý tương thông nguyên thủy thiên tôn cùng thái thanh l á o t ử sắc mặt khó coi nhìn qua nhân gian chiến trường một trận chiến này tháng sau thật giống thắng tiệt giáo bị đánh bại phương đông khí vận trừ tiệt giáo lưu lại đưa cho hồng vân bên ngoài phương đông cơ hồ đều là hai người bọn họ thiên hạ nhưng cũng thật giống bại tam thanh từ đó tại đại năng bên trong liền thành một truyện cười huyền môn tam giáo đồng khí liên tri càng là một cái miệ mai truyền thuyết sư đệ ngươi vừa rồi tải suy nghĩ gì lúc này nữ hoa lập tức meo lại mắt lông mày nhữ lại lập tức trừng mắt về phía hồng vân nhưng mà hồng vân cũng là tức giận không thôi chứng mắt hậu thổ nói hậu thổ ngươi đang tính tính ta mà hậu thổ chậm rãi cười một tiếng nhìn như nhu hòa thần s ắ c xuống lại chậm rãi lộ ra sắc bén để mắt tới nữ hoa ôn nhu nói nữ hoa ngươi đây là còn nghĩ để ta gọi ngươi sư tỷ ngắn ngủi một n y mắt hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người hào hào nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi đi mà vừa mới trở lại tây phương chuẩn đề cũng là châm chọc nhìn qua phương đông sư v i n h tam thanh đều bất hòa ngươi xem bọn hắn ba người lại có thể thật nhiều lâu tiếp dẫn trên mặt cũng là lộ ra dáng tới cười hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người là một cái so một cái có thể tính toán một cái so một cái tâm đen lần này tốt rồi hắn cũng coi là t h ở dài một hơi vẫn thánh đan lớn nhất hiệu quả trừ bỏ có thể cạo chết thánh nhân bên ngoài chính là tâm ý tương thông đối phương suy nghĩ gì n g á y mắt sẽ gặp cảm nhận được không có nửa điểm bí mật nhưng che giấu một lò làm một thai tâm ý tương thông trách không được đạo tổ phải bàn cho cho tam thành cái này rõ ràng vẫn là muốn để tam thanh hòa hảo như lúc ban đầu a càng là trách không được liên tục căn dặn hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người chớ có hối hận tốt ngươi cái hồng vân ngươi cũng dám nói bản cung tâm nhắm nhỏ sư tỷ hiểu lầm a sư đệ cũng liền nghĩ như vậy đáng chết nữ hoa ngươi có ý tứ gì ngươi vậy mà lại đang nghĩ như thế nào tính to n ta m á n g n g ư ơ i tâm nhãn nhỏ như thế nào rồi tốt ngươi cái hậu thổ nhìn như đ o a n trang hào phóng không nghĩ tới vậy mà lại như vậy ác độc nữ hoa lúc trước không biết người nào đi theo thân ta sau một mực tỉ tỉ d é o lên không ngừng hiện tại ngươi còn nghĩ phía thiên hậu thổ người khác sợ ngươi bản cung chưa hẳn liền sợ ngươi ngắn ngủi một nháy mắt hồng v â nữ n hoa còn có hậu thổ ba người liền n á o tách ra ào ào tức giận chừng mắt đối phương có bản lĩnh hỗn độn đánh một trận ai sợ ai hậu thổ ngươi dám mắng bản cung tâm nhãn nhỏ còn tự tư không nghĩ tới nữ hoa ngội m ộ i ngươi cứ như vậy nghĩ tỉ tỉ à, chập chập xem ra thời kỳ thượng cổ liền nên thật tốt đánh ngươi hồng vân ngươi đừng hòng chạy ba người tâm ý tương thông trong chớp mắt liền có thể rõ ràng cảm nhận được ý nghĩ của đối phương có thể nói trong nội tâm vừa có ý tưởng đối phương liền có thể cảm nhận được lập tức ba người là trợn mắt nhìn hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền là ta ba người trực tiếp trốn vào không gian h ữ n n ộ n lập tức ba mươi ba trọng tiên tiến g sấm tiếng ầm ầm ánh liệt cuối cùng vẫn là đạo tổ lưu tại u minh địa giới pháp lực tới gần tiêu tán thời khắc hậu thổ không cam tâm thật sâu n ắ m nhìn hai người bất đắc di chỉ có thể lần nữa tr tam thánh tại hỗn độn đại chiến mới hạ màn kết thúc bất quá trước khi đi ba người hình tượng đều có chút chật vật có thể nói là ra tay đ ầ u các đều nhân gian trích tinh lâu ai cũng không có dự liệu được phong thần s á t k i ế p người thắng cuối cùng không phải thánh nhân mà là nhân tộc phụng tiên đ ệ u chi mệnh s á t phong thần minh trích tinh lâu bên trên khương tử nha sắp mặt khó coi cầm phong thần bảng mà thần công báo cũng là đắc ý nắm bắt sợi dâu tay cầm đà thần tiên lần này vậy mà là hai người cùng phong thần ngôi sao đầy trời phía dưới thiên điệu đại năng ảo ảo nhìn chăm chú lên nơi này nhất là thiên đình bên trên hạo thiên ngọc đế càng là vẻ m ngày sau hôm nay dài lâu vô tận năm tháng hắn nhất định muốn thật tốt chiêu đãi xuống thủ hạ của mình bách giám xưa kia là h i ê n viên hoàng đế đại soái t r i n h phạt s i i u từng có huân công nay s á t phong ngươi là tam giới thủ lĩnh tám bộ ba trăm sáu mươi lăm vị thanh phúc chính thần chức vụ n g ư ơ i nó khấm ư khương tử nha sắc mặt khó coi cao giọng hét lớn s á t phong s o n g bên mình về sau thân công báo cũng là cười ngạo nghệ nắm bắt sợi dâu quát o võ thành hầu hoàng phi hổ lao khổ công cao c à n g là không tiếc chiến tử chiến trường ngăn trợ cơ phát tiểu nhi đường lui xác phong ngươi là ngũ nhạc đứng đầu đông nhạc thái sơn đại tề nhân thánh đại đ ế chức vụ tổng hoàng phi hồ tại đại chiến bên trong lãnh binh vì chặn đứng c ơ phát đường lui bị khương tử nha đánh chết n g ư ơ i khương tử nha có thể phòng lão tử cũng có thể phòng ngươi một câu ta một câu chính là sắc phong lôi bộ hai mươi b ố vị thiên quân chính thần sắc phong hỏa bộ năm vị chính thần sắc phong ôn bộ sáu vị chính thần sắc phong năm đấu quần tinh cắt rượu áp sát chính thần khương tử nha cùng thân công báo là mới hát thôi ta liền đ ă n g tràng ngươi phong ta cũng phong dù sao lên bảng người tiệt giáo nhân số là nhiều nhất ngươi khương tử nha không phong lời nói có bản lĩnh để người của xiền giáo lên bảng là được ha, ha khương tử nha ngươi đến lúc đó phong a hai người dân không biết bao nhiêu tình quân về sau làm đến viên khương tử nha về sau lập tức sắc mặt có chút khó coi mà thân công báo cũng là lộ ra một cổ âm dương quái khí dáng tươi cười c h à o phúng chỉ gặp khương tử nha biệt khuất cao giọng quá to sắc phong trung thiên bắc cực tử vi đại đế đế tân khương tử nha chỉ đơn giản như vậy một câu liền muốn hồ làm đi qua thân công báo sao đi trực tiếp bóp một cái sợi dâu tiếng cười quá to ân thương nhân vương đế tân khổ cực thông cáo tại vị trong lúc đó nhất thống chư hầu nhục thân thành thánh sắc phong là trung thiên bắc cực tử vi đại đế thống k h o i a thân công báo cao g ọ n hét lớn hoàn tất về sau không khỏi vẻ mặt tường h người phong a nhìn xem ngươi có bản lánh hay không đem cái này tử vi đại đế phong cho người khác bá ấp khảo chết sớm quá h ấ t ức công tích không đủ lại thêm tử vi đế khí cũng bị tính toán không còn không có cách cơ phát mặc dù cuối cùng biệt khuất xuống huyết tính tự vẫn nhưng đến cùng là gánh v á c phản loạn tiếng xấu càng kẻ thất bại tử vi đế khí sớm đã bị người thắng thôn v ệ không sai bị lắm cái này phong thần s á t kiết chết không chết cũng chỉ có đế tân một người phù hợp điều kiện này khương tử nha cũng là biệt khuất bất đắc gì a tây kỳ cơ phát đại nịch bất đạo lấy hạ phạm thượng sắc phong là thiên hỷ tinh thân công báo c ư i lạnh trực tiếp đem tây kỳ cơ phát phong cái như thế tinh quân vị trí. khương tử nha biệt khuất ta nhưng không cách nào được làm vua thua làm giặc cơ phát có thể phong tinh đã coi như là không tệ ngay sau đó quần tinh từng cái sắc phong còn có cái tiêu c ử u diệu tinh quân hai mươi tám tinh tú toàn bộ phong toàn bộ khương tử nha biệt khuất lại lộ ra một bộ bi thương trực tiếp cao giọng hét lớn liên tiếp sắc phong nhà mình xiển giáo môn nhân sắc phong thổ hành tôn là thổ phụ tinh quân sắc phong lôi trấn tử là khương tử nha một mặt tà bón lúc này không biết bao nhiêu tiên thần đều đang nhìn náo nhận trò cười hắn cũng không dám nói cái gì công tích vội vàng sắc phong là được sắc phong nam p ư ơ n g nam cực trường sinh đại đế nam cực tiên ông sắc phong câu trần thượng c u n g tiên hoàng đại đế quảng t h à n h tử một hơi khương tử nha liên tục phong hai cái đại đế thân công báo cười lệnh không thôi nhìn như đại đế nam cực tiên ông bất quá là xiển giáo phái đi ra đại biểu cũng là vì xiển giáo không bị k h i phụ cái thứ hai chính là chia cắt xuống thiên đ ỉ n h quyền lợi thánh nhân đại chiến hồng quân đạo tổ đã thấy thánh nhân đối với thiên địa không cân bằng không khỏi đã quyết định làm cho nâng đỡ thiên đ ỉ n h nhưng thánh nhân bị tâm tư còn nhiều lại nói xiển giáo đều tình huống như vậy phía dưới hạo thiên ngọc đế cũng là cười lệnh nhìn xem x e n giáo đến thiên đình dâng hạo thiên ngọc đế danh tiếng hậu thổ nương nương nhân từ có công cùng hồng hoang thiên địa chính là thiên địa đệ nhất công đức thánh nhân ngọc đế tự mình xin chỉ thị đạo tổ lấy đạo tổ danh tiếng sắc phong thừa thiên hiệu pháp thổ hoàng địa linh tại thiên đình địa vị cao hơn hạo thiên ngọc đế vê anh cái này thân công báo một câu to rõ tiếng giống phía dưới nhìn như cho hạo thiên ngọc đế phong một cái thái thượng hoàng vẫn là mình chuyên môn đi xin phép đạo tổ nhưng trên thực tế lại không phải như thế âm thầm vô số người minh ngộ tới đây là hạo thiên ngọc đế giao hảo ý cũng là muốn đem cái này thiên đình khí vận phân cho hậu thổ nương, nương một bộ phận một cái là tìm một cái chỗ dựa một cái khắc cũng là cho xiền giáo người một cái không một tiếng động một mực tại bên trong địa phủ hậu thổ âm thầm đã tính toán cái này nếu không phải thông qua vận thánh đan lúc này trong đạo tràng hồng vân cùng nữ hoa đã biết được chỉ sợ lúc này không thiếu được một hồi một ngạt không có một cái đèn đã cạn dầu a s ắ c phong kim linh thánh mẫu đấu mẫu nguyên q u ầ n thân công báo hét lớn một tiếng phía dưới giờ khác này đám người hào hào minh nộ g tới lại l à nhục thân thành thánh đây là cùng thông thiên tiệt giáo giao hào a đừng nhìn tiệt giáo bại nhưng thiên đình bên trên đều là tiệt giáo người hạo thiên ngọc đế lại không đốc kim linh thánh mẫu có thể không đến nhưng vì tiệt giáo m ô n nhân liền nhất định phải dẫn cái này thật trước quan trọng hơn chính là Bị chương u hai trăm chín mươi sáu phong thần ai là bên thắng chiêu ca trích tinh lâu t h ư ơ n g tử nha cùng thân công báo hai người cao giọng hét lớn từng cái phong thần đại khái bên trên vẫn là không có biến nhiều ít dù sao xiển giáo cùng tiện giáo đều là có thánh nhân tồn tại một lần tính cho x i n giáo hai vị đại đế đã coi như là tại trên mặt mũi cho đủ ngọc hư c u n g nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau sắc mặt này mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp không có cách việc đã đến nước này đã vô lực hồi thiên dù sao liều cái cả hai đều thiệt mặt mũi dù sao cũng phải cho điểm đi dương tiễn nhục thân thành thánh sắc phong là tam giới ti pháp thiên thần trưởng quản thiên h uy sắc phong b i ê n hồng là đấu chiến thiên thần trưởng quản một trăm nghìn tiên binh thiên tướng tọa trấn thiên đ ỉ n h sắc phong thanh vân chân nhân là đông phương đông cực thanh hoa đại đế đến cuối cùng thân công báo càng là cười lạnh một tiếng quá to khương tử nha không biết t r u n hiếu càng là làm cái kia phản loại người sắc phong khương tử nha cùng mã thị là xáo trội một câu cuối cùng dâ k hương tử nha là vẻ mặt n ẹ n đỏ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mà thân công báo cũng là vô tội thở dài nói sư huynh vô tận năm tháng không có người sư đệ rất cô độc này nhân gian giàu sang tuy tốt nhưng lại có thời gian mấy năm mà lại sư huynh ngươi nghiệp lực ngươi xem một chút trên bảng còn có tên sao đây mới là khương tử nha bị khuất hắn luân phiên làm ra người người oán trách sự tình tổn hại không ít khí vận lên phong thần bảng vô danh cái này thân công báo c ư ơ n g ép sắc phong hắn nói tráng ra đều là đem chính mình công tích cùng số mệnh tiêu hao một bộ phận cho hắn nhưng cái này sao trổi khương tử nha phẫn nộ có thể lại không bỏ tiên đạo khó cầu tối thiểu nhất thần đạo còn có hy vọng. mà thân công báo cười tươi như hoa phải biết liền cái kia tống dị nhân cùng mã thị đều phong hắn cho khương tử nha cái này trước quan nói trắng ra chính là trả phúng hai người cũng coi là hoàng gia tổn hại người còn không lợi mình lưu loát phía dưới nhục thân thành thánh không ít văn trọng dương tiễn viên hồng tứ đại thiên vương còn có cao minh cao giác minh đệ hai người tân hoàng cũng tại phong thần bảng mặc dù trước quan cứ như vậy nhiều nhưng không chịu nổi hạo thiên ngọc đế mở cửa sau à trực tiếp thiết lập ra mấy cái chức vị nhất là cái kia tư pháp thiên thần người biết chuyện đều hiểu bất quá đại đa số đều trầm mặc xuống cái này thế nhưng là thiên gia sự tình bọn hắn cũng không tham dự ngũ vương đại đế trên bảng có tên thanh vân chân nhân thánh nhân phân thân cũng buộc lộ ra về phía sau ai dám nói không xứng lúc đầu xiển giáo còn muốn kết quả chỉ có thể bị khuất làm thành như vậy nhìn như cắt giảm hạo tiên ngọc đế quyền lợi nhưng trên thực tế đâu người phía dưới không rõ nhưng phía trên đi lại lộ ra nụ cười q u ỷ dị trung ương ngọc hoàng đại đế hạo tiên bắc phương bắc cực trung thiên tử vi đại đế đế t ầ n nam phương nam cực trường sinh đại đế nam cực tiên ô n g đông phương đông cực thanh hoa đại đế thanh vân chân nhân tây p ư ơ n g thái cực thiên hoàng đại đế lại tên câu trần đại đế quảng thành tử trở lên là ngũ vương đại đế đây mới là thông minh nhất địa phương Phương Đông Đại Đế là tây h h a n v n đ â không phương ả i là cho chuyển Hồng、Vân、Phật Pháp h Vân Đông chuyển cơ hội sao, mà phương Nam liền、so、sánh quỷ dị, cũng là siển giáo cho Hồng Vân bên trên thuốc nhỏ、mắt. Nam cực tiên ông quản lý Phương Nam, nhưng thế nào quản. Phương mắt, là lý giáo so cho thuốc thế quỷ dị, cực Tây đại đế q u ả n thanh tử có thể quản được tây phương sao nói trắng ra chính là tên em hai nhưng ngươi muốn phải cố định bên ngoài khí vận liền được đi làm việc có thể cái này đông tây nam bắc thế lực đều phân chia sạch sẽ về phần phương bắc đế tân vốn là ân thương nhân vương cùng tiệt h giáo dù sao cũng là một cỗ trên chiến xa vốn là giao hảo ngược lại tại phương bắc là tốt nhất trung ương ngọc hoàng đại đế hạo thiên nhìn như đem quyền lực đều phân chia ra đi nhưng cái này đông tây nam bắc cái nào thuộc về chính hắn không có một cái phương nam cũng là hợp tác với đại thừa phật giáo thôi ngược lại tọa trấn trung ương hưởng thụ thiên đình khí vận mới là tốt nhất nhìn như không tranh cũng là tranh muốn nói ai là lớn nhất bên thắng trừ bỏ thánh nhân đại giáo bên ngoài như vậy chính là đế tân nhìn như vứt bỏ nhân gian vương vị lại đổi lấy một cái thiên đế vị trí nhân tộc tam hoàng cũng là hài lòng nết miệng cười to tối thiểu nhất bọn hắn nhân tộc bên trong có người đưa thân thiên đình cao vị nhất là người này vẫn là nhân vương xuất thân quan trọng hơn chính là nhục thân thành thánh càng là tại tận trời khí vận phía dưới tại sau cùng quyết chiến xuống trực tiếp dùng võ nhập đạo Thế lúc này ân thương kéo d nguyên thủy thiên tôn, tôn sắp mặt cực kỳ khó coi mặc dù muốn phải mở miệng giữ lại hắn cũng không phải luyến tiếp cái này một hai kiện linh bảo nhưng đối phương dưới mắt bộ dáng này để hắn cúi đầu khả năng sao ngầm đầu nhìn nguyên thủy thiên tôn y nguyên vẫn là thờ ơ bộ dáng về sau nhưng đang phiền muộn thở dài lắc đầu thất hồn lạc phách đi ra ngọc hư cung ngoái nhìn nhìn qua cái này tự cho là nhà mình thánh địa nhưng đang lộ ra đau khổ dáng tươi cười ha ha nào có cái gì dựa vào vẫn là động linh thiếu mới là ta nhà lái tường v â n nhiên đang hướng thẳng đến tây phương động linh thiếu bay đi đồng thời tại hắn bay ra núi côn lôn một khắc đó tự thân khí vận cùng xiển giáo chặt đức ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn không khỏi hừ lạnh một tiếng vẻ mặt biết khuất phong thần đánh một trận xiển giáo đệ tử đợi ba chết hết trong hàng đệ tử đợi thứ hai quảng thành tử cố lưu tôn đạo hạnh thiên tôn chết ba cái thập nhị kim tiên bây giờ chỉ còn lại có chín cái ngay tại nguyên thủy thiên tôn biệt khuất lúc đột nhiên cảm nhận được cái gì lập tức chấn nộ giống giận nói chuẩn đề người vô s ỉ chỉ gặp độ ách văn thủ phổ h i ề n ba người vẻ mặt t a y nay phía dưới bây giờ cũng là xuất hiện tại tây phương tu di sơn dưới chân chuẩn đề nhìn xem một màn này càng là lộ ra dáng tươi cười cảm thụ được ngọc hư cung g ầ m thét hắn không chỉ có không có lo lắng ngược lại cười lắc đầu nói nguyên thủy đạo h i u không phải là ta dụ hoặc b ọ n hắn quả thật đạo h i u bất công dẫn đến môn hạ nội bộ lục đủ ngay tại nguyên thủy thiên tôn chấn nộ xuống chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên giữa thiên địa cảnh c à n đến nguyên thủy thiên tôn sắc m chuẩn đề chúng ta xuống tràn g lượm n k ế p lại phân cao thấp bị nguyên thủy thiên tôn như thế một uy hiếp về sau chuẩn đề không chỉ có không c o i e ngại ngược lại cười l ạ n h n h i ệ m a i một tiếng nguyên thủy ngươi cho rằng hiện tại ta còn sợ ngươi hay sao môn nhân liền để môn nhân đến đấu ngươi nếu dám lấy lớn hiếp nhỏ ta chuẩn đề cũng không sợ ngươi lớn không được cùng nhau chơi b a xong trước nay chưa từng có phẫn nộ nguyên thủy thiên tôn chấn n ộ nhìn qua chuẩn đề cái này hèn nhát hôm nay vậy mà như vậy hung hăng ngang ngược ha ha nguyên thủy sư h u n h hiện tại ta tây phương phật giáo cũng không phải mặc cho người tam thanh không hẳn là nhị thanh khi nhục h u ẩ n đề cười lệnh một tiếng vô tận năm tháng bên trong tam thanh lần hắn đ ụ c hắn cuối cùng mở mày mở mặt đã từng chuẩn đề vì tây phương phát triển chỉ có thể n é y lấn giận mặc dù thực lực không bằng ngươi tam thanh nhưng hai người liên thủ liền thật sợ sao đánh thì đánh b ấ t quá nhưng cốt khí đâu đều là vì tây phương bây giờ tam thanh phạm phải sai lầm lớn đạo tổ tự mình hứa hẹn phương đông bọn hắn có thể chia cắt một bộ phận khí v ậ n lại thêm tây phương phật giáo đến ba nghìn hồng chân khách ai sợ ai、à? a di đ ạ phật tiếp dẫn khó khăn trên mặt cũng là ít có lộ ra dáng tươi cười bọn hắn sư huynh đệ hai người là tây phương cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng nhìn thấy hy vọng nhị、đệ. thái thanh láo t ử than nhẹ âm thanh quanh quẩn ở bên thai về sau nguyên thủy thiên tôn dãy rủa đôi mắt chậm rãi nhắm lại trên mặt hiện ra vô tận vẻ thống khổ tam thanh bất hòa hãn nguyên thủy thiên tôn càng là thành cấu kết người ngoài đánh chính mình tam đệ cho cười ngay sau đó lại là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ nhi một hơi làm phản đi qua ba cái xiền giáo thập nhị kim tiên bây giờ chỉ còn lại có một nửa làm sao không để từ trước đến nay cao ngạo nguyên thủy thiên tôn tâm lệnh tự mình làm nhiều như vậy kết quả là cũng là chúng bạn xa lánh xiền giáo còn lại kim tiên cũng là hào hào tâm lệnh không thôi phản giáo xiền giáo môn hạ thập nhị kim tiên bên trong độ ếch văn、thủ. phổ hiến ba người trực tiếp p h ả n giáo thu di sơn a di đ à phật c h u n đề cười tươi như hoa nhìn qua phía dưới ba người chỉ gặp độ ếch văn thủ còn có phổ hiến ba người c ù n g kính chắp tay trước ngực nói chúng ta thành tâm vào phật môn mong rằng thánh nhân thu lưu nhìn xem ba người c h u n đề trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười nhiều năm qua bị tam thanh đẻ xuống khi dễ khẩu khí này cuối cùng ra ha ha đây là ba viên hạ s e n vàng các ngươi ba người ăn và o có thể chuyển tu ta tây phương phật môn đại pháp cảm ơn thánh nhân từ nay về sau ngươi ba người liền vì ta tây phương phật giáo văn thù bồ tát phổ hiến bồ tát linh cắt bồ tát Ba người nghe xong lập trong ứ c lộ a kích ít cười. Cái có hạt sen thế nhưng là thiên hạu động dáng này vàng sen tươi màu là b vật. vừa Mà lại đ ế chính chính Thánh nhân h n là Bồ Tát chính quả. k ô có nuốt lời à. Trong lời đó độ ách chân nhân chính là ngày sau linh cắt bồ tát mặc dù bỏ ba viên chân quý công đức kim liên nhưng có thể đổi lấy ba vị bồ tát đây hết thể đều là đáng giá tiếp dẫn nhìn sau càng là cười tươi như hoa gật đầu chuẩn đề càng là hưng phấn kích động không thôi nhiều năm cố gắng quả nhiên là xoay người bản địa chủ ngay tại lúc tây phương hưng phấn lúc q u a n đi còn lại nhiên đang đạo nhân trở lại nhà mình động phủ động linh t h ứ lúc cũng là vừa vặn có một người đang chờ hắn nhìn ngươi tới về sau n h ư n đ ă n g vội vàng mà nhìn mình toàn thân cái gì pháp bảo cũng không còn liền một đầu tọa kỵ mai hoa lộc không khỏi bất đắc di lắc đầu nói vô thiên phật tổ đến tha c h ố người tạm tha người phong thần sát kiếp đã qua hết thể nhân quả đều tan thành m â y khói mà lại ta đã bốn kiện tiên thiên linh bảo đều ném à. nói đến đây lúc nhiên đ ă n g càng là thương tâm không thôi vào xiển giáo lúc vốn cho rằng tìm được một cái núi rửa lớn chính mình trung thành tuyệt đối càng là cẩn trọng kết quả ngược lại tốt quay đầu đến như vậy nhiều năm chính mình là cái người ngoài v ì ngươi xiển giáo đại nghiệp ném một thân gia sản kết quả liền cái biểu thị đều không có cửu p ha ẩ m sen đen ha là ta i h í sư tôn nói thí chủ có phật tính phật c ăn như thí chủ đến ta đại thừa phật giáo nam chiêm bộ châu linh sơn trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy vô thiên cười ha hả nói xong nào có nửa điểm chuẩn thánh cường giả khí thế như là một cái trí giả càng là một cái lắc lư người tồn tại nhưng mà nhiên đăng còn người nào nhiên đăng thế nhưng là danh s ư n g chuẩn đề thứ hai tồn tại à cũng sẽ không bên trên cái này làm chỉ gặp nhiên đăng mặt cười khổ l ắ c đầu thở dài nói bây giờ ta đâu còn có cái gì mặt đi thánh nhân đại giáo nhưng mà còn chưa có nói xong chỉ gặp vô thiên cười ha hả mấy câu nói trực tiếp làm cho nhiên đăng tâm động thí chủ như đến ta đại thừa phật giáo ta sư tôn nói linh cứu đăng trả lại đồng thời lại ban thưởng một món tiên tiên linh bảo đồng thời chuyển ta phật vô thượng đại pháp nhiên đăng sửng sốt mặc dù mình ném bốn kiện linh bảo nhưng nói cho cùng cũng là tài nghệ không bằng người lúc này hắn đã hết hy vọng vô thiên dụ hoặc vẫn là thật lớn kỳ thực trọng yếu nhất vẫn là linh bảo một phương diện nhưng đang âm thầm nhữ mày trầm rộng chuẩn đề thánh nhân tây phương phật giáo mời hắn cũng tâm động một món tiên thiên linh bảo đại pháp còn muốn ban thưởng tây phương đại pháp mà đầu nhập hồng vân mặc dù là hai kiện tiên thiên linh bảo nhưng tương lai đâu đại thừa phật giáo đã cơ bản thành t h ụ đế như lai vô thiên hai thế lực lớn còn có đông đảo bồ tát hắn l ẻ loi một mình đi tây phương phật giáo mặc dù thu lấy ba nghìn hồng trận khách nhưng nói cho cùng vẫn là vụn cắt một mảnh nhất là phật tổ vị trí còn bỏ không tinh tế suy nghĩ một chút về sau n h ư n đang lắc đầu nói đối a tạ đạo đ hư hào hưu ý.、Đối、với nhiên đăng cự tuyệt vô thiên cũng không có ngoài ý m u ố n ngược lại hiếp mắt tiếng cười nói nhiên đăng tâm tư của ngươi ta rõ ràng nhưng ngươi không thể chỉ xem bề ngoài giống như cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên ai có thể tưởng tượng đến đâu nhiên đăng nhữ mày xiển giáo đích thật là hắn đau nhức nhưng đối với tây phương phật giáo cùng đại thừa phật giáo hắn đều không phải hiểu rất rõ chỉ có thể lựa chọn đối với mình tương lai có lợi nhất một mặt ha ha ta sư tôn đặc biệt căn dặn ta tới mời ngươi nhiên đăng có thể chuyển cho ngươi trạm thi hóa chư thiên pháp đồng thời nguyện lấy phật tổ vị trí mời nhân đ ă n g sửng sốt cái này trạm thi hóa chư thiên pháp hắn thế nào không biết được có thể hồng vân thánh nhân như thế nhấc lên lại thêm phía sau phật tổ vị trí mời nháy mắt hắn liền kích động lên trần thánh nhìn xem đã động tâm nhân đăng vô thiên tiếng cười nói không tệ chính là gia sư thôi diễn đạo tổ ban thưởng đại pháp cải tiến mà đến mặc dù trạm thi hóa thành chính là một phương nhỏ chư thiên không so được đạo tổ đại thiên thế giới nhưng là không cần bản thể tọa c h ấ n chỉ cần trạm thi diễn hóa thế giới chậm chạp tiến hóa liền có thể giờ khác này nhân đang tâm động hồng vân thánh nhân thành ý rất đủ có thể hắn có chút bị k u ấ t phong thần bị ngươi cái này thánh nhân phân thân vơ vét đi linh bảo hiện tại lại dùng chính mình linh bảo tới mời chính mình có phải hay không có chút quá cái kia xin hỏi vô thiên đạo hữu vì sao hồng vân thánh nhân như thế đại phí khổ tâm mời ta cái này một cái tử tiêu cung trò cười tâm động quy tâm động nhưng nhiên đang biết được thanh danh của mình cơ hồ rất thúi chuẩn đ ề mời hắn hắn biết được bây giờ tây phương thiếu người nhưng đại thừa phật giáo cũng không thiếu hắn như thế một cái đại la kim tiên nhìn xem nhiên đăng n g h i hoặc vô thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất sau đó than nhẹ một tiếng ngồi xuống cựu phẩm sen đen tản mát ra tia sáng che lấp thiên cơ phía sau một câu cũng là để nhiên đang s ử sốt bởi vì gia sư nói nhiên đăng ngươi đủ vô、sỉ. nhưng i lời ê n đăng nghe xong lời này sau trừng lớn、mắt. Nào n h sau mắt. có như thế mọi ư ờ i ta t vô sỉ. Có hắn ể thể so sánh qua được các thánh nhân. Có thể sánh các thánh ngươi nhân. bằng chuẩn đề cùng ngươi hồng vân. Những lời này h qua được đề Có lời cũng liền tưởng tượng cũng không dám nói nhưng hắn thật không có các ngươi quá phận à. vô thiên cũng là cười khổ lắc đầu cái này thế nhưng là nhà mình sư tôn lời thật lòng bất quá hắn nghe xong cũng là xác thực cảm thấy có lý gia sư nói nhiên đăng ngươi cùng chuẩn đề rất giống thiếu khuyết chính là một cái tín nhiệm ngươi trưởng giáo ngươi như đến có thể làm nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên nhiên đăng cổ phật ngay sau nhiên đăng cổ phật có thể mở ra một đỉnh núi phụ p trách vậy mà trực tiếp cho hắn như thế quyền lợi nói trắng ra chính là đại thừa phật giáo bên trong vô thiên t ọ a c h ấ n nam chiêm bộ châu đại bản doanh đến như lai chính là hộ vệ kia đại bản doanh người nhưng đạo tổ cho một cái phật pháp đông truyền cơ hội hắn nhiên đang đi liền do hắn phụ trách ai không biết phật pháp đông truyền cái này thế nhưng là đạo tổ tự mình quyết định công đức khí vận ra thân a nếu ai phụ trách chính là kiếm lời công đức mà lại lục á p đạo hữu đã đi tây phương phật giáo cái kia di lặc cùng dược sư phật cũng gần như phá chuẩn thánh cảnh quan trọng hơn chính là nhiên đăng thí chủ ngươi tiền thân là x i n giáo người tây phương phật giáo ba hồng trần khách sợ rằng sẽ bài xích thí chủ vô thiên phật tổ chân thành tha thiết d á n g tươi cười phía dưới n h i ê n đăng không khỏi rơi vào trầm tư thí chủ nếu có tâm gia sư tại phiêu m i ệ u cung chờ ngươi dứt lời về sau vô thiên phật tổ liền cười híp mắt biến mất tại giữa thiên địa một mình lưu lại nhiên đăng một người tại ngây người do dự chuyện n à o to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm chín mươi bảy ta là đại thừa phật giáo nhiên đăng của phật phiêu m i ệ u cung nhiên đăng toàn thân tản r a phật quang đây là chuyện tu phật đạo tình huống trên giường mây hồng vân thấy thế sau càng là lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu đình chỉ giằng đạo phất tay hai kiện tiên thiên linh bảo trầm dại phiêu tản ra linh cứu đăng còn có một cái là một khỏa hạ sen vàng chỉ gặp hồng vân tiếng c ư ờ i nói linh cứu đăng vật quy nguyên chủ viên này hạ sen vàng chính là trải qua vô lượng công đức còn dưỡng ra tuy là hậu thiên linh bảo nhưng lại không kém bình thường t i ê n thiên linh bảo đồng thời ta hứa hẹn nhiên đăng đạo hữu c ả n k h ô n đỉnh luyện chế một món t i ê n thiên linh bảo đạo hữu cảm thấy thế nào một thân pháp lực dâng trào phía dưới nhiên đăng tâm ít có lộ ra rung động nhìn qua hồng vân cung kính chắp tay nói nhiên đăng đa tạ thanh nhân lần này hắn là thật tâm thực lòng nói lời c à n tạ phong thần bên trong là tài nghệ không bằng người tự nhiên không đề cập tới quan trọng hơn chính là tại ngọc hư xiển giáo nhiều năm như、vậy. coi như hắn không có công lao cũng cũng có khổ lao đi có thể kết quả lại cái gì đều không được đến mà tây phương chuẩn đề thánh nhân mặc dù cũng thưởng thức hắn càng là nguyện ban cho một món tiên t i ê n linh bảo nhưng trước mắt hồng vần thánh nhân càng thêm chân thành ha ha đạo hữu vào ta đại thừa phật giáo có thể tự lập một đỉnh núi phụ trách phật pháp đông truyền một chuyện một câu ngươi đến chỗ tốt đại đại tích càng là trực tiếp cho thực quyền a điểm này chớ nói tại xỉ giáo dù cho là tây phương phật giáo thánh nhân cũng không có đề cập qua thực quyền hai chữ n h ư n đăng nghe nói sau trầm mặc xuống đầy đ ủ nửa ngày m ầ đầu nhìn xem hồng vân thánh nhân cái tia chân thành tha thiết lại nụ cười hào sảng hắn lập tức cảm động không thôi mặc dù đối phương ân đủ vô sỉ nhưng không thể không nói thực có can đ ả m ủy quyền a nhìn trước mắt công đức kim liên tử n h i ê n đăng hồi tưởng lại chính mình bây giờ vẫn là đại la kim tiên viên mãn cảnh từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ trước đến giờ chưa từng thay đổi càng là thành một chuyện cười lập tức cắn răng một cái trầm giọng nói ta nhiên đang nguyện lấy công đức kim liên tử hóa thân một phương chư thiên nhân đăng quyết đoán cũng là làm cho hồng vân xứng sờ sau đó lộ ra dáng tươi cười hài long gật đầu tiếng cười nói nhân đăng cổ phật đại thừa phật giáo sẽ không trốn đi xiền giáo、đường. cái này viên công đức kim liên chính là vạn tiên trận bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề cho hắn chỗ tốt bằng không hắn đã sớm đánh tơi bởi đối phương một trận chỉ có viên thứ nhất xen lẫn mới là tiên tiên đồ vật nhưng mà phía sau từ mười hai phẩm công đức kim liên kết ra hạ xen đã thuộc về hậu thiên đồ vật nhưng có công đức còn dưỡng xuống nghi lực không kém cỏi tiên tiên đồ vật mà nhiên đang lựa chọn lấy công đức kim liên là chư thiên hóa thần chính là quyết định hóa ra một phương thế giới chính là phật giới đồng thời ngày sau như nghĩ tiến thêm một bước cũng chỉ có đại thừa phật giáo cũng coi là nhập đội mà lại n h ư n đang tiềm ẩn ý tứ cũng là nói hy vọng thánh nhân xuất thủ đem cái này công đức kim liên tự hóa thành tiên tiên hắn muốn đem một phương này đại sen làm chính mình thành đạo trí bảo bởi vì đại thừa phật giáo tập kết giữa tiên điệu tất cả đại sen công đức kim liên nghiệp hòa hương liên huyền t h ủ y hắc liên cùng quan thế âm cái này tiên tiên tịnh thế bạch liên hà sen hóa thân tây phương giáo mười hai phẩm công đức kim liên bị nữ hoa thánh nhân tính toán mà tính mỗi đạo nhân trực tiếp nuốt ăn tam phẩm bản nguyên bị hao tổn lúc này tiếp dẫn chỉ có thể biệt hốt nhẫn từ đó cái này tây phương liền thành cựu phẩm công đức kim liên cùng đại thừa phật giáo đồng dạng không hai quả nhiên là lúng không th chứ thiên, thiên đại qua t r năng y này Nam cũng h Châu i ê m l không phải là trấn kinh mà là kinh ngạc phải biết cái này nhiên đăng tại thượng cổ thời kỳ tất cả mọi người coi là lập tức liền muốn thành trần thánh lập tức lập tức kết quả năm tháng dài ràng g i ặ c phía dưới đủ loại chiến tích quả thực ra ngoài ý định không ngờ vị này vậy mà lựa chọn rời đi xịt giáo đi tới nam chiêm đại thừa phật giáo lúc này mới bao lâu nam chiêm linh sơn bên trên nhiên đang toàn thân lập loè ánh sáng phật màu vàng cảm thụ được c h u ẩ n thánh cảnh giới trên mặt càng là lộ ra đã lâu vẽ kích động chính hắn cơ hồ đều nhanh không ôm hy vọng không ngờ vậy mà bước vào cảnh giới này dưới chướng càng là có một đoá cực lớn sen vàng ngồi xuống tại linh sơn bên trên đây là một phương chư thiên thế giới nhưng bởi vì mưu lợi bởi vậy cần chấn áp nó trắng ra cái này sen vàng cần đại thừa phật giáo linh sơn đến chấn áp hắn thế giới này, cho đến ổn định lại. bãi kiến nhiên đăng cổ phật linh sơn trên dưới vô số phật đà cùng bồ tát kim cương hộ pháp chờ hào hào chắp tay trước n g ự c hành lễ nhiên đăng càng là ít có vẻ mà tường hồng kích động không thôi hắn cuối cùng đuổi đi lên không còn là tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trần khách xì đ ủ nhưng mà đúng vào lúc này thủ dương sơn lập tức cũng buộc phát ra một hồi tận trời khí thế tam giới hào hào chú mục phía dưới chỉ gặp huyền đô đại pháp sư trực tiếp bước vào trần thánh nhưng mà đám người cũng là thấy hết sức rõ ràng vị này phương đông huyền môn vị thứ nhất trần thánh là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi ra cũng không phải là n h i n đăng như vậy mưu lợi một cái là vững vàng tiến vào chuẩn thánh cảnh. một cái khác là ta trước mưu lợi bước vào c h u ẩ n thánh cảnh sau đó lại vững chắc căn cơ khác nhau ngay tại cái này nếu muốn thật tích cực lời nói chính là hai người đồng thời đột phá xuống thực lực khẳng định là vững vàng mạnh mẽ một tuyến nhưng cái này ngày sau liền không nhất định huyền đô đại pháp sư biệt khuất xuống cuối cùng bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới nhưng mà hắn nhưng lại không có cực lớn mừng d ỡ ngược lại tràn ngập biệt khuất t r ă m năm trước hắn liền không sai biệt lắm nên bước vào nhưng bởi vì động phụ bị cấp đến cùng vẫn là ảnh hưởng tâm cảnh phong thần sát kiếp sau đó mặc dù thiên cơ trong sáng hắn cũng chỉ có thể tính ra là x i n giáo thanh hư đạo đức chân quân cùng một cái gọi tề thiên đại thánh hầu tử. Biệt hắn biết được cái này nhất định là có người mưu hại có thể đây đã là không đầu treo án dù sao lúc trước dùng chính là bí thuật cũng chính là cái gọi là b ả n môn trở thành c h u ẩ n thánh sau huyền đô cũng không có quá lớn kiêu ngạo ngược lại chẳng qua là âm thầm thở dài m ộ t hơi cuối cùng có tốt bây giờ việc đã đến nước này thánh nhân môn hạ hắn cuối cùng không có mất mặt nhưng đăng cổ phật không tính là thánh nhân đại giáo môn hạ dù sao thân phận tư lịch đều tại đây bày biện cái thứ nhất là vô thiên phật tổ thứ hai là địa tạng vương bồ tát hắn làm xem như cái thứ ba ngay tại nhân giáo huyền đô thành tựu trần thánh chi tốt lúc ngọc hư cung phương hướng cũng đột nhiên b ộ c phát ra một c vân trung tử cùng nhau bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới bắc câu lô châu đồng dạng là có hai đạo khí thế phóng lên tận trời kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu hai người cùng nhau bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giờ khác này thiên địa đại năng nhìn ngây người khá lắm đây là thánh nhân môn hạ đều là bước vào c h u ẩ n thánh thời đại a v ề phần tam giáo một hơi ra nhiều như vậy c h u ẩ n thánh trừ thiên đại năng nhưng lại chưa c h ấ n kinh ngược lại còn âm thầm phía sau chế dê ước thua t h i ệ t thua t h i ệ t phương đông huyền môn s á c kiếp sắc kiếp đồng dạng là cơ duyên tấn ly đến nói sắc kiếp sau đó khí vận tụ lại phía dưới nhân giáo cùng x i n giáo thế nào cũng nên nhiều đến mấy cái trần thánh cuối cùng còn có một cái là Hồng Quân đạo tổ một lần nữa một một Tổ là Đạo phiêu â n hóa phía d ư ớ đem đông Đại đưa đến điểm. một mới phương phận phân Phương Phật Phật p khí cho Thừa chỉ có như thế h vận cùng giáo giáo, bộ Tây bởi vậy có i miễu cung hồng vân nheo lại mắt lộ ra dáng tươi cười phong thần sau đó nam cực tiên ông cùng vân trung tử bước vào c h u ẩ n thánh không ngoài ý muốn dù sao nói thế nào cũng đều là thánh nhân thân truyền đệ tử nhưng xiển giáo chúng kim tiên liền có ý tứ thái ớt chân nhân phải biết tại tây du thời kỳ thế nhưng là thái ớt cứu khổ thiên tôn tọa kỵ đều tại đại la cảnh có thể thấy được một thân thực lực cũng hẳn là tại trần thánh cảnh còn lại kim tiên bên trong cái kia ngọc đỉnh cùng quảng thành tử cần phải có khả năng cũng thế nhưng mà bây giờ cũng chỉ có nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai nhân xiển giáo chúng kim tiên một cọng lông đều không c o không nói càng là làm cho vô số người âm thầm chế dễ ước xiển giáo bây giờ chỉ còn lại có sáu cái kim tiên cũng đều là bị gọt tam hoa đóng trong lồng ngực vũ khí chớ nói c h u ẩ n thánh liền đại la cảnh như thế đều tại vội vàng kìm nén một c ố kinh bước vào đi xa bắc câu lô châu tiệt giáo thông thiên lạnh lùng nhìn qua phương đông phương hướng trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo đây chính là xiển giáo thiên địa chính tông ha ha nếu không phải ta tiệt giáo bị các ngươi tính toán chí ít nên có ba vị t r u y n thánh n g ư ờ i lạnh sau đó thông thiên nhìn xem lẻ loi c h ơ i trọi bên trong đại điện chậm rãi nhắm mắt hắn tiệt giáo còn không có bại luôn có một ngày hắn muốn ngóc đầu trở lại tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn xem còn lại đại giáo c h u ẩ n thánh liên tiếp ra không chỉ có không có lộ ra cấp bách vẻ ngược lại cao mày nhìn qua chính mình thu phục ba hồng trần khách sư đệ cái này ba hồng trần khách cơ hồ đều là tiệt giáo m ô n nhân bây giờ mặc dù gia nhập ta tây phương phật giáo nhưng muốn phải tìm được một vị có thể để cho bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục thật khó tìm a tiếp dẫn đau đầu à tây phương phật giáo cái gì cũng có dù là cái gọi là trần thánh đại năng rất nhanh có thể hết lần này tới lần khác sai một vị có thể để cho trên dưới một lòng chủ chuẩn đ ệ nhìn xem bây giờ tây phương phật giáo đại thế không khỏi cắn răng một cái trầm giọng nói sư minh thái thanh lão tử trong tay còn có t i ệ t giáo thân truyền đệ tử đa bảo đạo nhân nghe nói nhà mình sư đệ lời nói về sau tiếp dẫn cau mày trải rộng mặt càng thêm khổ ba phần lắc đầu thở dài nói sư đệ tam thanh dù đã bất hòa nhưng thái thanh lão tử sẽ đồng ý sao ha ha sư minh ngươi thật không thể giải thích chúng ta vị đại sư minh này chỉ gặp chuẩn đề cười lạnh một tiếng đừng nhìn phong thần một chiến ba rõ ràng bất hòa bọn hắn hối hận nhưng thái thanh lão tử trong lòng kiêu ngạo là sẽ không để cho hắn cảm thấy mình làm sai mà lại bây giờ ngươi nhìn lại một chút các giáo truyền thánh nhân giáo chỉ có huyền đ ô một vị xiển giáo lại có hai vị nhưng tiệt giáo một cái thất bại bị khu trục đi ra tiệt giáo đều xuất hiện hai vị đây không phải là vừa v ặ n s á t minh tam thanh đỏ mắt tiệt giáo thế lớn mới có như vậy kết quả sao mà lại đại thừa phật giáo thái thanh lão tử nhất định nguyện ý nhìn hai phật tướng tranh l ờ i mặc dù là cái này lý nhưng tiếp dẫn lắc đầu thở dài nói sư lệ chuẩn bị như thế nào đi du thuyết thái thanh lão tử còn có cái kia đa bảo chưa chắc sẽ tấm hướng chúng ta n g h e xong nhà mình sư huynh nghi hoặc về sau chuẩn đề cũng là cười ha h a lấy ngàn năm sau phật pháp đông truyền làm lý do lớn không được phân phương đông một bộ phận công đức là được thái thanh lão tử há có thể không tâm động về phần cái kia đa bảo đạo nhân nói đến đây lúc chuẩn đề càng là tràn ngập lòng tin tiếng cười nói phong thần sau đó khí vận tụ lại thời gian đã qua đa bảo đã mất đi tấn thăng chuẩn thánh hy vọng người này lúc trước ta tại ngọc kinh sơn gặp qua tâm cao khí ngạo thiệt giáo rơi xuống tình trạng như thế hắn cũng coi là không thể bỏ qua công lao đã sớm không mặt mũi đi gặp thông tin đến ta tây phương phật giáo người ta hứa hẹn phật tổ vị trí khi vận ra thân phía dưới lại lấy phật pháp đông truyền là dụ hoặc không lo đa bảo không động tâm không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói đừng nhìn trả giá nhiều như vậy nhưng đến cùng có thể cho tây phương phật giáo mang đến không ít chỗ tốt mà đa bảo đối với thái thanh lão tử đã mất đi tác dụng đối với t i ệ t giáo sau khi trở về có thể làm gì đường đường t i ệ t giáo đại sư h i n h phong thần đánh một trận mê hoặc đồng môn muốn báo thủ t ấ p công chưa lập không nói bây giờ một thân đại la cảnh sư h i n h văn thủ phổ hiền còn có cái tia độ ách tại sao lại mưu phản s i giáo mà lại phong thần chi chiến bên trong sư h u n h chưa nhìn rõ ràng sư đệ thế nhưng là thấy rất rõ ràng đa bảo lâm trận lùi bước bị thái thanh lão tử lấy đi bất quá là hắn tự vệ thôi tiếp dẫn trầm mặc mà chuẩn đề lắc đầu nói tây phương phật giáo cùng cái k i a đại thừa phật giáo đồng dạng cũng may mắn như thế cái này phật tổ chính quả khí v ậ n mới càng thêm n ồ n g đ ậ m hai người bọn họ đại giáo đã không còn là sư đồ nhất mạch tương truyền tra truyền con nối cùng thiên đình đồng dạng lấy một phương thế lực thủ đoạn quy tắc đến truyền giáo lợi ích tối đại hóa người có khả năng lên dòng già h ạ cũng chính bởi vì vậy dù sao cái này phật tổ chính quả ai bảo vô thiên cùng đế như lai hai người có ác trực tiếp chuyển ra một cái chỉ có trần thánh mới là nhập môn t cũng chính bởi vì vậy cái này phật tổ khí vận càng thêm tụ tập mà không phải nguyên lai phong thần sau đó tây phương có một đống lớn phật tổ về phần tây phương phật giáo đều là cái khác giáo phái người có thể hay không bị cái khác đại giáo dụ hoặc đi chuẩn đề lúc này cũng không khỏi bội phục hồng vân vậy mà có thể nghĩ ra cái này tuyệt diệu chính quả biện pháp đến phật tổ bồ tát la hán chờ chính quả đối ứng chính là khác biệt khí vận đồng d ạ n g cái này thế nhưng là báo cáo t h i ê t niệm ngươi có thể bị dụ hoặc đi nhưng cái này chính quả là giáo phái cũng không phải ngươi cá nhân chỉ có thể chính mình đi trước khi đi còn phải bị khí vận phán vệ xuống cứ như vậy ngươi vừa đi đại giáo khí vận không chỉ có không có t ổ n t h ấ t ngược lại từ ngươi phản vệ khí vận xuống còn có thể được một bộ phận đền bù làm phản cơ hội quá nhỏ còn muốn gánh vác cái này nhân quả đáng ra không như thế liền làm phiền sư đệ đi một lần ha ha sư m i n h hai người chúng ta không cần k h á c h khí hai người chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ào ào tràn ngập cảm động vẫn là nhà mình sư huynh sư đệ tốt thiên đình lang tiêu bảo điện b á i kiến ngọc đế b á i kiến vương mẫu bên trong đại điện trái phải mỗi người bốn nhóm đồng loạt đứng đấy từng cái tinh quân cùng với ngũ phương thiên đế theo chúng tinh quân bãi kiến sau đó vô số người đều trần m ặ t xuống hàng đầu ngũ phương tiên đế vị trí trong đó thừa thiên hiệu pháp thổ hoàng địa linh cùng đông phương đông cực thanh hoa đại đế thân phận tôn quý chưa tới thiết hạ hai cái ghế chống vị về sau nam cực tiên ông quảng thành tử còn có cái kia đế tân n ảo đều đến thiên đình lần này phong thần sau đó dòng giã trăm năm m ư i tính t r ả i vớt hoàn tất phải biết trong đó có ba trăm sáu mươi năm đường chính thần cùng tám mươi bốn quần tinh á c sát còn có muốn từ hạ giới trinh vô số thiên b i n h thiên tướng nhìn xem các lộ tinh quân chí tướng còn có ngũ p ư ơ n g đại đế đều đến ba cái hạo thiên ngọc đế vẻ mặt tường hồng vớt vớt dâu dài trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng một bên giao chỉ vương mẫu thấy thế sau thần thái ung dung hoa quý nhưng âm thầm lại đá một cái chính mình một bên sư m i n h sư m i n h đi có thể giao chỉ vương mẫu nguyên thần truyền âm tới về sau hạo thiên ngọc đế không khỏi cười gật đầu tại chúng tinh quân thần tiên nhãn bên trong còn tưởng rằng là đối với phong thần hài lòng như hôm nay đ ỉ n h phong thần viên mãn hoàn thành ngũ phương thiên đế vừa vặn mỗi người quản lý chức vụ của mình tiếu lý tàng đ a o à chỉ gặp ngọc đế h i ế p mắt cười ha h a nói xong tất cả mọi người âm thầm kinh hãi mỗi người quản lý chức vụ của mình câu trần đại đế có thể quản được tây như hạ châu nam cực tiên ông có thể quản được nam chiêm bộ ch đúng lúc này tư pháp thiên thần dương tiễn một thân ngân r ắ á p bên ngoài càng là hất lên màu đen áo choàng thêm ba phần l ạ n h lẹnh v ẻ chỉ gặp hắn trực tiếp cung kính vừa chắc tay c h ầ m giọng quá to khải bẩm ngọc đế vương mẫu thiên đình ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần cùng tám mươi b ố phẩy không không không quần tinh ác sát đều là lấy quý vị tư pháp thiên thần dương tiễn vạch tội thổ phụ tinh quân nam nhạc hành sơn thi thiên t h i ê u thánh đại đế sư đổ hai người ý chí tinh thần x a s u ố t ngơ ngác n ngác mấy câu nói sau khi xuống tới l a n g tiêu điện bên trong chúng thần tiên ảo ảo trường lớn mắt con mẹ nó cái này dương tiễn thật đúng là lòng dạ lại nhìn dương t i ễ n vạch tội hai người là ai thổ phủ tinh quân đất thổ hành tôn nam nhạc hành sơn ti thiên chiêu thánh đại đế cụ lưu tôn chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết c ở i mịn chương hai trăm chín mươi tám tư pháp thiên thần việc nhỏ hóa việc lớn dương t i ễ n lưu loát bẩm báo sau khi xuống tới người của tiệc giáo từng cái hưng phấn đến liền sai vỗ tay bảo hay người của siển giáo từng cái biệt khuất không thôi nhưng hồn lên phong thần bảng bọn hắn cái nào dám nháo sự bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chỉ có nam cực tiên ông nhìn thấy cái này sau cũng vô cớ đau đầu thở dài một tiếng cái này khiến hắn thế nào làm người ta là có cây có theo nói trắng ra chính là nữ lấy ngươi không thả bắt được ngươi phạm sai lầm chính là việc nhỏ hóa việc lớn việc lớn hóa t r ọ c thùng trời sự t ì n h câu trần đại đế quảng thành từ trăm năm năm tháng xuống tới ý chí tinh thần xa suốt nhìn xem dương tiễn cái này khu khu một chút người kêu i căng như thế mặc dù trong lòng thầm thận nhưng bây giờ hắn ngay cả mình đều không để ý tới đâu còn có tâm tư bận tâm đồng môn không khỏi âm thầm thở dài hạo thiên ngọc đế nghe xong lập tức nữ mày sau đó khoát tay thở dài nói tư pháp thiên thần phong thần trăm năm bây giờ thiên đình mới trải vớt hoàn tất các lộ tinh quân mới vừa quý vị chẳng trách bọn hắn quả thật là chấm cái này ngọc đế thất trách. Không thích hợp. cái này cậu cháu hai hôm nay đang hát cái gì đôi vàng diễn chính là cái nào một m à n a mọi người ở đây âm thầm suy đ o á n lúc câu tiếp theo lập tức bại lộ chân thực ý đồ đám người kinh hại sau đó người của thiệt giáo hào hào nết miệng lộ ra dáng tươi cười càng là từng cái duy trì đến không muốn không muốn ai chấm tài nhỏ h cạn c cái này thiên đình đứng đầu thật không chịu nổi đến đầy đủ trăm năm này mới khiến chúng tiên thần quý vị chấm hổ thẹn hạo thiên ngọc đế cái này một bộ chính mình đảm đương không nổi thiên đình ngọc đế bộ dáng đám người hào hào ghém ắ t tất cả mọi người biết được đối phương muốn bại lộ chân chính mục đích chấm làm báo cáo đạo tổ làm làm cho đạo tổ chọn người khác mới là. một câu phía dưới đám người sửng sốt mà dương tiễn sau khi nghe xong khoe miệng c h ầ m rãi câu lên một tia c ư ờ i khẽ trực tiếp túi đầu xuống chầm giọng q u á t to dương tiễn chỉ biết thiên đình c h i chủ chính là hạo thiên ngọc đế không biết cái khác ngọc đế như hạo thiên ngọc đế muốn c h à o từ giã lời nói xin thứ cho dương tiễn không cách nào đảm nhiệm cái này tư pháp thiên thần c h ứ c ngọc đế văn trọng cũng vô pháp đảm nhiệm cái này cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chức vụ ngọc đế viên hồng trào từ g ã nam thiên môn tứ đại thiên vương trào từ g ã cái này rầm rầm xuống tới liên tiếp trào từ g ã lập tức người của tiệt giáo cũng nhìn ra cái gì vấn đề vị này hạo thiên ngọc đế muốn đoạt quyền lập tức ảo hào đến hào hứng trong đó vô số t i ệ t giáo môn nhân ảo hào nhìn về phía sư t h của bọn hắn đấu mẫu nguyên quân chỉ gặp kim linh thánh mẫu cười lạnh một tiếng đồng dạng chắp tay quát to ngọc đế kim linh c h à o từ giã đấu mẫu nguyên quân vị trí nháy mắt có bọn hắn t i ệ t giáo trị đại c h à o từ giã về sau cái này người của t i ệ t giáo trong khoảnh khắc liền tới k ỉ n h một mảnh đen kịt đứng ra liền muốn c h à o từ giã ngọc đế ta c h à o từ giã đúng ta cũng c h à o từ giã ai bảo cái này phong thần các lộ tinh quân đi tám mươi bốn phẩy không không không quần tinh áp sát cơ hồ đều là người của tiết giáo a cái này một mảnh sau khi xuống tới người của đây là gia vai phủ đầu càng là đòi hỏi quyền lợi a hồi bẩm ngọc đế chỉ gặp lúc này thân công báo cung kính đứng ra càng là tiếng hét lớn đánh gãy cái này chúng tinh quân trào từ giã tiết h ấu hai tay cung kính bưng lấy đ ả thần tiên phong thần sát kiếp đã xong chư thần quý vị dân thiệt giáo thánh nhân mệnh dâng lên đ ả thần tiên còn mời ngọc đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cái này thiên đình đứng đầu không phải bệ hạ không thể vây anh chân tướng v ớ y bảy phong thần sau đó cái này đà thần tiên trong tay thân công báo phong thần bảng thì là tại khương tử nha trong tay khương tử nha là xiển giáo mà cái này thân công báo chính là tiện giáo phong thần sát k i ế p sau đó thông thiên giáo chủ đã thu thân công báo làm đệ tử hôm nay cử động này chính là muốn thuộc về mình quyền lợi đây là cậu cháu hai diễn đôi vàng kịch vì chính là cấp đoạt cái này thiên đ ỉ n h quyền sinh s á ta t câu trần đại đế quảng thành tự thấy thế sau lập tức sắp mặt đại biến không khỏi âm thầm lo lắng nhìn về phía hắn sư huynh nam cực tiên ông cái này phong thần bạn không thể rơi vào hạo thiên ngọc đế trong tay à bằng không cái này nhóm người mình không phải muốn bị cái này đã từng bọn hắn xem t h ư ờ n g đồng tử cho năm rồi nhìn xem thân công báo dâng lên đến đả thần tiên hạo thiên ngọc đế một bộ làm khó bộ dáng mà một bên giao chỉ vương mẫu than nhẹ một tiếng nhìn chung quanh chư thần không khỏi ai thắng nói b ạ n cung cùng ngọc đế vốn là đạo tổ dưới trướng đồng tử được đạo tổ lao ra ban thưởng nhưng trước kia còn có chư vị thánh nhân sư minh sư tỷ tha thứ nhưng bây giờ đạo tổ thân làm cho thiên đình muốn trưởng quản thiên địa tứ đại thần châu nói đến đây lúc giao chỉ vương mẫu c à n g là lắc đầu nói b ạ n cung cùng ngọc đế thực tế là có lòng không đủ lực đáng chết đây là muốn trắng trận muốn quyền ngươi không cho lao tử bỏ gánh không làm v ề phần các ngươi người nào muốn làm cái này ngọc đế hỏi qua đạo tổ lao nhân ra sao đến lúc đó lại đi tử tiêu cung cáo lên một hình liền nói là thiên đình chúng tiên đều không phục q ả n hàn giáo hắn cũng không có cách chỉ có thể trào từ giã trà trà giờ khác này thiệt giáo chúng tiên ảo hào hưng phấn đến không được lúc này bọn hắn thật đúng là hy vọng ngọc đế cùng vương mẫu lại đi thiên đình cáo lên một hình đến lúc đó đạo tổ chấn độ lại đến cái s á t k i ế p mới tốt dù sao chúng ta đã lên bảng còn q u ả n các ngươi tốt qua sao nhất là người của xiền giáo bọn hắn từng c á i càng là thấy t h ù hận không thôi giờ khác này nam cực tiên ông cũng là nhức đầu n g ư ờ i nói không cho đi người ta nói rõ chính là muốn đi tìm đạo tổ bọn hắn đi tìm thánh nhân sư tôn tính cái cầu ngươi nói cho đi cái này cho về sau x i n giáo chúng đệ tử thật là chịu lấy người ta nắm về phần t i ệ t giáo như thế không thèm đếm xỉa tám mươi bốn phẩy không không không quần tinh ác s á t cùng ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần cơ hồ toàn bộ đều là người của t i ệ t giáo chật chật coi như cho ngươi hạo thiên ngọc đế phong thần bảng cùng đả thần tiên ngày sau cái này thiên đình phía trên ngươi cũng đừng hỏng cho người ta làm khó dễ người đ ô n g thế mạnh pháp không trách chúng cũng là cái này lý ngươi nói bọn hắn phạm sai lầm không trợ lý nhiều như vậy t i ệ t giáo môn nhân trầm m ặ t xuống bọn hắn cơ hồ đều là tiên đạo khó cầu người lên cái này phong thần bảng cũng coi là một cái đừng ra dù sao tiết giáo đều như vậy truyền tu thần đạo bọn hắn còn không biết cố gắng cả lớp mỗi làm sao có thể đối với bọn hắn đến nói chỉ cần làm tốt chính mình sau đó tại che chở một phương liền có thể lấy được khí vận ra chỉ tu luyện so trước kia thật nhiều trước kia bê quan mấy trăm năm đều m ộ n g bức đến cái gì cũng nộ không ra hiện tại chỉ cần chém chém g i ế t g i ế t liền có thể tăng lên pháp lực tốt bao nhiêu à. hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu một màn này thế nhưng là đem người của x i ề n giáo không chịu nổi kẹt lại cũng không phải nói bọn hắn muốn phải lười biếng mà là cái này thiên đình bên trên cơ hồ đều nhanh thành thiệt giáo đại bản doanh cái này ngày sau bọn hắn đã có thể dự liệu được địch nhân đã không chỉ là hạo thiên cùng dương tiễn cái này cậu cháu hai mà là toàn bộ thiên đình người của tiết h giáo đều biết nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động phàm là có một chút điểm sai lầm chật chật ngọc đế ngươi dám thiên vị toàn bộ thiên đình tình quân liền dám toàn bộ đến t h ă m một bản vậy hạ thân công báo nắm bắt sợi dâu cung kính đem đả thần tiên dâng lên ngay tại xiển giáo nam cực tiên ông tiến thối lượng nan chuẩn bị trước kiếm cơ kéo dài lúc không ngờ rằng lúc này đột nhiên thiên đ ị a d ị biến từ hôm nay trở đi thánh nhân hôn nguyên ẩn đ ộ n hôn đội đạo tràng bất chu không ra thánh nhân vào không được hưng h o n g ẩm ẩm giữa thiên đ i ệ quanh quẩn lên hồng quân đạo tổ thanh em l đồng thời giữa thiên địa xuất hiện một cố cường đại vĩ lực đây là muốn cưỡng chế đến a thiên đình chủ trương thiên địa từ đó thiên địa tứ đại thần châu đều là tôn thiên đế hiệu lệnh thánh nhân đại giáo mỗi người quản lý chức vụ của mình không được chống lại ầm ầm cuối cùng này một thanh nhân quanh quần phía dưới nháy mắt thiên đ ị a thánh nhân ảo h ả o trần kinh đáng chết đây là tại cảnh cáo bọn hắn thánh nhân quá bá đạo sáng tỏ là đại giáo truyền bá giáo nghĩa kỳ thực cùng lúc trước vu yêu không khác biệt chính là võ lực tranh bá thiên địa khí vận một câu trực tiếp cảnh cáo thánh nhân không được lại xuất hiện phong thần thời kỳ thánh nhân đại giáo tranh bá thiên đ i ệ mà là phụ tá thiên thiên đình chỉ cần dựa theo quy cụ trải vớt thiên địa liền có thể thánh nhân đại giáo chính là truyền bá tư tưởng của mình không can thiệp chuyện của nhau cùng lúc đó cái kia đả thần tiên cùng phong thần bảng càng là lập l o ạ linh quang trực tiếp từ thân công báo trong lòng bàn tay cùng khương tử nha trong ngực nháy mắt bay ra rơi vào hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu trước người hai người thấy thế s a u vội vàng chắp tay nói hạo thiên giao chỉ bái tạ lao ra bái kiến đạo tổ ngọc đế cùng vương mẫu cung kính hướng về phía tử tiêu cùng phương hướng hành lễ nầy trời chư thần càng là cũng vội vàng ai cũng không chịu dứt lại phía sau giờ khác này xiển giáo bên trong cụ lưu tôn cùng thổ hành tôn sư đồ hai người ba ba trong mắt tràn ngập cho tàn xong cái này đạo tổ mệnh lệnh dưới ngày sau ngọc đế cùng dương tiễn cậu cháu hai tuyệt đối sẽ không ít tìm bọn hắn bọn hắn sự t ì n h còn có cái này lít nha lít nhít người của tiết giáo quảng t h a n h tử càng là biệt khuất không thôi mặc dù tiên đạo vô vọng hắn cũng tiếp nhận tối thiểu nhất thần đạo cũng coi như một cái đường ra nhưng bây giờ thế nào làm biệt khuất ta nếu nói thiên đình ngọc đế cùng vương mẫu trực tiếp một lần hành động đoạt lại thực quyền lời nói như vậy thiên địa thánh nhân cùng chư thiên đại năng nghe nói như thế sau ảo âm thầm rơi vào trầm tư không thích、hợp. bất chu sơn gần xuất thế và không không thể nào xuất hiện loại chuyện này tu di sơn tiếp dẫn nghe xong thở dài một tiếng mà chuẩn đề cũng là trường lớn mắt đáng chết tất nhiên là hồng vân cái này gian tráng người sư minh c h ắ c không được đại thừa phật giáo na cha kim cha còn có m ộ t cha ân giao cùng ân hồng hằng ngũ đều đi thiên đình nhậm trước tất nhiên là người này có thể cho dù biết lại như thế nào đây là dương n h ư a Thánh ta tốt ta,、đệ、tử đời hai tự nhân không phục nhưng Hồng hai giáo giáo, con người Vân đại đệ đời kiểm làm Có, có ha ha. Ha ha, t h ha ha, lúc đầu thảm nhất thiệt giáo lại lập tức lưng vừa cứng lên thiệt giáo là thừa nhưng cái này thiên đình đều là thiệt giáo người ngày sau mỗi người quản lý chức vụ của mình lúc trợ giúp chính mình giáo phái truyền giáo xuống đây không phải là chuyện đương nhiên thủ dương sơn lão tử biện khuất không thôi sớm biết liền nên thu nhiều điểm đệ tử kết quả hiện tại hắn là có lòng mà không có sức cuối cùng bất đắc di chỉ có thể thở giải nói như thế cũng chỉ có thể như thế một đường phân thân sau khi ra ngoài cũng là cùng cái kia hồng vân phân thân không khác nhau chút nào một vị hòa ái đạo nhân tay cầm phất trần xuất hiện thái thượng lao quân bái kiến bản tôn nhìn xem chính mình chém ra đến phân thân về sau thái thanh lão tử thật sâu nắm nhìn phiêu m i ệ u c u n g phương hướng l ê n mắt hồng vân người tốt mộ tính vẹn vẹn lúc trước hắn tại phá ra càn không đỉnh phong ấn lúc nhất khí hóa tam thanh thần thông bị hồng vân phát giác được về sau vậy mà lấy một loại khác phương thức cho thôi diễn ra một hạng thần thông quả thực là bất như thế bần đạo cũng là muốn đi cái kia thiên đ ỉ n h nhậm chức chỉ gặp thái thượng lão quân cười ha ha về sau liền xài bước đi ra đồng thời cao giọng nói ngưu nhi mau mau đi theo bần đạo thiên đ ỉ n h cái này thái thượng lão quân nhiễm thái thanh thánh nhân thiện thi một bộ phận khí tức càng thêm bình dị gần gũi cũng càng thêm như cái có máu co thịt người nụ cười hiền hòa xuống trực tiếp c ư ờ i lên thanh ngưu mà đi thái thanh lão tử thấy cảnh này sau sửng sốt mình bị chính mình hố rồi không tệ cái này thái thượng lão quân trước khi đi nên ngang lấy đi tọa kỵ của mình thanh n ư u còn có mấy kiện linh bảo thì ra là thế thì ra là thế thái thanh thánh nhân lắc đầu cười khẽ vài tiếng về、sau. bắt đầu phân phó còn lại sự tình chuẩn bị liền muốn chuẩn bị rời đi cái này hồng hoang thiên địa núi q u â n lôn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn nhìn xem đệ tử của mình phiền muộn than nhẹ một tiếng các ngươi riêng phần mình xuống núi có thể học cái kia đại thừa phật giáo hào hào khai tông lập phái không cần xiển giáo danh tiếng chỉ cần chuyển ta xiển giáo tuân theo thiên đạo vận chuyển thiên địa chính tông liền có thể xiển giáo thập nhị kim tiên bây giờ chỉ còn lại có s í c h tinh tử thái ớt chân nhân linh bảo đại pháp sư từ hàng đạo nhân ngọc đỉnh chân nhân thanh hư đạo đức trần quân sáu người bây giờ nguyên thủy thiên tôn cũng là có chút nản lòng tài trí th đã từng đem xiển giáo thấy như là tâm đầu đục bây giờ cũng là cũng triệt để bung ra trực tiếp làm cho sáu người xuất sư mình có thể khai t ô n g lập phái sư tôn sáu người cũng là ảo ảo không biết làm sao bọn hắn biết được nhà mình sư tôn đầu tiên là kinh lịch linh đệ bất hòa lại là đồ đệ phản bội còn có nhiên đăng bực này thất vọng cực độ mà thay đổi địa vị sự tình về sau đả kích không thể bảo là là không nhỏ hôm nay lại ban thưởng các ngươi mỗi người một dọ tam quang thần thủy còn có một chút linh bảo đi thôi lần này n ả n lòng thoái chí nguyên thủy thiên tôn rất dừng dừng lại không đã từng căn cư yêu thích mà thiên vị người nào cơ hồ là đối xử như nhau ban thưởng linh bảo để bọn hắn riêng phần mình xuống núi khai tông lập phái cũng coi là trông mẹo vẽ hổ học cái kia đại thừa phật giáo hình thức vân trung tử cùng nam cực tiên ông khác biệt chính là đều hắn nguyên thủy đệ tử của thánh nhân mà xiển giáo thập nhị kim tiên mới là xiển giáo đệ tử bởi vậy vân trung tử cùng nam cực tiên ông hai người khí vận liền cùng xiển giáo không quan hệ phiêu miểu cung ngồi ngay ngắn ở mười hai phẩm sen đỏ bên trên hồng vân nhìn xem chúng đệ tử k h ẽ cười nói tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận lúc đó có chuẩn thánh thực lực các ngươi mới có tư bản tham dự thiên địa v ắ n cờ đạo tổ làm cho thánh nhân hôn nguyên toạ trấn h vô thiên ngươi tọa c h ấ n nam c h i ê m bộ châu vi sư cũng yên tâm một phen dặn dò đi xuống về sau hồng vân nhìn qua quy linh thánh mẫu không khỏi khẽ c ư ờ i nói cái này phiêu m i ệ u cung liền giao cho n g ư ơ i quản lý đúng sư tôn t â y phương tu di sơn sư đệ ngươi tiếp dẫn không đành lòng vội vàng nhìn lấy mình sư đệ chỉ gặp chuẩn đề khí thế một hồi hỗn loạn nhìn xem nhà mình sư huynh lo lắng ánh mắt hắn cũng là không thèm để ý chút nào tiếng c ư ờ i nói sư huynh chúng ta t â y phương thật vất vả có một sư h u n h ngươi năng lực như vậy địch nguyên thủy cùng thông tiên thánh nhân cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn nguyên lai chuẩn đề tự chém một đường phân thân mặc dù không có hồng vân như vậy tinh diệu nhưng cũng coi là một đường chính mình bản ý phân thân hồng vân phân thân chỉ sợ hợp nhất về sau thực lực tăng vọt mà phân thân của hắn chỉ có thể nói là chém ra đến chính là chém ra đến chỉ gặp một tay cầm phất trần đạo nhân lắc đầu thở dài nói bần đạo bồ đề bãi kiến bản tôn bãi kiến sư h i n h thánh nhân và hỗn độn cái này trong hồng hoang cũng cần lưu lại một đạo phân thân t ỏ a c h ấ n sư h i n h chúng ta đi a đa bảo lập tức liền muốn xuất quan đồng thời cái kia lục á p cũng nhanh lại có di lặc cùng dược sư tại tây phương phật giáo sẽ không xuất sai lầm chuẩn đề lần này là vô cùng nhẹn nh lập tức chính là bọn hắn tây phương phật giáo triệt để dương danh lập vạn thời điểm chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịm chương hai trăm chín mươi chín tây phương phật mẫu khổng tức đại minh vương tây phương linh sơn đa bảo đạo nhân toàn thân tản r a đạo màu vàng phật quang chỉ gặp hắn một tay chỉ trời tay kia chỉ đất ngựa mặt lên trời quá to trên trời dưới đất mình ta vô địch ta là tây phương đa bảo như lai phật tổ một tiếng ẩm vang tiếng vang phía dưới theo ba nghìn t i ệ t giáo hồng trần khách triệt để bệnh thành một sợi dây thừng tây phương phật giáo khí vận ngưng thực phía dưới trực tiếp làm cho đa bảo bước vào chuẩn thánh cảnh lần này tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tận lực phía dưới đa bảo như lai phật tổ khí thế có thể nói là chuyển khắp tam giới trong lúc nhất thời đám người hào hào khiếp sợ không thôi hừ đúng lúc này tây phương phật giáo trên không t r u y ề n đến hư lạnh một tiếng hồng vân thanh â m lạnh lùng trực tiếp quanh quần tại toàn bộ tam giới tiếp dẫn chuẩn đề hỗn độn đánh một trận giờ khác này tam giới đại năng hào hào tràn ngập ngạc nhiên mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặc dù xấu hổ nhưng vì tây phương phật giáo khí thế bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu đáp ứng không hắn quả thật cái này đa bảo như lai khẩu hiệu nói đó chính là trích dẫn người ta hồng vân há có thể không giận tiếp dẫn thở dài một tiếng chính mình cái k i a cựu phẩm sen vàng trực tiếp lưu tại cái này tây phương linh sơn bên trên làm cái k i a trấn g i á o tác dụng đa bảo như lai mặc dù bước vào trần thánh một thân hình tượng cũng là đại biến áo c ả sa màu và nóng chỗ ngực càng là còn có một cái màu vàng chữ một đầu tóc đen càng là biến thành từng cái nhục khấu toàn thân nguyên mông pháp lực càng là chuyển khắp tam giới tây phương phật giáo khí vận hội tụ phía dưới đồng thời cái k i a cười ha hạ lộ ra bụng lớn di l à c ũ n g là tiếng cười quanh quần tại toàn bộ linh sơn còn có cái tia ngày xưa thấp nhất g ọ n d ư ợ sư phật ngay tại tất cả mọi người coi là hoàn tất lúc đột nhiên một đường nóng bỏng sông thẳng lên trời tận t r ờ i ánh lửa phía dưới giờ khác này lộ ra ngoài bóng người nhất thời làm tam giới đám người hào hào khiếp sợ không thôi lục áp đây chẳng phải là cái kia lục áp đạo quân sao không ngờ hôm nay cũng là hình tượng đại biến vào cái này tây phương phật môn bốn vị c h u ẩ n thánh cường giả tọa c h ấ n tây phương phật giáo trực tiếp ba khí biểu thị công khai lấy hắn tây phương phật giáo không kém cỏi thiên điệu bất kỳ một cái nào giáo phái nhưng mà chỉ có vô số đại năng nhìn thấy cái gì lập tức c ư i lạnh cái này lục áp đến khí tức cực kỳ không ổn định a phải nói không phải tiến giai t u y n thánh mà là khôi phục được t r u y n thánh cảnh thôi. A -di -đà -phật, di d ư ợ c sư các người hai người tọa trấn linh sơn ô xào lục các phật tổ giám thị tây như hạ châu đa bảo như lai n g à năm n sau phật mới đông truyền liền giao cho ngươi tiếp dẫn cũng là ít có vẻ mặt tươi cười trực tiếp phân phó xuống tới hết thảy một bên chuẩn để nhìn sau cũng là hài lòng gật đầu không sợ ngươi đa bảo làm phản tây phương phật giáo có gì là còn có d ư ợ c sư hai người c h ấ n thủ sẽ không ra vấn đề quá lớn a di đà phật đa tạ thanh nhân lần này đa bảo lựa chọn đầu nhập tây phương phật giáo lúc bắc câu lô châu thông thiên chậm rãi mở mắt ra phức tạp n ắ m nhìn tây phương cuối cùng thăm thảm thở g i i nói đa bảo phong thần đánh một trận là vi sư không thể bảo vệ các người nếu là lựa chọn của người như vậy ngày sau t i ệ t giáo nhân quả tự tan thiên cơ sáng tỏ phía dưới tây phương linh sơn đa bảo như lai cảm ứng được nhà mình sư tôn thông thiên giáo chủ lựa chọn chặt đ ứ t sư đổ nhân quả về sau lập tức trong hốc mắt phát ra lệ quang đa tạ sư tôn vô cùng đơn giản một câu nhưng nói rõ hết thảy từ đó đa bảo như lai cùng t i ệ t giáo nhân quả liền chặt đ ứ t lại không có bất luận cái gì quan hệ ngay tại thông thiên làm ra đây hết thảy lúc thủ dương sơn thái thanh lão từ sắc mặt có chút âm trầm đến khó coi thông thiên ngươi lúc này hắn mặc dù phẫn nộ nhưng lại vô kế khả thi vốn cho rằng thông thiên biết mượn cơ hội nổi giận bước lên thiệt giáo cùng tây phương giáo thù hận không ngờ rằng vậy mà như vậy quả quyết thánh nhân đại giáo bên trong trong lúc nhất thời tây phương phật giáo cùng đại thừa phật giáo cơ hồ trở thành đệ nhất thiên hạ đại giáo dù sao bây giờ hai cái phật giáo đảm nhiệm một sách ra tới đều là có thể chấn áp đông thắng thần châu nhân giáo cùng xẻng giáo từ đó cũng là làm cho thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trên mặt không ánh sáng nam chiên bộ châu linh sơn bên trên đối mặt tây phương phật giáo trích dẫn hắn nhưng mà hồng vân thế nào lại là người chịu thua thiệt bây giờ hiện thân linh sơn trên t h ớ i lúc này vô thiên phật tổ đế như lai n h ư n đăng cổ phật còn có đầy trời bồ tát là hàn đ á m người hào hào chắp tay trước ngực cùng nhau cung kính quát o b à i kiến thánh nhân hồng vân nhìn khổng t u y ê n cũng là cười khổng tước đại minh vương bây giờ ta cái này đại thừa phật giáo như thế nào tiểu hữu có thể nguyện lưu lại đã từng kêu ngạo khổng t u y ê n kinh lịch phong thần đánh một trận về sau càng là tận mắt nhìn thấy thánh nhân uy lực trên người ngạo khí mặc dù có chỗ thu liễm nhưng cặp con mắt kêu bên trong ý nguyên lộ ra một cỗ quật cường ngạo khí đối mặt hồng vân thánh nhân n ờ i lần này khổng tiên cũng là lộ ra dáng tươi cười trực tiếp chắp tay trước ngực nói khổng tiên nguyện vào đại th cái này đại thừa phật giáo bây giờ hoàn toàn khác với phương đông thánh nhân đại giáo lấy chính quả khí vận là thù lao đại giáo như là cái kia thiên đình loại này chế độ phía dưới đã sớm làm hắn tâm động không thôi chỉ gặp hồng vân lộ ra dáng tươi cười k h ế t mắt c h ầ m rãi ngắm nhìn tây phương trực tiếp chầm giọng quá to khổng tuyên ngươi là phượng hoàng con trai càng là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước từng lầm nuốt qua cái kia đa bảo như lai phật phong thần đánh một trận sau càng là nuốt qua cái kia chuẩn đề thanh nhân bởi vậy có thể thấy được ngươi cùng phật nguồn gốc sâu rất có tuệ căn từ hôm nay trở đi phong khổng tuyên vì ta đại thừa phật, phật mẫu hồng vân âm thanh quanh quẩn tại tam giới sau một khắp tam giới đại năng ảo ả o trên mặt lộ ra xem trò vui dáng tươi cười mà tây phương phật giáo vừa mới thành cựu chuẩn thánh vị trí đa bảo như lai phật tổ trên mặt có chút không nhịn được mà chuẩn đề càng là tức giận chừng mắt nam c h i ê m bộ châu phương hướng hồng vân quả thực là vô s ỉ a đây không phải là mắng người sao ta tây phương vừa ra một cái như lai phật tổ ngươi ngược lại tốt trực tiếp tới cái tây phương phật mẫu đây không phải là nói bọn hắn tây phương phật giáo là nhi tự hạ hơn nữa còn tìm một cái ngụy biện cái này đa bảo như lai năm đó thật đúng là từ khổng t u y n trong bụng chui ra ngoài hồng vân thánh nhân không thể đủ. chuẩn đề thanh âm tức giận quanh quẩn tại nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên mà hồng vân cũng là dường dưng cười nói chuẩn đề ngươi cũng là qua khổng tiên là đa bảo như lai phật mẫu đây là nhân quả nhìn như nói khổng tiên hẳn là đa bảo như lai trường bối làm sao lại không phải là đang mắng chuẩn đề ngươi tây phương phật giáo chính là ta hồng vân đại thừa phật giáo nhi tử tây phương phật mẫu khổng tức đại minh vương phật tổ cái danh xưng này phật mẫu không phải lão tử ý tư sao hết lần này tới lần khác phía trước thêm tây phương hai chữ không phải liền là đang nói tây phương là nhi tử lợi ạ thiên đình bên trên ngay tại lăng tiêu bảo điện bên trên hạo thiên ngọc đế ít có sắc mặt n h ì n không được lông mày trao động khoe miệng càng là câu lên dáng tươi cười hồng vân sư m i n h vẫn l à như vậy chưa bao giờ ăn thiệt tỏi a mà thiên đình bên trên chúng tinh quân ảo hào cúi đầu thánh nhân chế d â ước bọn hắn cũng không dám liên lụy trong đó ngũ trang quan trấn nguyên tử thấy thế sau càng là cười lắc đầu nói hồng vân a hồng vân ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hỏi a còn lại đại năng ảo hào âm thầm chế d â ước lần này thật đúng là có cây có theo nam trên bộ châu linh sơn bên trên khẩm tuyên lúc đầu chân trước còn một mặt kiên định muốn gia nhập đại thừa phật giáo có thể nghe được hồng vân thánh nhân cái này phong hào sau lập tức chính mình phải chăng quá mù q u n m rồi nhưng mà nhìn xem hồng vân thánh nhân cái k i a t r e o chọc ánh mắt khổng tuyên lập tức trong lòng thầm than một tiếng đây là lên phải thuyền giặc ta khổng tuyên chính là đại thừa phật giáo tây phương phật mẫu khổng tức đại minh vương phật tổ khổng tuyên chắp tay trước ngực trong chốc lát lập tức toàn thân phật quan g đại thịnh không nói một cỗ khí thế phóng lên tận trời trực tiếp khiêu khích tây phương đa bảo như lai phật tổ nói t r ắ n g ra chính là hướng tam giới cho thấy ta cái này phật mẫu chỉ là đa bảo cũng không dám là thánh nhân nhưng rõ ràng đều hiểu ngươi khổng tuyên là đa bảo trường bối cái tia đại thừa phật giáo đối với tây phương phật giáo không phải cũng là một cái đa bảo ngày h Phật lạnh ư Lai lập l Tổ tức n ù cũng cô nhìn đến n khí thế kỹ trên mặt tràn tâm trầm, chết, biệt ngập đáng nhưng nay hắn không nào ngày hôm Đa cách khác. có khuất lại bảo, sau có rất nhiều cơ hội chuẩn đề cố nén l ử a giận chấn an phía dưới mà đa bảo như lai phật tổ cũng không phải lỗ mãng n g ư ờ i cung kính chắp tay trước đ ư ợ c nói chỉ là danh hiệu mà thôi hồng vân thánh nhân tiện lợi cũng không phải tốt như vậy chiếm chưa bao giờ hưng ăn thiệt t h i chư tiên thánh nhân n à o h à o an bài tốt trong hồng hoang sau đó cũng không ai dám chỉ hoãn từng cái xuyên qua ba mươi ba trọng tiên trực tiếp bước vào cái này hỗn độn tung tích lấy đại pháp lực ở trong hỗn độn mở ra riêng phần mình đạo tràng đồng thời cũng là làm cho thánh nhân tọa c h â n h ô n độn ra tốc cái này h ô n độn khí chuyển đổi bởi vậy có thể thấy được cái này bất chu sơn mau ra đây cái này thánh nhân vừa đi hồng hoang thiên địa cơ hồ chính là c h u ẩ n thánh thiên hạ nhưng mà không có đại giáo c h u ẩ n thánh cả đám đều bế quan bắt đầu tiềm tu chuẩn bị nên đón bất chu sơn ra thì thế mà có đại giáo c h u ẩ n thánh từng cái vận đủ kinh bắt đầu mượn nhờ đại giáo khí vận tu luyện hoặc làm ưu tính công đức loại hình mà hồng hoang thiên địa bên trong đại la kim tiên cũng cơ hồ đều là âm thầm xúc tích lực lượng bất chu ra hồng hoang thiên địa kình biến vô số người đã dự liệu được trận này gần đã đến đại biến t h một, một h câu lao tử tiết h ê n n hai giáo là bại nhưng cũng muốn buồn nôn nguyên nhân giáo cùng xiền giáo hồng vân đi tới nghe nói như thế sau trực tiếp dừng dưng cười một tiếng chỉ một cái cái kia bồ đoàn lập tức bốn cái bồ đoàn trực tiếp rơi vào thái thanh cùng nguyên thủy hai người phía trước Chật chật, chúng c chậc, ta thánh nhân người mang truyền giáo trách nhiệm như hôm nay ở giữa liền ta đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo làm được tốt nhất tự nhiên làm xếp tại phía trước nhất nói đến đây lúc hồng vân lại một bộ cười ha hạ bộ dáng ngắm nhìn một bên nữ hoa sư tỷ ngươi thế nhưng là thánh nhân đứng đầu thực lực thứ nhất tự nhiên việc nhân đức không ngường ai ngồi cái này vị trí thứ nhất nữ hoa vẻ mặt tươi cười chậm rãi ngồi ngay ngắn ở cái thứ nhất hồng vân ngồi xuống sau khi xuống tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng ào ào ngồi xuống lời mặc dù nói như vậy nhưng thái thanh lão tử bình đạm vung lên ống tay áo nháy mắt chư thánh bồ đoàn biến ả o xuống trực tiếp hình thành một vòng tròn vị trí cứ như vậy chính là không phân lớn nhỏ làm xong đây hết thệ thái thanh lão tử thật sâu rừng rưng chậm rãi hít mắt mắt nhưng cũng là tỏ vẻ ra là thực lực mới là điểm trọng yếu nhất ha ha ta thiệt giáo bây giờ thoái ẩn bắc câu l ô châu bây giờ các người muốn thương thảo chính là sư tôn ưng thuận phật pháp đông truyền sự t ì n h các ngươi từ từ nói chuyện thông tin cười khinh bị trực tiếp lười biếng nhắm mắt g i ữ thần bây giờ hắn thế nhưng là người ngoài cuộc chính các ngươi lộ đi c h sư sư A di đà phật i n sư tôn từng hứa hẹn ta tây v ư ơ n g phật pháp đông truyền việc này lại cần làm phiền sư đệ cùng sư muội đồng thời còn có đại sư huynh cùng nhị sư huynh tiếp dẫn cái thứ nhất ném ra ngoài cái đề tài này lập tức thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn meo lại mắt không chút nào cho sắc mặt tốt dù sao cái này nhưng là muốn t ử trong tay bọn họ phân thì ta cho người sắc mặt tốt mới xem như gặp ủy nhìn thấy tiếp dẫn phao chuyên dẫn ngọc về sau hồng vân cũng là cười một tiếng gật đầu nói không tệ đạo tổ đã từng hứa hẹn đại thừa phật pháp đông truyền nhưng cái này nhất định phải đi qua hai vị đồng ý không phải tại hồng vân trêu ghẹo ánh mắt phía dưới lập tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt ào ào nhìn về phía thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn trên mặt mà hai người lại một bộ không có nghe thấy bộ dáng hồng vân thấy thế sau trực tiếp chật chật lắc đầu nói không bằng Chợt chợt. nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm hư lạnh một tiếng x ỉ n giáo cùng nhân giáo ngàn năm sau không nhúng tay vào việc này một câu các ngươi làm luận bọn hắn có thể không nhúng tay vào dù sao cái này thế nhưng là hồng quân đạo tổ tự mình định ra đến nhìn thấy thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người chịu thua về sau lập tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lộ ra hương phấn d á n g tươi cười tây phương cuối cùng muốn đại hương a ta tây phương phật pháp đông truyền làm truyền ta tây phương phật giáo pháp nhất tàng tam thiếm luận nhất tàng nói đất trải qua nhất tảng độ quỷ tam tạng tổng cộng ba mươi lăm bộ chung mười lăm nghìn một trăm mười bốn Cái một câu ẩ n t cái này phấn đi về phía tây thỉnh kinh chính là đạo tổ ban thượng khí vận cùng công đức đây là đạo tổ định ra đến là sẽ không cải biến nhưng có một chút nhiều như vậy công đức cùng số mệnh làm sao chia tiếp dẫn cùng chuẩn đề bảy nghìn chín t á m mươi mốt nạ chính là phân hóa cái này công đức cùng số mệnh đồng thời tây phương phật giáo người nào chủ trì đây đều là muốn phân công đức cùng số mệnh có thể nói là thao thiết thị yến ta muốn bảy n bảy bốn mươi chín sư huynh qua ta tây phương mới bao nhiêu vậy cái này phật pháp chưa hẳn liền có thể đơn giản đông truyền đạo tổ là đáp ứng nhưng ở phương đông truyền giáo lúc các nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền dừng tay đi chỗ tốt đến trao đổi đi vội vàng nói hồi lâu về sau thái thanh lão tử lông mi dừng dưng nhìn qua mắt tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói như thế nào chuyện pháp tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nhau về sau chắp tay trước ngực khách k h í nói phật pháp đông truyền cần đông thổ người đi về phía tây thỉnh kinh sách tự nhiên là đông thổ người ta muốn an bài thỉnh kinh cần bốn người còn không đợi thái thanh lão tử nói cái gì chỉ gặp tiếp dẫn gật đầu cung kính nói đi về phía tây người thỉnh kinh có thể hứa hẹn sư minh môn hạ một người tiếp dẫn cái này một thế yếu cũng là trực tiếp muốn bịt mùa ba còn không đợi thái thanh lão tử nói cái gì chỉ gặp chuẩn đề lại cười ha ha híp mắt nhìn qua hạo thiên ngọc để nói đi về phía tây người thỉnh kinh có thể hứa hẹn thiên đình một người giờ khác này đám người hào hào minh nộ tới đây là tây phương nhị thánh chuẩn bị phân n g ư ơ i nhóm điểm chỗ tốt an ổn hoàn thành cái này phật pháp đông truyền đạo tổ khâm thử ngươi tốt ta tốt mọi người tốt chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên t r ư ơ n g ba trăm nên trả nợ chuẩn đề thử tiêu cung cái này thánh nhân như là cái kia phạm nhân có kẻ mặc cả nửa ngày về sau cuối cùng chuẩn đề càng là mặt dạng mày dậy nhìn về phía nữ hoa sư tỷ ta cái kia tây phương phật giáo phật pháp đông truyền cũng là cần một người thời kỳ thượng c ủ sư tỷ bộ thiên lúc từng thất lạc ở thế gian một khối bồ thiên hạch nói thẳng đến vấn đề mấu chốt bên trên nữ hoa cũng là nheo lại mắt cười nhìn qua đối phương mà chuẩn đề cũng là biết được chính mình vị sư tỷ này thế nhưng là không thấy thọ không thả chim ứng chủ liền cắn răng nói sư tỷ tây phương phật giáo tất có h ậ u báo ha ha vừa vặn hồng vân sư đệ cũng cần phật pháp đông truyền như thế cái t h í sinh thích hợp bản cùng cũng là vì khó à. giờ khác này chuẩn đề sửng sốt nhìn xem hồng vân cùng nữ hoa hắn lập tức bất đắc di thở dài một tiếng cái này chỉ sợ không dễ chơi nhưng mà câu tiếp theo cũng là phong hồi lộ truyền cũng không phải không thể chính là không biết các ngươi tây phương phật giáo có thể trả giá bao nhiều c h ố tốt nữ hoa cùng hồng vân cái này kẻ s ư ớ n g người họa phía dưới nói rõ chính là lên nào hào giá cả vị a chuẩn đệ b i ế t khuất không thôi đáng chết hai người này quả thực chính là cấu kết với nhau làm việc xấu nửa ngày sau đó tại tiếp dẫn cùng chuẩn đ ệ hai người đau lòng bộ dáng phía dưới cuối cùng đánh xuống cái này thỉnh kinh trọng yếu nhất một người làm quyết định nhân tuyển về sau chuẩn đ ệ càng là cười ha hả nhìn qua hạo thiên nói sư đệ phật pháp đông truyền cũng là cần đánh trước nổi danh thì đến sư đệ ngươi cũng là biết đến hạo thiên nghe xong lời này sau lập tức xứng sờ trong lòng nháy mắt hiện ra hồng vân sư h i n h đã sớm âm thầm căn dặn hắn lập tức hắn lộ ra một bộ thành khẩn bộ g i n g nói đây là lao gia khâm định hạo thiên tự nhiên toàn lực tương trợ sư h i n h ngươi cứ việc nói nếu là sư đệ không nắm được liền đi xin chỉ thị lao g i a đều được nửa câu đầu còn thật tốt có thể nửa câu sau nhất thời làm chuẩn đề nụ cười trên mặt cứng ngắc kẹt lại xin chỉ thị đạo tổ cái này cái k i a còn có đến chơi sư đệ ngươi nhìn cái này ngày sau người thỉnh kinh nhất định là nhục nhãn phản thai thế hệ vừa vặn cần một chân lực chuẩn đề cái này dụ hoặc phía dưới hạo thiên trên mặt cũng là lộ ra một cỗ tâm động có thể lại nghĩ tới chuẩn đề người này như thế keo kiệt làm sao lại không công đưa cho bọn họ khí vận không do hắn do dự nhỏ giọng nói xin hỏi sư minh cần thiên đình như thế nào tương trợ sư đệ yên tâm việc nhỏ ngươi cái này bổ thiên thạch xuất thế sau sư minh phân thân sẽ gặp thu người này là đồ ngày sau lại cần mượn sư đệ thiên đình náo một cái tốt mượn cơ hội biết hoàn thành sư tôn khâm định phật pháp đông truyền chuẩn đề một bộ ta như vậy cũng là vì hoàn thành đạo tổ khâm định nhiệm vụ vất vả bộ dáng mà hạo thiên nghe xong sắc mặt này cũng là có chút khó coi ha, ha nếu như thế nói đến đạo tổ khâm định thiên đình chi chủ lại thành chuẩn đề ngươi ngày sau đồ nhi trò cười chật t r ậ t không thể không nói còn phải là chuẩn đề ngươi lá gan này đủ lớn cũng đầy đủ g i à. a hồng vân trực tiếp châm trọc khiêu khích rêu cợt một tiếng lập tức nói chuẩn đề ra mặt phát nhiệt nhưng hắn là ai à? hắn thế nhưng là chuẩn đề à? chỉ gặp cái này chuẩn đề không có chút nào hổ thẹn ngược lại quay đầu tiếng cười nói đây không phải là đại thừa phật giáo cũng muốn phật pháp đông truyền sao không bằng cùng một chỗ toàn hai người chúng ta phật môn hộ pháp danh tiếng một câu người ta đều như thế phải đối mặt vấn đề này không bằng cùng một chỗ hợp tác đến cái đôi phật hộ pháp đôi khỉ não thiên cung như thế nào nhìn xem nguyên thủy thiên tôn thái thanh lão tử còn có những người còn lại ánh mắt hồng vân cũng là cười một tiếng không tệ cái này ngàn năm sau ta đại thừa phật giáo cũng cần người t h ỉ n h kinh nhưng cái này hộ pháp nhân tuyển ta đã thương lượng với hậu thổ tốt rồi nao cái ư u minh địa phủ chật trượt con mẹ nó chuẩn đ ề t r ừ n g lớn mắt đáng chết ngươi hồng vân đã sớm tính toán kỹ thật tốt ngươi náo địa phủ nhưng muốn ổ não bào lớn cái này nếu là hắn cái này tây phương phật giáo h u y bào lớn cái này nếu là hắn cái này tây phương phật giáo huyên náo nhỏ chẳng phải là bị hồng vân hạ thấp xuống thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người càng là lạnh l mỗi một cái đều là lòng lang giả thú một cái muốn ồn ào thiên đ ỉ n h một cái khác náo địa phủ nói trắng ra chính là trước giờ đánh trước nổi danh khí thu hút vô số sinh linh ánh mắt nhưng mà trùng trùng điệp điệp thỉnh kinh cứ như vậy hiệu quả là chưa từng có chính là cái gọi là danh nhân hiệu quả dù sao hiện tại thánh nhân đại giáo cần chính là truyền giáo mà không phải tranh bá nhìn xem chuẩn đề một bộ ăn người ánh mắt hồng vân cũng là nhìn hạo thiên tiếng c ư ờ i nói sư đệ yên tâm sư m i n h tự nhiên có chừng mực ta đại thừa phật giáo người thỉnh kinh cũng là sư đồ bốn người thế nhưng đây nói đến đây lúc hồng vân h i mắt nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề khe cởi diệu pháp liên hoa kinh kim cương kinh bàn n h ư ợ c ba là mật đa tâm kinh ba bộ kinh thư hai vị thế nhưng là đáp ứng tây phương phật giáo cần trả lại ba mươi lăm bộ chân kinh đây không phải là nhanh sao vừa v ậ n ngươi cái này đi về phía tây thỉnh kinh chính là cái này ba mươi lăm bộ kinh thư vừa v ậ n ta đại thừa phật giáo tiện thể từ đông thổ xuất phát đi trước một chuyến các ngươi tây phương t r ư ớ c đem thiếu trướng bổ sung giờ khác này chớ nói c h u ẩ n đề liền liên tiếp dẫn đ ề u t r ừ n g lớn mắt đáng chết nguyên lai、like、ở chỗ này chờ bọn hắn a lúc trước bọn hắn đều thành thánh về sau hồng vân người này ngộ ra bốn bộ kinh thư trực tiếp giàn đạo bọn hắn vì cái này kinh phật đích thật là thiếu phần này nhân quả chả sao ngay tại chuẩn đề phẫn nộ chuẩn bị mở miệng cự kết lúc hồng vân c ư ờ i như không c ư ờ i quay đầu nhìn nữ hoa sư tỷ a đã có người muốn phải quỵ nợ vừa vặn cái này thế nhưng là tử tiêu công a không bằng hỏi một chút đạo tổ có thiên đạo làm chứng phía dưới chật c h ư ợ đoán chừng cái này thánh nhân muốn chơi xấu không biết tây phương phật giáo kinh thư còn có thể còn lại bao nhiêu nụ cười nhẹ nhõm xuống cũng là lộ ra một cỗ uy hiếp người dám quỵ nợ ta liền dám cáo thiên đạo ai sợ ai a hiện tại là hoàn toàn n ắ m chết tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người dù sao cái này lúc trước diệu pháp liên hoa kinh kim cương kinh bàn ngược ba la mật đa tâm kinh cái này ba bộ kinh phật cũng coi là tây phương phật giáo phật pháp n g u ồ n suối ngươi bây giờ quyền nợ có thể a thiên đạo lực lượng phía dưới trực tiếp xóa đi ngươi tây phương đối với cái này ba bộ kinh phật hết thảy như vậy tại đây ba b ả n sinh ra vô số kinh phật lại làm như thế nào chính từ cục giờ khác này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người sắc mặt đều âm trầm xuống hồng vân đây là từ bao lâu trước liền bắt đầu tính toán rồi nếu là những người khác không biết được lời nói như vậy lúc này nữ hoa cũng là càng thêm kinh hãi không k h i trực tiếp trong lòng trầm giọng nói hồng vân ngươi tử vừa mới bắt đầu liền coi như tính tây phương phật giáo tại vận thánh đan phía dưới hồng vân thật nhiều bí mật tự nhiên che giấu không được nhưng cũng đủ để khắt chế tư tưởng của mình có chút chuyện đã qua không lớn tự nhiên đem nó trôn giấu tại vô tận năm tháng bên trong quan trọng hơn chính là phân thân đem một ít bí mật triệt để chém tới trên phân thân bản thể tự nhiên sẽ không biết được đồng dạng hậu thổ cùng nữ hoa cũng không biết biết sư tỷ a cái này nói như thế nào đây hồng vân thầm nghĩ trong lòng rơi vào đường cùng đành phải đem tây du ký cố sự ở trong lòng lặng yên nghĩ một lần về sau lập tức nhìn như bình đạm thần s ắ c xuống nữ hoa nhưng trong lòng thì một hồi rời sông lấp biển hồng vân ngươi quả nhiên nhìn qua dòng sông thời gian hồng vân trầm mặc gật đầu dù sao ta không đi nghĩ liền xem như đi mà cùng lúc đó lục đạo luân hồi bên trong hậu thổ cũng mở mắt ra không khỏi lộ ra dáng tươi cười nguyên lai、like、như thế à hồng vân n g ư ơ i chuẩn đề có chút tức giận mà lúc này tiếp dẫn thở dài một tiếng chắp tay trước ngực nói lần trước bởi vì hôm nay quả ta tây phương phật giáo nguyện trả lại ba mươi lăm bộ kinh thư lúc này không thể không nhận nợ à tiếp dẫn bằng p h ẳ n g phía dưới càng là nhìn hồng vân trầm giọng nói đại thừa phật giáo tây phương phật giáo đều là phật môn lần này chính là đạo tổ khâm định phật pháp đông truyền tuyệt đối không thể đại ý nếu không gây nên đạo tổ chấn nộ liền không tốt ngươi hồng vân có thể uy hiếp người tiếp dẫn cũng dám uy hiếp ngươi như thật muốn đến lớn không được chúng ta cùng đi tìm đạo tổ bình luận nhìn xem tiếp dẫn t h ầ n sắc lại nhìn thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn xem trò vui bộ dáng rất rõ ràng chính là hy vọng hai người các ngươi phật giáo trước đấu mới là lập tức hồng vân điểm nhẹ phía dưới trực tiếp t h ả n như nói tốt phật pháp đông chuyển trước s ắ c thực không thể đơn giản xuất hiện dung chuyển hồng vân lời nói này hạ xuống về sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lúc này mới âm thầm thở dài một hơi lúc này nhìn qua thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hồng vân cũng biết được nếu không ra chút máu chỉ sợ hai người sẽ không dễ dàng để hắn đại thừa phật pháp đông truyền không nói những cái khác chỉ cần âm thầm áp chế xuống hắn để tây phương phật giáo làm lớn liền có thể có thể tùy tiện nhường ra đi công đức cùng số mệnh hắn hồng vân ha có thể cam tâm Thông tin trước từng thiệt một thành, bây giờ mặc dù thiệt giáo tại phương đông thế chút tình, tử thể minh, phương khí phân phương nhưng nhìn. chính không nghĩ chỗ, nhưng đông đông ngươi ứng vận muốn đến cùng còn nội ngươi ngươi ăn giáo giờ giáo lại sư sư được mặc lúc Lao là có có đã đã đáp đệ yếu, bây dù lúc đầu làm người ngoài cuộc xem kịch cười lạnh thông thiên lập tức x ử n g sốt mà hồng vân cũng là híp mắt tiếng cười nói ta xem thông thiên sư huynh bây giờ trọng tâm cũng là đặt ở bắc câu lô châu nhưng cái này đông thắng thần châu không phải là có chút lại nói ta hồng vân lòng dạ rộng lớn thiệt giáo cùng đại thừa phật giáo cùng nhau truyền giáo lại như thế nào hồng vân phen này sau khi xuống tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề x ử n g sốt nhưng sau đó chính là bất đắc dĩ bọn hắn phong thần đắc tội thông thiên có ác bây giờ cũng chỉ có thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn một con đường mà thông thiên nghe xong hồng vân dụ hoặc sau cũng là trực tiếp cười lạnh một tiếng nụ cười rêu cợt ngắm nhìn thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn nói chẳng lẽ hồng vân ngươi liền không sợ người ta cái này nhị thanh lần nữa liên hợp người ngoại lại đến cái chư thánh đại chiến đối với thông thiên mượn cơ hội trào phúng lao tử cùng nguyên thủy hai người hồng vân dừng dưng lắc đầu nói người trong nhà biết chuyện nhà mình đông thắng thần châu như thế lớn đại thừa phật giáo nội t ì n h còn chưa đủ chỉ cần đặt chân tại đông thắng thần châu liền có thể hắn hồng vân nhất có tự mình hiểu lấy cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề khác biệt chính là điên cùng tại đông thắng thần châu khuyết chương chỉ biết dẫn tới b lại nói bọn hắn còn có thời gian nuốt vào như thế lớn bánh bông lan sao lòng tham không đáy cho dù có thể nuốt vào nhưng n g ẹ n tại trong cổ họng âm thầm tùy thời người cũng không ít tiết giáo mặc dù là bại nhưng đến cùng đã từng là đệ nhất thiên hạ đại giáo không nói những cái khác tại đông hải xung quanh vẫn là có sức ảnh hưởng vừa vặn g ngươi nhìn ngươi môn hạ mặc dù có hay không khi cùng trưởng nhưng ngại cùng công không tiên thánh, ít một một chút, minh, khi kim linh hai vị thánh, nhưng cái ai liền sai điểm phải nhìn môn này còn phần bạn như vận vặn sư mặc hạ hay khí có có đức dù vừa vậy ấy vị à. đâu, thông tin ngắn h gọn sáng tỏ cứ như vậy một câu hồng vân lộ ra dáng tươi cười thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn sắc mặt lại có chút khó coi tiết giáo tại đông hải một vùng còn có chút thế lực chẳng lẽ bọn hắn cùng tiết giáo không qua được một lần nữa chỉ sợ bây giờ thánh nhân không ra phía dưới thiệt giáo hai tôn c h u ẩ n thánh trực tiếp mang theo phong thần thù hận đánh tới đông thắng thần châu sẽ phải loạn mà lại cả hai đều thiệt xuống sẽ chỉ làm tây phương phật giáo còn có đại thừa phật giáo được tiện nghi dương n h u trần trùi dương n h u tất cả mọi người rõ ràng thông tiên cũng rõ ràng biết nhưng bây giờ thông tiên còn sợ sao thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn lựa chọn chờ m ặ c lúc này phong thần s á t kiếp vừa qua khỏi tốt nhất chính là trước hòa hoãn phía dưới mặc dù tam giáo quan hệ hòa hoãn cơ hội không lớn nhưng đông thắng thần châu bầu không khí lại cần hạ nhiệt độ hòa hoãn lục đạo nữ hoa trực tiếp lấy thánh nhân đứng đầu thân phận nhìn song phương nói ra cái này vấn đề mấu chốt hồng vân đầu tiên là cười một tiếng chư vị không cần lo lắng dù sao cái này ư u minh địa phủ thế nhưng là thiên đạo thời điểm tồn tại địa phương mượn ta hồng vân một trăm cái lá gan ta cũng không dám a hồng vân trực tiếp vung nổi ta thế nào náo liền không có quan hệ gì với các ngươi mà chuẩn đề cũng nghĩ như vậy nhưng nhìn xem hạo thiên một bộ nhà mình sư t h nói đến có lý bộ dáng hắn không khỏi do dự một chút nói khẽ ta muốn để ngày sau ta phật giáo hộ pháp trước được một cái cực lớn thanh danh nao xuống hội bản đạo cùng lăng tiêu điện bên ngoài là được khá lắm cái này chuẩn đề g i tâm không thể bảo là không nhỏ chư thánh đưa mắt nhìn nhau phía dưới đối với hai cái phật pháp đông truyền hào phóng phương hướng bắt đầu mật thiết thảo luận thánh nhân tại tử tiêu cung thương nghị cái này phật pháp đông truyền sự t ì n h lúc hồng hoang tam giới bởi vì phong thần một trận sát kiếp sau đó rất rõ ràng mang theo điểm thần hồn nát thần tính cảm giác cái này thánh nhân môn hạ phạm sát kiếp đều như vậy thảm cái này đặt bọn h ắ n ai có thể khiêng được ca trong lúc nhất thời trong hồng hoang đại la hào, hào bắt đầu đóng lại động phủ bế quan tu luyện hoặc là trực tiếp chính là bay xa nơi thị phi lúc nào đột phá trần thánh trở ra sóng mà c h u ẩ n thánh đại năng từng cái lại càng rõ ràng hơn một sự kiện đó chính là bất chu sơn gần ra đến lúc đó cái này v u yêu hai tộc chẳng phải lại trở về rồi đến lúc đó có phải hay không lại là một trận lượm tiếp từng cái cũng đều vội vàng bế quan tranh thủ đột phá hôn nguyên một câu phong thần s á t kiếp sau đó cái này hồng hoang tam giới trong sáng tựa hồ thời kỳ thượng cổ di sơn đ ả o hải đại năng tu sĩ đều biến mất không thấy càng quỷ dị hơn là lớn như vậy một cái tam giới thậm chí ngay cả một cái đại la kim tiên đều thành hiếm thấy một phương đại năng trần thánh chớ nói chi là trực tiếp đều là mai danh nhận tích thiên địa này một mảnh trong sáng về phần thế gian vương triệu như trước vẫn là ân thương đây chẳng qua là một điểm không có ý nghĩa sự tình thôi đại thế không t h ể đổi là có ý gì thiên đạo chẳng qua là thôi động thiên địa vận chuyển cũng không phải là chế định thiên địa vận chuyển như hết thệ đều là do thiên đạo chế định lời nói cái k i a thiên đạo làm sao lại như thế ngu xuẩn để thế giới hồng hoang càng ngày càng yếu còn có hợp thiên đạo sau hồng quân đã cùng thiên đạo một thể hồng hoang càng yếu hồng quân cũng là càng yếu cái gọi là đại thế chính là không cho phép ra hiện phá hư hồng hoang vận chuyển sự tình thôi ví dụ như thánh nhân đại chiến kém chút đánh hồng hoang đại lục chia năm xẻ bảy thượng cổ vũ yêu đại chiến nếu là đụng ng cũng là như thế đây đều là làm trái đại thế chỉ cần hồng h o a n g thiên địa không phá hư vận chuyển bình thường đừng nói hạ giới vương triều biến đạo ngươi chính là một năm thay đổi một cái vương triều đều được chỉ cần ngươi đừng làm phá hư hồng h o a n g là được chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn Núi này chính là một ạ c h đảo tới r ê ngày đỉnh khối có một khối tiên thạch, r ư ợ thức tớp, trượng 4 thức vây tròn, 3 trượng 6 thức tớp, thiên trượng thức tròn, trải trên Một chu chính khí, khiếu cao cao có cựu cung bạc qua ấn ấn ấn n g vây vây quái. độ, lỗ, này đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời qua n g phía dưới tiên thạch nổ tung hóa ra một thạch hầu khi xuất hiện trên đời mở mị xuống liền hướng phía tứ phương bái l ê hai mắt hai đạo kim quan g bắn thẳng đến sông đấu phủ trong chốc lát cái này kinh thiên dị tượng sau đó thạch hầu mới khôi phục trong sáng một đôi thanh tịnh đơn thuần khỉ trong mắt càng là đối với thế gian vạn vật đều tràn ngập tò mò lúc này thiên đình bên trên bên trong linh tiêu bảo điện chúng tiên khanh tướng tụ chỉ gặp một vệ ánh sáng vàng trực tiếp chiếu rọi tại thiên đình phía trên càng là gây nên toàn bộ thiên đình dung chuyển lập tức chúng tiên kinh ngạc có người cười lạnh cũng có người chẳng thèm nó tới cũng có người h a o ước chính là cái này bổ thiên thần thạch hóa ra thần hầu xuất thế v ậ phần có thể có lớn như vậy đ ộ tĩnh cũng không phải là thông minh thạch hầu lai lịch lớn bao、nhiêu. nếu bản về lai lịch thời kỳ thượng cổ tam thanh t r ở xuất thế cũng không có gây nên thiên địa này dung chuyển a đến nay thạch hầu có thể gây nên thiên địa dung chuyển không hắn tất cả đều là bởi vì lai lịch chính là bồ thiên thần thạch nguyên nhân thời kỳ thượng cổ cái này trên bầu trời vỡ ra lỗ hổng nữ hoa thánh nhân bồ thiên có thể nói đều là bồ thiên thần thạch bản nguyên tự nhiên là theo thạch hầu xuất thế cái này đã cùng v ò m trời hóa thành một thể bồ thiên thạch gieo họ xuống đưa tới dung chuyển chuyện gì vậy mà gây nên thiên đình dung chuyển